ngừng ăn động tác nhìn qua từ nhân viên phục vụ dẫn dắt an bài tại vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống ba người trong đó kia danh hài đồng vương thuật tình cũng không nhận ra bên người đi theo kia nam nhân nàng cũng chưa quen thuộc chú ý lực toàn bộ tập trung vào diệp thanh huyên trên người nhìn các nàng một chuyến ba người ngồi tại cách đó không xa vị trí xuất thân từ gia đình bình thường nàng vì phương thần sinh hạ hai cái h à i tử bởi vậy cải thiện chính mình gia đình cùng với sinh hoạt người tóm lại có chút dã tâm nàng đương nhiên không đơn giản thỏa mãn với này một điểm nàng cũng muốn trở thành phương phu nhân mà không phải giống như tiểu tam đồng dạng sinh dục công cụ mười năm trước nàng cho là chính mình có thể thay thế đối phương nhưng mười năm thời gian đi qua nàng vẫn không có danh phận nguyên bản có chút sắc mặt trắng bệnh cũng tại nhìn thấy diệp thanh huyên kia một khắc bắt đầu phát sinh biến hóa như là l ử a giận không cách nào bị đè nén nguyên nhân thở dốc tần suất đại đại thêm mau dậy đi cưỡng bách chính mình rời ánh mắt nhìn về trước mặt bàn ăn nữ nhi vẫn tại ăn mẫu nữ hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu nhà ăn nội bộ so sánh với bình thường tiệm cơm tỏ ra vô cùng an tĩnh cho dù có một ít nhỏ xíu tiếng ồn ào giờ phút này nàng cũng hoàn toàn nghe không được cầm dao nĩa tay theo bản năng nắm chặt vương thuật tình nghĩ muốn làm chính mình tâm tình kích động thoáng bình ổ n lại sâu hô hấp mấy hơi thở trùng hợp là một cử động kia hấp dẫn chính đối diện nữ nhi chú ý nhìn thấy m ẫ u thân tựa hồ thân thể không quá thoải mái dáng vẻ phương hân nhiễm ngừng ăn cơm cử động mở miệng có chút bận tâm hỏi một câu mụ ngươi thế nào không cái gì hô đáp lại nữ nhi vương thuật tình ép buộc chính mình gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn chút tươi cười ánh mắt lại không nhận khống nhìn về phía một bên nhìn cái kia cùng không biết tên tiểu nữ hài đàm luận cái gì diệp thanh huyên thời gian tại từng giây từng phút trôi qua nhưng từ lúc đối phương tiến vào phòng ăn kia một khắc vương thuật tình muốn ăn liền biến mất không thấy gì nữa không biết qua bao lâu làm nàng lại một lần nữa nhìn về phía một bên thời điểm thấy được diệp thanh huyên mặt mang ý cười dáng vẻ một bên tiểu nữ hải kia tựa hồ không quá sẽ sử dụng d a o n ĩ a v u ờ n cười dáng vẻ chọc cười diệp thanh huyên cái này khiến nàng nghiêng thân t ử chính mình biểu thị dạy đối phương diệp thanh huyên thực vui vẻ vương thuật tình là cảm thấy như vậy nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia nữ nhân mặt mang ý cười dáng vẻ tại nàng ấn tượng bên trong vẹn vẹn cùng đối phương gặp qua vài lần mỗi một lần cái kia nữ nhân đều là một mặt lạnh lùng không chút nào đem chính mình để tại mắt bên trong cao cao tại thượng tư thái thậm chí con mắt đều không nhìn qua chính mình nhiều năm qua góp nhặt tựa hồ làm vương thuật tình ở vào b ộ phát biên duyên theo vừa mới bắt đầu liền không nhúc nhích nàng hoàn toàn không để ý nữ nhi từng tiếng dò hỏi tay hơi hơi run dày lên cuối cùng nhẫn mại không được nàng một cái bưng lên nữ nhi tay biên đặt vào chứa nước trái cây cái ly theo chính mình vị trí bên trên rời đi nhanh chân hướng diệp thanh huyên vị trí đi đến mà giờ k h ắ c này lưu t r ư ờ n g vĩnh đang suy nghĩ n à y một khối nhỏ b ò bít tết có thể hay không nhét đầy cái bao từ lúc bên người tiếng bước chân hấp dẫn h ắ n lực chú ý theo bản năng quay đầu nhìn lại khi thấy một cái nữ nhân bưng cái ly hướng chính mình này bàn đi tới lúc nhìn thấy cái kia không biết tên nữ nhân đầy mặt phẫn nộ thậm chí có thể dùng dữ t ậ n hai chữ để hình dung biểu tình như là ý thức được chuyện sắp xảy ra lưu t r ư ờ n g định thân thể như là bản năng phản ứng như vậy đống nhiên đứng lên tại đối phương r ộ i ra nước trái cây kia một khắc dùng chính mình phía sau lưng ngăn tại diệp thanh h u y ề n cùng nữ nhi trước mặt sau lưng nháy mắt bên trong t h ấ ướp thiện nhân một tiếng chửi mắng tại nhà an bên trong vang lên còn lại khách hàng ánh mắt cũng tại lúc này bị hấp dẫn tới lưu trưởng vĩnh một tay chống đỡ đang ghế dựa biên duyên mở miệng hỏi thăm ngu ngơ xuống tới nữ nhi không có bị dội đến đi diệp thanh huyên nhìn lưu trưởng vĩnh nàng quá một lát sau lúc này mới phản ứng lại nhìn đối phương gần trong gang tấc kia gương mặt nghĩ lầm đối phương là tại lo lắng chính mình qua nửa ngày sau lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa cái kia nữ nhân diệp thanh huyên đối vương thuật tình không có một chút xíu ấn tượng liên n à n g chính mình đều không rõ ràng vì cái gì cái này người sẽ bỗng nhiên bưng một ly nước trái cây r ộ i hướng chính mình suýt nữa làm ngồi ở bên trong lưu hấu dung cũng bị tung tay đến còn tốt bị lưu trường v ĩ n h để đỡ được không chờ nàng mở miệng đáp lại lưu trường v ĩ n h vừa mới dò hỏi diệp thanh huyên liền nhìn thấy đối phương xoay người mặt hướng cái kia không biết tên nữ nhân đưa lưng về phía nàng sau lưng quần áo bên trên nước trái cây thấm ướt vết tích bại lộ tại nàng mắt bên trong hán là giúp ta cản này nhất niệm tưởng nổi lên diệp thanh huyên không biết vì cái gì giờ này khắp này lưu trường vĩnh bóng lưng tại nàng mắt bên trong giống như một mặt đôn hậu bức tường đồng dạng mang cho nàng rất lớn an toàn cảm giác vương thuật tình thở hồn hẹn nhìn qua mặt hướng chính mình lưu trường vĩnh nàng cho tới bây giờ mới nhìn rõ đối phương tướng mạo cùng với kia làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi t h ầ n sắc thanh âm theo hắn miệng bên trong chuyên gia vương thuật tình nghe được rất rõ ràng người muốn làm gì nữ khí bình tĩnh nghe đã d ậ y chưa bất luận cái gì cảm xúc thượng ba động nhưng phối hợp hắn giờ này khắc này vẻ mặt đó vương thuật tình không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi vô ý thức lui về phía sau một bước bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm năm mươi b ố kết quả chương một trăm năm mươi b ố kết quả trước mặt cái này nữ nhân cũng không đáp lại lưu trường vĩnh chỉ là thở hồn hển tay bên trong gắt gao cầm vừa mới chứa nước trái cây ly pha lê ánh mắt tại lưu trường v ĩ n h mặt bên trên rừng lại trong giây lát chỉ chốc lát rất nhanh vừa nhìn về phía phía sau hắn vị trí bên trên diệp thanh h u y ề n lưu hấu dung hiển nhiên d ọ a sợ tuổi nhỏ nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì kém chút bị nước trái cây tung tóe đến nàng s ừ n g sốt một hồi lâu sau lúc này mới có chút m ở mịt nhìn về phụ thân mà lưu trường v ĩ n h còn lại là nhìn vương thuật tình vừa mới đối phương miệng bên trong truyền đến chửi mắng cùng với vẫn luôn nhìn diệp thanh huyên ánh mắt cả hai biểu hiện đều để hắn phát giác đến có chút chỗ không thích hợp lắm thiện nhân như vậy miêu tả cũng không phải là cái gì quá hào tử thường thường xuất hiện tại nguyên phối mắng tiểu tam tràng cảnh bên trong bình thường sẽ còn cùng với cùng loại với gái điếm thối loại hình chửi mắng nữ tính mắng khởi người lai vãng hướng thực không điểm mấu chốt n g h i ê n g mặt nhìn về phía phía sau ngồi diệp thanh huyên lưu t r ư ờ n g v ĩ n h bắt đầu suy tư lúc trước phỏng vấn lúc đối phương lý lịch bên trên cũng không có điển đã kết hôn theo bình thường hành vi xử sự, sự thượng ngoại trừ có thể thể hiện nhà bên trong c ó tiền bên ngoài cũng không có mặt khác khả nghi địa phương diệp thanh huyên chẳng lẽ là làm tiểu tam sao ôm trong lòng này loại nghi hoặc lưu trường vĩnh nhìn qua diệp thanh huyên mở miệng hỏi thăm một câu ngươi biết nàng sao nghe nói lưu trường vĩnh dò hỏi diệp thanh huyên đồng dạng tỏ ra vô cùng kinh ngạc cứ việc trước mặt cái này nữ nhân đầy mặt phẫn nộ nhưng coi như nàng vắt hết tóc cũng không nhớ do ở đâu gặp qua đối phương đơn giản tới nói vương thuật tình tại diệp thanh huyên ấn tượng bên trong hoàn toàn chính là cái người xa lạ lắc đầu diệp thanh huyên đem ánh mắt theo vương thuật tình trên người rời nhìn về phía một bên lưu trường vĩnh phù nhận nói ta không biết nàng phải không vậy liền dễ làm nhiều hoài nghi xóa đi lưu trường vĩnh quay người hướng về vương thuật tình đi đến n à y vị tiểu thư tới thương lượng một chút như thế nào xử lý đi tóm lại chỉ là một trận ngao kịch theo vương thuật tình cùng với lưu trường vĩnh rời đi cùng với phòng ăn giám đốc chạy đến bàn ăn bên trên một lần nữa chỉ còn lại có lưu hấu dung cùng diệp thanh huyên hai người bình thường chỉ ở phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện c h ẳ n g cảnh hôm nay lại tại lưu hấu dung trước mặt phát sinh tiểu nha đầu thoạt nhìn rất là hưng phấn ngây người kết thúc về sau khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên cấp đội vươn tay giật giật chính mình bên người diệp thanh huyên cánh tay tràn đầy tò mò hỏi a di cái kia người vì sao phải dội ngươi a không rõ ràng phát giác đến lưu hấu dung đụng vào chính mình diệp thanh huyên ánh mắt theo lưu trường v ĩ n h một đoàn người rời đi vị trí thu hồi lại ngược lại nhìn về phía lưu hấu dung khi thấy này hài tử đầy mặt hưng phấn bộ g á n g lúc lúc này mới tiếp tục bổ sung hiện tại đầu có vấn đề người rất nhiều cho nên về sau ngươi cũng muốn nhiều chú ý một ít dùng tay trái ngón trỏ điểm nhẹ chính mình đầu diệp thanh huyên giống như là người từng trải ngự a khí như vậy đối với lưu hấu dung nói đã rời đi vương thuật tình hiển nhiên không biết chính mình coi là như vậy nhiều năm đối thủ đối chính mình căn bản không nhất điểm, điểm ấn tượng chính như nàng trước đó phát giác đến như vậy chỉ có mấy lần gặp mặt diệp thanh huyên đều là một bộ không coi ai ra gì bộ dáng từ đầu đến cuối diệp thanh huyên đều không con mắt nhìn qua nàng nói gì nhận biết chỉ coi chính mình gặp một cái bà điên diệp thanh huyên tại nội tâm cảm thán hôm nay đủ loại không thuận nhưng đối mặt lưu hấu dung lúc nhưng vẫn là tận khả năng bảo đảm chính mình cảm xúc không chịu ảnh hưởng một lớn một nhỏ hai người nữ tính liền vừa mới cái đề tài kia hàn huyên một hồi lập tức diệp thanh huyên chủ động tiếp nhận lưu hấu dung trước mặt bò bít tết động thủ giúp này cắt gọn chờ lưu trường vĩnh khi trở về đã đi qua gần mười lăm phút thời gian vừa mới ngồi tại chỗ hắn còn không có cầm lấy dao nghĩa liền nghe được diệp thanh huyên g i hỏi thanh âm thế nào cũng không nhiều lắm chút chuyện bồi thường ít tiền thuận tiện đem bữa cơm này miễn đi cầm dao nghĩa cơ nửa ngày bỏ bít tết có lẽ là thủ pháp vấn đề luôn luôn đối cơm tây không cảm thấy buốc lên lưu trường vĩnh nháo cái làm trò cười cho thiên hạ giống như là có chút tức giận dứt khoát một cái nghĩa đem bỏ bít tết x i n tiến đến bên miệng cắn một cái ngai nuốt lấy mày nhăn lại hương vị bình thường a ăn lên tới cảm giác còn có chuông án không phải ngươi như vậy ăn nhìn lưu trường vĩnh kêu phó an bộ g á n g diệp thanh huyên giống như là có chút im lặng tự mình làm đối phương mặt biểu diễn một lần chính xác quá trình lưu cha con nhìn diệp thanh huyên mới mẹ cảm giác qua đi n à y loại không quá thích hợp lưu hấu dung khẩu vị đồ ăn liền để không nổi nàng ăn dục vọng bàn ăn bên trong còn lưu lại không ăn xong đồ ăn hai tay nắm dao nĩa nàng càng không ngừng trước sau lung lay chân nhỏ miệng hơi hơi bĩu ba ba ta vẫn cảm thấy mì ngươi làm điều ăn ngon chút phải không đem cuối cùng một ngụm nhỏ thịt đưa vào khẩu căn cứ không lãng phí lương thực tốt đẹp truyền thống lưu trưởng v ĩ n h đem bỏ bít tết ăn sạch sẽ lập tức lau miệng đứng dậy vậy chúng ta đi về nhà ta cho ngươi phía dưới điều ăn hảo nha nghe nói phụ thân lời nói sau đối bỏ bít tết không có hứng thú lưu hấu dung một lần nữa tỏa sáng sức sống hạ cái ghế sau theo diệp thanh huyên phía sau quấn ra ngoài sau lập tức vươn tay kéo lấy diệp thanh huyên cánh tay hướng ra phía ngoài kéo sắc mặt vui mừng nhìn qua có chút ngây người diệp thanh huyên mở miệng a di cùng đi an ta ba hạ mặt đi làm sao có thể phương văn thành thế giới tựa hồ trở nên tối mở theo vòng thứ ba kiểm tra kết thúc tấn cấp trong danh sách cũng không có hắn tên họ xuất hiện đổi câu thông tục dễ hiểu lời nói tới nói hắn đã bị đào thải theo tổng bảng bên trên được đến này một tin tức hắn ngây người tại bảng danh sách hạng nhìn trước đó không lâu vừa mới công bố ra danh sách này một lần thi đua đề mục độ khó tương đương cao phương văn thành đi theo giáo sư đều dặn dò qua bọn họ cẩn thận đề mục bên trong xuất hiện cảm ấy nhưng một đạo đề mục phạm sai lầm thường thường liền cùng cái chức kéo ra trên lệnh cực lớn có chút cùng loại với thi đại học một phần cách xa nhau mấy chục thượng trăm trăm tên lần như vậy chính đương hắn có chút không thể nào tiếp thu được này một cái thực tế thời điểm bên người một tiếng hô to lại đánh gậy hắn suy nghĩ chết lặng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái vóc người đ ầ y đạn đồng thời mang theo kính mắt nữ tính giáo sư một mặt hương phấn ôm nhất danh nam đồng miệng đây đều là tán dương lời nói chúng ta trường học chỉ còn ngươi một người quá được rồi con tưởng rằng lại muốn cùng năm trước đồng d ạ n g một vòng bơi khương lâm duyệt cảm thán vui sướng này một cảm xúc không chút nào tăng thêm che giấu hiện ra ở trước mắt mọi người mà khương lâm duyệt sở dĩ sẽ khi nhìn đến danh sách sau như vậy vui vẻ cũng chỉ là bởi vì những năm qua nàng sở ở trường học đều giống như pháo hôi bình thường mỗi lần cơ hồ vòng thứ hai liền bị toàn bộ đào thải không nghĩ tới năm nay lưu s ư ơ n g văn tranh danh khí không chỉ có tấn cấp hơn nữa tại tấn cấp thứ tự bên trong xếp hạng thứ hai có thể nói là phá vỡ trường học sử không chỉ nàng chính mình cao hứng trường học mặt khác lao sư khác cũng đi theo hưng phấn lên cả đám đều đang không ngừng tán dương lưu s ư ơ n g văn nói hắn tuổi trẻ tài cao nói hắn tất thành đại khí dù sao có thể nghĩ đến hảo thơ đều hướng hắn trên người quăng nhưng mà bị đám người coi trọng như thế lưu sương văn giờ phút này lại có chút không thở nổi bị lao sư ô m g h ì m chặt hắn kém chút bị nhà mình chủ nhiệm lớp ngạt chết ra sức chống cự sau lúc này mới có thể thoát thân sống sót sau tai nạn nhanh lên lùi về phía sau mấy bước mở to miệng từng ngụm từng ngụm tiến hành thở dốc tấn cấp theo lưu sương văn cũng không cái gì ngoài ý m u ố n dù sao những cái đó để mục độ khó đối với hắn mà nói mặc dù tạo thành nhất định phiến phức nhưng còn chưa đủ trí mạng ngược lại là công bố tấn cấp danh sách bên trong xếp tại chính mình mặt bên trên những cái tên đó càng thêm hấp dẫn hắn lực chú ý là cái nữ sinh một cái tên là phùng thuộc n ô n nữ sinh có lẽ là chính mình thường xuyên nhận tỉ tỉ khi dễ nguyên nhân lưu s ư ơ n g văn đối nữ sinh luôn luôn không cái gì quá lớn h ả o cảm tại hắn ấn tượng bên trong bất luận là trong ban còn là trường học nữ đồng học đều tại toán học phương diện không địch lại chính mình hiện giờ lại có nhất danh nữ hải áp đảo chính mình đỉnh đầu phía trên cái này khiến lưu sương văn cảm thấy áp lực đồng thời lại không hiểu hưng phấn lên m ở mịt quay đầu nhìn bốn phía nghĩ muốn tìm phùng thục nôn thân ảnh bất quá phùng thục nôn không tìm được ngược lại là thấy được một cái có chút quen mặt ra hỏa phương văn thành cùng lưu sương văn tại lúc này nhìn nhau cả hai vận mệnh cũng tại đây một khắc có gặp nhau bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương 155, g i a o động tâm chương 155, g i a o động tâm hút lưu hút lưu đem dùng đũa thiêu khởi sợi mì đưa vào miệng bên trong lưu hấu dung thực yêu thích nhà mình phụ thân làm sợi mì cà chua mì trứng gà nước canh tại nàng nếm lên tới hương vị cũng cực kỳ ngon nhất là thoáng có chút toan cảm giác càng có thể thiêu khởi nàng ăn dục vọng cũng là tại hưởng qua phụ thân hạ này loại sợi mì sau lưu hấu dung hoàn toàn thần phục vụ phụ thân chủ nghệ c h i hạ phong khách bên trong lập thức điều hòa không khí chính tại vận hành cái này khiến nguyên bản oi b ứ c hoàn cảnh lập tức mát mẻ xuống tới đối mặt với cha con hai người ở nơi đó hút lưu hút lưu sợi mì cử động diệp thanh huyên thì có vẻ hơi chẳng phải hợp p h á c h bay biện tại nàng trước mặt sợi mì đã nhanh muốn ngưng kết coi như như thế nàng cũng chỉ là nhìn cũng không có lựa chọn đậu đũa thật có ăn ngon như vậy sao mặt này loại đồ vật diệp thanh huyên đương nhiên ăn xong nhưng cũng không thích ăn từ nhỏ đến lớn ẩm thực thói quen khiến cho nàng có chút không đại năng tiếp nhận bữa ăn chính ăn mì nếu như là cơm phối đồ ăn loại hình phối hợp nàng đến có thể tiếp nhận nhìn trước mắt này đối cha con ăn như thế thơm bộ dáng diệp thanh huyên không hiểu nuốt xuống một chút nước bọn vị giác tựa hồ bị trọn đậu ấu dung người muốn muối tỏi sao không muốn so sánh với vừa mới tại nhà hàng tây lúc câu thúc sau khi về đến nhà lưu ấu dung phảng phất giải phóng chính mình liền liền nói chuyện cũng không phải kia phó thận trọng bộ dáng âm điệu tăng lên không ít đem miệng bên trong nhai lấy sợi mì nuốt xuống trong bụng lưu hấu dung có chút ghét bỏ nhìn về phía phụ thân nhất là đối phương tay bên trong vừa mới lột hảo muối tỏi tay muốn chết ăn xong miệng còn xú xú ngươi cái tiểu hài tử hiểu cái gì ăn mì liền phải phối tỏi kia ba ba chính ngươi ăn đi sau khi ăn xong phải nhớ đến đánh răng a không phải miệng xú xú đến lúc đó không muốn nói chuyện với ta nhìn thấy nữ nhi có chút đáng ghét muối tỏi dáng vẻ lưu trường v ĩ n h cũng không có ép buộc đối phương đi ăn đối hải tử mà nói m ũ i tỏi cay độc vốn là có chút khó có thể chống cự h ú n g chi sau khi ăn xong còn có khẩu khí phương diện vấn đề người trưởng thành lại cảm thấy không cái gì nhưng hải đồng thường thường sẽ cảm thấy khó có thể chịu đ ư ợ c nhà mình nữ nhi ngoại trừ sợi mì đối bánh bao loại hình đồ vật cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú cái này khiến nghĩ muốn tại ẩm thực thượng đồng hóa nhà mình hải tử ẩm thực lưu trường vĩnh kém chút bị ba người khác đồng hóa từ khi hà vân xanh tiếp quản phong bếp sau hắn đã có đoạn thời gian không hạ quá chủ thiêu khởi sợi mì hút chạy vào miệng bên trong tiện thể cắn một cái muối tỏi lưu trường v ĩ n h đem ánh mắt theo nữ nhi trên người rời nhìn về ngồi đối diện diệp thanh huyên sửng sốt một chút ngươi không ăn sao nếu không ngươi cũng nếm thử phối tỏi ăn không cần cự tuyệt lưu trường v ĩ n h hảo ý diệp thanh huyên cho tới giờ khắc này mới cầm lấy đũa đem sợi mì mở ra sau gắp lên hai ba cây đưa vào miệng bên trong hút lưu ân hương vị cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận mặc dù đối diệp thanh huyên mà nói còn chưa tốt ăn vào không hợp thói thường nhưng cảm giác cũng không có nàng ngay từ đầu tưởng b ế t bát như vậy cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới vì cái gì lưu hấu dung sẽ ăn như vậy vui vẻ ngược lại cũng coi là một lần tương đối mới lạ thể nghiệm n ế m cái thứ nhất sau kèm theo chính là chiếc thứ hai cái thứ ba đem một bên tóc vạn hướng phía sau phòng ngừa dính vào chén bên trong nước canh diệp thanh huyên dùng tương đối văn tĩnh tư thế ngụm nhỏ ngụm nhỏ hốt lưu nhìn đối phương ăn cơm bộ dáng lưu t r ư ờ n g lĩnh cũng không lại qua hỏi tiếp ba người ngồi tại tiểu bàn ăn phía trước ăn nóng hổi sợi mì cùng công ty so sánh lưu hấu dung tại nhà hiển nhiên muốn sung sướng rất nhiều cơm nước xong sau lôi kéo diệp thanh huyên liền hướng phòng ngủ chui đem tv mở ra lập tức lôi kéo đối phương đi tới phòng ngủ mép giường ngồi xuống nhìn một bên cầm điều khiển từ xa tìm đài lưu hấu dung lần đầu tiên tiến vào đối phương phòng ngủ diệp thanh huyên hiển nhiên chú ý lực cũng không tập trung chuyển qua đầu nhìn về phía một bên có chút nhìn trang kỳ quái i bản đ ể mãn b đầu góc nghĩ hoặc diệp thanh huyên đem ánh mắt từ tiểu giường ngủ đưa thu hồi sau lại liếc mắt nhìn thu thập sạch sẽ giường lớn quay đầu nhìn về phía còn tại dùng điều khiển từ xa tìm đài lưu hấu dung m ở miệng hỏi đến vì cái gì phòng bên trong có hai chiếc giường dương nhỏ là ba ba ngủ được ôi chao tiết mục còn chưa bắt đầu phát sao không yên lòng đáp lại một câu thường ngày lưu hấu dung yêu thích tiết mục giờ phút này tựa hồ cũng không phóng túng nghe được lưu hấu dung đáp lại sau diệp thanh huyên có chút kinh ngạc nhìn xem phía sau đột nhiên nàng giống như rõ ràng cái gì không tự chủ nhìn về phía ta là cửa bên ngoài tự a hồ có thể từ nơi này nhìn thấy chính tại phòng bếp rửa chén lưu t r ư ờ n g vĩnh như vậy theo b à n trang điểm bên trên còn còn sót lại đồ trang điểm cùng với thu thập sạch sẽ chỉnh tề giường chiếu lưu t r ư ờ n g vĩnh hắn từ khi cùng hà thi san ly hôn sau tự a hồ không có ý định đụng vào bất luận cái gì có quan hệ đối phương đồ vật thậm chí không tiếc khác mua một cái giường đều không nguyện nằm tại đã từng hà thi san ngủ qua địa phương hán đại khái rất hận hà thi san đi dù sao tại diệp thanh huyên lý giải bên trong hà thi san chính là tại đối phương khó khăn nhất thời khắc lựa chọn ly hôn dọn đi cùng nàng cùng nhau ở lại từ vừa mới bắt đầu diệp thanh huyên đã cảm thấy hà thi san này loại cách làm không đúng nếu như đối phương không phải nàng bạn tốt như vậy người đại khái sẽ làm cho người cảm thấy chán ghét không biết lưu trường vĩnh thời điểm lại cảm thấy không cái gì nhưng theo hai người tiếp xúc nàng cũng từng chút từng chút hiểu rõ đối phương càng là hiểu rõ diệp thanh huyên càng cảm thấy lúc trước hà thi san cách làm sai lầm tính theo đuổi tốt hơn hoàn cảnh y ê u việt hơn sinh hoạt có thể lý giải nàng cũng rất vui lòng đối phương chuyển đến cùng chính minh trụ thế nhưng là hiện giờ khi nhìn đến phòng ngủ bên trong tràng cảnh sau nàng lại vô hình có chút đau lòng khởi lưu trường vinh đến cái này đều là cười hì hì đồng thời cả ngày cùng một người không có chuyện gì đồng dạng nam nhân kỳ thật trong lòng rất thống khổ đi hắn chỉ là tại hải tử trước mặt cho tới bây giờ không biểu lộ ra mà thôi tự cho là rõ ràng cái gì diệp thanh huyên tâm tình bỗng nhiên trở nên trở nên nặng nề nhìn một bên còn tại không ngừng ấn lại điều khiển đổi đài lưu hấu dung hai tử khả ái như vậy cha con ở chung lúc không khí cùng với hòa hợp đối thoại phương thức đều là diệp thanh huyên trước kia chưa hề thể nghiệm qua tại nàng trưởng thành cái kia hoàn cảnh bên trong cha mẹ vẫn luôn là diễn viên hà khắc lại nghiêm túc hình tượng nàng thực yêu thích lưu trường v ĩ n h cùng nữ nhi ở chung lúc này loại không khí thậm chí có thể nói là có chút ghen t ị tại p h ò ngăn lúc cũng là như thế hắn nhìn như đối chính mình thực không kiên nhẫn lại ngay lập tức đứng ra phòng ngừa chính mình bị nước trái cây r ộ i đến mở ra bàn tay chậm rãi nắm chặt lên tới diệp thanh huyên không có khả năng biết lưu trường vĩnh lúc ấy sở dĩ lựa chọn ngăn lại r ộ i tới nước trái cây chỉ là vì phòng ngừa nhà mình nữ nhi bị tung tóe đến nàng chỉ là tiện thể mà thôi hiểu lầm nàng giờ phút này trong lòng lưu trường vĩnh địa vị tựa hồ càng ngày càng nặng bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như người lòng lòng bên à làm làm n chương chương thường tay y mời đọc、chương、156 làm rõ. Chương 156 làm rõ rõ x u lấy điện t hai o ạ i di động r nhìn về phía trên màn hình phía về đ ệ n tv h hiện ra thời chiều phút hai o ạ i di biểu gian buổi chiều 17 giờ i động bên ra t 17 45 i thanh âm liên tục không ngừng theo phòng ngủ phương hướng chuyển đến lưu trường lĩnh ngồi tại ghế s o f a bên trên ngẩng đầu nhìn về phòng ngủ sở tại phương vị làm xem mở mở cửa bên trong kia một lớn một nhỏ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình nghiêm túc bộ dáng tại hiện nay giải trí thủ đoạn tương đối thiếu thốn niên đại mọi nhà máy tính còn chưa phổ cập xem t v cơ liền trở thành tốt nhất giải quyết nhàm chán thủ đoạn lưu trưởng vĩnh đối t v bên trên phát ra tiết mục cũng chẳng phải cảm thấy hứng thú tại hắn ấn tượng bên trong từ khi có sở m r t p h o n e lúc sau thậm chí mỗi năm một lần tất xem tết xuân liên hoan tiệc tối cũng đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tiết mục một trong đem lóe lên màn hình điện thoại di động dập tắt lưu trưởng vĩnh theo ghế s o f a đứng lên đưa di động thăm dò trở về trong túi quần sau rơi bước hướng phòng ngủ phương hướng đi đến đến cửa phòng ngủ thân thể hơi hơi hướng về một bên nghiêng tựa vào trên khung cửa đưa tay nhẹ nhàng linh hoạt hai lần cửa phòng ngủ hấp dẫn phòng bên trong xem tv hai người phanh phanh phanh diệp thanh huyên ánh mắt khi nghe đến gõ cửa động tĩnh lui về phía sau trở về ngược lại là lưu hấu dung vẫn như c ũ không có chút nào phát giác bộ dáng ngay cả nhúc nhích cũng không thấy diệp thanh huyên nhìn chính mình lưu t r ư ờ n g vĩnh dứt khoát nâng lên tay trái dùng ngón tay gõ gõ cổ tay trái vị trí ra hiệu đối phương xem nhìn thời gian đến chút ngươi không quay về s a o ngây người chỉ chốc lát nghe nói lưu t r ư ờ n g vĩnh câu này lời nói sau diệp thanh huyên lúc này mới giống như là nghĩ đến cái gì nhìn một chút chính mình tay bên trên mang theo đồng hồ phát hiện thời gian không còn s ớ m sau này mới phản ứng lại đây nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đang nhìn t v lưu h ấu dung nhỏ giọng đích nói thầm một câu h ấu dung t A về n di tạm biệt ngày mai sẽ cùng nhau chơi ánh mắt ánh mắt vẫn không có di động ý tứ nhìn chằm chằm màn hình t v lưu hấu dung đáp lại đối phương sau đó dội ra tay nhỏ hướng nàng lắc lắc xem đều nàng này bức cử động diệp thanh huyên mặt bên trên kìm lòng không được toát ra vui vẻ thân sắc mặc dù cả hai tuổi tác tranh lệch rất xa nhưng n g o ạ i ý muốn thực hợp phách diệp thanh huyên cảm thấy chính mình giống như có chút yêu thích cái này đáng yêu nha đầu cùng lưu hấu dung tạm biệt lúc sau diệp thanh huyên đơn giản thu thập một chút sách theo túi sách của mình mới xuất hiện thân hướng lưu t r ư ờ n g vĩnh đi cái đi qua một buổi chiều qua đi đối phương vẫn như cũ không cái gì quá hảo sát mặt tối thiểu nhất theo diệp thanh huyên là như vậy đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc lưu t r ư ờ n g vĩnh khi nhìn đến đối phương sau khi đứng dậy cũng không có quá nhiều dừng lại trực tiếp quay người hướng cửa chính vị trí đi đến tại thay thế xong giày sau trước tiên đem cửa lớn mở ra đứng ở hành lang bên ngoài chờ diệp thanh huyên thay xong giày ra ngoài sau lúc này mới đem đại môn đóng lại đồng thời khóa lại theo cách nhảy cách nhảy hai tiếng nhẹ vang lên cửa c h ố n g trộm bị khóa lên lưu t r ư ờ n g v ĩ n h còn lại là nhìn về đứng tại chính mình bên người diệp thanh huyên như là đang dò xét đối phương như vậy trên dưới quét mắt nay cố mang theo xâm lược tính ánh mắt làm diệp thanh huyên không tự chủ cảm thấy khẩn trương hướng về phía sau hơi hơi lui một bước ta kia ngốc huê nữ xem ra đĩnh tích h n g ư ờ i ân không hiểu một câu từ đối phương miệng bên trong chuyên gia diệp thanh huyên nghe xong có vẻ hơi nghi hoặc thanh âm tiếp tục chuyển đến công ty bên kia ta không có khả năng mới vừa đem người đưa tới liền mở rơi cộng thêm ấu dung kia hải tử đ ỉ n h thích ngươi chọn cái điều hòa biện pháp đi ngươi đây muốn tới thì tới nhưng không có tiền lương đương nhiên cũng không cần ngươi công làm cái gì nếu có thể tiếp nhận ngươi liền gật gật đầu không thể tiếp nhận đêm nay qua đi cũng đừng đi công ty lưu t r ư ờ n g vĩnh ngữ khí rất là bình thản như là tại kể ra một cái không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng dù sao ngươi cũng không thế nào coi trọng kia chút tiền lương dứt khoát coi như tới chơi đi diệp thanh huyên trầm mặc xuống tới nàng có chút nhìn không thấu trước mắt cái này nam nhân theo phòng ngăn lúc đối phương chủ động giúp chính mình ngăn cản hạ một kích kia thời điểm liền gián tiếp chứng minh này đoạn thời gian hai người ở chung đã làm hắn đối chính mình có nhất định hảo cảm đương nhiên diệp thanh huyên cũng không ghét lưu trường lĩnh nhưng mà hiện giờ lời nói này lại giống là đối mặt một cái hơi chút quen thuộc điểm người xa lạ như vậy giống như lưu lại chính mình chỉ là vì có người có thể bồi hắn nữ nhi chơi đồng dạng lưu t r ư ờ n g vĩnh thực am hiểu ngụy trang điểm ấy diệp thanh huyên hiển nhiên biết vẹn vẹn theo nói chuyện lúc ngữ khí cùng với biểu tình cũng không thể nhìn ra đối phương thật sự muốn biểu đạt h à g nghĩa hán là muốn ta lưu lại sao chỉ là có chút không tiện mở miệng cho nên mới dùng này loại cái cớ nội tâm bên trong không khỏi dâng lên này cố lo nghĩ diệp thanh huyên quá sau một hồi lúc này mới nhẹ gật đầu xem như đồng ý đối phương đề nghị thấy thế lưu t r ư ờ n g vĩnh đảo cũng không nói tiếp đồng dạng gật đầu đáp lại đối phương sau kêu gọi đối phương rời đi hai người tới xe bên trên buổi sáng mưa sớm đã dừng lại mặt đất bên trên còn có này từng mảng lớn bị nước mưa thấm ớt khu vực lưu trưởng vĩnh tại thắt dây an toàn quanh người đối với một bên diệp thanh huyên nói ngươi hôm nay là lái xe tới a ừng trả lời một câu nghe được diệp thanh huyên câu này đáp lại sau lưu trưởng vĩnh tiếp tục nói vậy trước tiên đưa ngươi về công ty sau đó chính ngươi lái xe về nhà về sau ngươi muốn tới thì tới cũng không ai còn ngươi ta phỏng đoán này hai cái n g u y ệ t đi làm kiếp sống đã để ngươi thể nghiệm không sai biệt lắm chờ ngày nào ngươi không muốn tới trực tiếp nói với ta một tiếng là được hảo ta nghe ngươi thắt chặt dây an toàn đối diệp thanh huyên như vậy sảng khoái liền trả lời có chút buồn bực lưu trường vĩnh tại khởi động ô tô đồng thời nhịn không được nhìn về phía đối phương khi thấy cùng ấn tượng bên trong diệp thanh huyên kia hoàn toàn khác biệt c h à n dung cùng với mặc quần áo phong cách lúc lơ đã nghĩ đến c h ẳ n g trách phim truyền hình bên trong nữ chính hát hóa sau đều phải họa cái mắt đen tuyến so sánh với trước kia đều là cùng chính mình tranh luận ở chung không khí không vui vẻ như vậy diệp thanh huyên hôm nay đối phương tỏ ra phá lệ nghe lời liền như là nàng giờ phút này trang dung bình thường xóa đi nùng trang sau cả người cũng trở nên văn tình ôn nhu xuống tới trong lúc nhất thời làm người cảm thấy có chút không quá thích ứng nhưng là lưu trường vĩnh cũng không nói thêm cái gì lái xe chở diệp thanh huyên hướng công ty vị trí tiến lên vừa mới mưa thời tiết so sánh với bình thường muốn mát mẻ một ít chỉ là mở một chút một ít cửa sổ xe liền cảm giác một cố lạnh leo diễn tấu tại chính mình mặt bộ cảm ơn ngươi Vừa i trưa hôm nay không hiểu một câu theo diệp thanh huyên miệng bên trong truyền ra như vậy nói cám ơn đối nàng mà nói nói ra cũng không phải là nhẹ như vậy lòng có lẽ là bởi vì dầu dĩ nguyên nhân hai tay gắt gao nắm chặt túi sách của mình túi đầu không nhìn tới lưu trường v ĩ n h chịu không ngắm đối phương một chút lưu trường đ ĩ n h không có mở miệng đáp lại nhưng mà này loại lười nhác đáp lại thái độ tại diệp thanh huyên mắt bên trong còn lại là một loại khác h à n g nghĩa hai người lần trước đã hôn diệp thanh huyên cũng theo hà thi san miệng bên trong biết được k i a là đối phương nụ hôn đầu tiên nói theo một ý nghĩa nào đó diệp thanh huyên không hề giống là cái hơn ba mươi tuổi thành thục nữ tính ngược lại cùng bề ngoài không hợp ngoài ý muốn có một ít ngây thơ nhịp tim tốc độ nhanh chóng nảy lên thấp đầu chậm rãi nâng lên nhìn một bên đơn tay cầm tay lái không biết đang suy nghĩ gì lưu t r ư ờ n g vĩnh xe để đạt đến công ty tầng dưới lưu t r ư ờ n g vĩnh chính muốn mở miệng làm cho đối phương xuống xe lúc đ ỗ n g nhiên phát giác đến bên người diệp thanh huyên có hành động một giây sau chính là một cô không biết tên mùi thơm đánh tới phía bên phải gương mặt cảm nhận được đối phương hôn môi cử động động tác rất nhẹ hơn nữa rất là cấp tốc ngày mai gặp cùng với một câu cáo những lời khác chuyển đến diệp thanh huyên thu hồi thân thể cuốn quýt rỡ xuống dây an toàn lập tức đẩy cửa ra như là chạy trốn như vậy rời đi chỉ để lại lưu trường vĩnh một người như là choáng váng như vậy không núp ních bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm năm mươi bảy hà vân xanh phẫn nộ chương một trăm năm mươi bảy hà vân xanh phẫn nộ đã xảy ra cái gì đầu bên trong đầy là như vậy một câu n g h i hoặc lưu trường vĩnh như là bị người không hiểu đánh một bàn tay như vậy đại não vận chuyển tốc độ hiển nhiên còn không có chuyển động đến chính xác địa phương diệp thanh huyên rời đi có lẽ là quá mức vội vàng hay là quá mức thẹn thùng nguyên nhân nàng rời đi lúc thậm chí đều không đem cửa xe đóng lại mở lái xe cửa bên ngoài đã tìm tìm không được thân ảnh của đối phương mà lưu trường vĩnh còn lại là quá trọn vẹn lại nửa phút lúc này mới dùng chính mình tay phải nhẹ nhàng vuốt ve một chút phía bên phải của mình gương mặt cái này đối diệp thanh huyên không hiểu cử động lưu trường vĩnh cũng không rõ ràng hắn hoàn toàn không hiểu rõ đối phương hảo hảo vì cái gì muốn đối với chính mình mặt bẹp một chút chẳng lẽ là học người nước ngoài này loại trào hỏi phương thức cũng nói không thông a từ lúc đi vào cái này thế giới sau giờ này khắc này là lưu trường vĩnh buồn bực nhất thời điểm diệp thanh huyên kia không hiểu ra sao cử động làm hắn căn bản không rõ ràng đến cùng đã xảy ra cái gì cẩn thận hồi tưởng lại từ vừa mới bắt đầu đối phương nhìn thấy chính mình lúc kia cổ không thêm vào che giấu chán ghét đến theo thời gian trôi qua có thể bình thường cùng chính mình nói đùa coi như lưu trường vĩnh suy nghĩ nát cóc hắn cũng không nhớ ra được chính mình cái gì thời điểm liêu qua đối phương mặc dù cùng đối phương nói chuyện phiếm thời điểm là nói qua mấy cái cũ d í c h chê cởi chọc cười qua đối phương nhưng cũng không đến mức như vậy liền đối chính mình có ấn tượng tốt đi trái lo phải nghĩ hồi lâu lưu trường vĩnh đều không nghĩ tới một cái có thể giải thích hợp lý diệp thanh huyên vừa mới kia một chuyến vì cái gì lý do cuối cùng làm hắn nhìn về phía nội thị kính bên trong chính mình mặt lúc mới hiểu được nguyên nhân nhan giá trị thực hiện nhiên là một đại nhân tố ai thán ra một hơi đến lưu trường vĩnh tỏ ra rất là bất đắc dĩ nghiêng người sang đem cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đóng lại sau lúc này mới lái xe trước vãng hà vân xanh đi làm sở tại nơi sáu giờ tan tầm đây là hà vân xanh nói cho hắn biết bởi vì sáng nay trời mưa nguyên nhân hà vân xanh cũng không cưới xe điện đi làm cho nên lưu trường vĩnh đã đáp ứng đối phương đã đến giờ sau sẽ đi đón nàng dọc theo đường đi tâm tình đều b u ồ n b ự c diệp thanh huyên cái này người theo lưu trường vĩnh coi như không tệ ngoại trừ lớn tuổi thẳng nữ điểm ấy có chút không hợp thói thường bên ngoài bất luận là nhan giá trị lại hoặc là thân vóc người cao các phương diện đều tìm không ra tật xấu q u a lớn tới bất quá cảm tình này phương diện giảng cứu chính là cái mắt duyên nếu như chỉ là đơn thuần thấy sắc khởi ý nữ tính bề ngoài theo lưu t r ư ờ n g vĩnh không cái gì quá lớn dùng ra dù sao tắt đèn đều không khác mấy một cái dạng lưu t r ư ờ n g vĩnh chính mình đều thừa nhận tại là mấy m cái tiêu kỳ quái m ộ n g sau hắn là ý dâm qua hà vân xanh nhưng này loại hành vi cũng không là chính hắn có thể khống chế được nổi nếu như hà vân xanh không phải hà thi san muội muội lưu t r ư ờ n g vĩnh khả năng sớm liền nghĩ phát triển thêm một bước mà diệp thanh huyên vừa mới cử động không thể nghi ngờ là đem hắn vốn là lộn xộn tâm quấy thành một đoàn đây đều là cái gì chuyện a tưởng không rõ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa lầm bầm lầu bầu đích nói thầm một câu sau lưu trường vinh ép buộc chính mình thay đổi bình thường một ít hít thở sâu hảo mấy hơi thở lúc này mới đem cảm xúc gáp chế xuống chờ lái xe tới đến hà vân xanh đi làm sở tại khu vực sau liền nhìn thấy theo phòng vẽ tranh nội bộ thành đàn kết bạn đi tới học sinh chiều cao cũng không thống nhất coi như nghỉ hè đến này quần h à i tử vẫn như cũ không thể ngưng xuống có đi học vũ đạo có đi học mỹ thuật còn có càng lớn một bộ phận tìm cái trường luyện thi bên trên ánh mắt vượt qua kia quần hải tử lưu trường v ĩ n h nhìn về phía lối đi ra vị trí nghĩ muốn tìm hà vân xanh thân ảnh quá ước chừng có khoảng ba bốn phút thời gian mới nhìn đến hà vân xanh cùng một tên khác tuổi tác lớn một ít nữ lao sư đi ra cửa hai người tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì nhưng phần lớn thời gian đều là một bên kia người tướng mạo bình thường nữ lao sư tại nói mà hà vân xanh chỉ là an tĩnh nghe thực h i ệ n nhiên nàng chú ý lực cũng không ở phía sau bên cạnh nữ lao sư trên người ánh mắt nhìn về phía phía trước khi thấy lưu trường v ĩ n h lái xe chờ thân ảnh lúc mặt bên trên nhịn không được toát ra ý cười tần lao sư ta bạn trai tới đón ta vậy ngày mai thấy bạn trai vẫn luôn tốt tốt miệng nháy mắt bên trong ngừng lại tần lao sư nhìn ý cười đầy mặt hà vân xanh sửng sốt một chút tới rõ ràng giữa chưa ăn cơm chung thời điểm đối phương còn nói chính mình là độc thân tới cái gì thời điểm lại tung ra cái bạn trai nhìn qua hà vân xanh cùng chính mình cáo biệt sau chạy chậm hướng rừng sắt ở ven đường ô tô chạy đi tần lão sư chỉ là nhìn qua quá một lát sau lúc này mới đuổi theo sau lưng cách đó không xa trẻ tuổi nam lão sư nói nói ngươi từ bỏ đi tiểu hà có bạn trai xe bên trong hà vân xanh ngồi ở tay lái phụ bên trên thẳng đến sau khi lên xe lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đơn giản đem sách theo túi sách đặt tại đùi bên trên hà vân xanh không ngẩng đầu nói quá đáng ghét một cả ngày đều tại cho ta giới thiệu đối tượng ai giới thiệu cho ngươi l i ê n cái tuổi đó tương đối lớn nữ lao sư may mà ta hồ lộng qua ngày mai hẳn là liền sẽ không hỏi vì chính mình thông minh kính cảm thấy vui vẻ hà vân xanh cười hì hì đem ánh mắt nhìn về lưu trường vĩnh mới vừa dự định miêu tả một chút chính mình cơ t r í hành vi lúc ánh mắt tập trung vào lưu trường vĩnh gõ má phải nơi nữ nhân chú ý lực thường thường cùng nam tính khác biệt mới vừa lên xe lúc đảo cũng không như thế nào chú ý nhưng khi nàng nhìn thấy lưu trường vĩnh má phải nơi một màn kia màu đỏ vết tích sau nguyên bản cười hì hì biểu tình nháy mắt bên trong đông lại xuống tới làm sao vậy lưu trường vĩnh hiển nhiên cũng không nhận thấy được còn không biết sống chết hỏi một câu hà vân xanh không có trả lời phản ứng qua đi nàng thu hồi vừa mới cười hì hì bộ dáng n í ũ chặt lông mày ngừng thở dùng cái mũi ngửi ngửi、Người、tái mặt khác nữ nhân nàng làm sao biết như là nghe được lưu trường vĩnh nội tâm lời nói bình thường hà vân xanh mở miệng giải thích xe bên trong có cỗ mùi nước hoa ngươi không ngửi được sao n g h c h à có thể là ta vừa mới đưa một cái ôm tiểu hài mẫu thân đi bệnh viện đi hẳn là nàng trên người nước hoa ôm tiểu hài mẫu thân cũng không phải sao đoán chừng là đánh không đến đi bệnh viện xe ôm phát sốt hài tử lo lắng ngươi cũng biết ta người này tầm tương đối nhuyễn nhìn nàng đáng thương liền thuận tiện đi trước chuyến bệnh viện thân vì cha mẹ bối nhất không nhìn nổi này loại hiện tượng có thể giúp đỡ một chút dù sao lại muốn không mất bao nhiêu thời gian ha ha ngươi thật đúng là h ả o tâm a quá khen đúng rồi một hồi buổi tối ăn cái gì muốn hay không tiện đường đi mua một ít đồ ăn nói sang chuyện khác chiến thuật cũng không có hiệu lực hà vân xanh sắc mặt cũng tại lưu trường vĩnh một câu lại một câu giải thích bên trong càng ngày càng khó coi t h ẳ n g đến nàng vươn tay cọ cọ hắn mặt bên trên có dính vết son môi địa phương sau dùng chưa bao giờ có lệnh như băng ngữ khí nói lưu trường vĩnh ngươi là cảm thấy ta thực dễ lừa gạt sao hừ hừ hư phát không biết tên ca khúc diệp thanh huyên trở về đến liêu ra bên trong đổi lại phòng bên trong dùng dép lê so sánh với thường ngày đều là thối khuôn mặt hôm nay diệp thanh huyên tỏ ra phá lệ vui vẻ n à y loại hoàn toàn khác biệt hình tượng hấp dẫn hà thi san chú ý đã chuẩn bị trước vãng phòng bếp chuẩn bị cơm tối nàng tại nhìn thấy diệp thanh huyên về nhà sau rừng bước lại có chút hiếu kỳ hỏi một câu hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ không cái gì nói chuyện ngữ khí cùng bình thường không giống nhau lắm diệp thanh huyên sách theo bao hướng ghế s o f a n ơ i vị trí đi đến thiện tay đem túi sách vung ra một bên sau ngồi lên ngược lại nhìn về phía hà thi san đúng rồi thi san ngươi cảm thấy cho tiểu hải tử mua chút gì hảo tiểu hai tử bao lớn tuổi tác ân mười tuổi tiểu nữ hải ngươi cảm thấy bút bê tốt một chút còn làm mua chút cái gì khác đồ chơi nữ hải số tuổi này cũng không như thế nào yêu thích đồ chơi hà thi san đáp lại đối phương nàng không tự chủ đem chính mình nữ nhi yêu thích nói ra được mua chút đồ ăn v ậ t loại hình đồ vật hai tử khả năng đối này chút đồ ăn ngon tương đối cảm thấy hứng thú t ỷ như sữa đường còn có khoai tây trên loại hình bất quá đều là chút thực phẩm rác ăn nhiều đối thân thể không tốt lắm nhưng hải tử liền thích ăn này đó phải không đồ ăn v ậ t như thế nào đột nhiên hỏi cái này không không cái gì nghe được hà thi san dò hỏi diệp thanh huyên vội vàng đem ánh mắt rời không thế nào am hiểu nói láo nàng sợ chính mình bạo lộ ra thúc giục đối phương mau chút chuẩn bị sau bữa cơm chiều một người ngồi tại ghế s o f a bên trên thân thể nghiêng nằm xuống đầu tiên diệp thanh huyên muốn cùng lưu trường vĩnh hải từ nơi hảo quan hệ đây là bước đầu tiên bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm năm mươi tám hống nữ nhân là kiện khổ sai chuyện Trước 158, h nhưng g nữ n â n kiện chuyện. là vào khổ sai chuyện. Xe quẹo Xe đ ờ nhỏ, sắp đến cửa nhà n sắp cửa vị trí. t r Lưu ư ờ giờ Vĩnh cảm g á bách mát c cổ cạn, cầu cấp nước chuốt chút. họng hơi khô nhu Nhưng nguội g sôi i một mẻ một trao ly để này khác này so sánh với uống nước hắn càng nóng lòng với giải thích rõ ràng chính mình mặt bên trên vết son môi xe bên trong nội thị kính cũng không thể chiếu toàn cả khuôn mặt bởi vậy lưu trường vĩnh vẫn luôn cũng không có chú ý đến tại chính mình mặt bên trên lưu lại trước đó không lâu diệp thanh huyên hôn môi qua vết tích nếu như trước đó phát giác đến tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp lao đi nhưng mà từ hà vân xanh chú ý tới điểm ấy sau xe bên trong không khí liền trong nháy mắt giảm xuống đến băng điểm toàn bộ hành trình đều là lưu t r ư ờ n g v ĩ n h một người tại nói chuyện mà hà vân xanh còn lại là không rên một tiếng một thân một mình sinh một ngạn nói thực ra ta cũng không rõ ràng nàng làm gì đột nhiên bẹp ta một chút ngươi nói có khả năng hay không nàng là cố ý liên l à c ô ý tại ta mặt bên trên lưu lại cái vết son môi muốn để ta ở trước mặt người ngoài mất mặt lần này giải thích rõ ràng không có thể được đến hà vân xanh thông cảm liếc xéo nhìn qua bên người lưu trường vĩnh hai mắt tựa hồ toát ra ánh lửa sau một lúc lâu sau lúc này mới hít thở sâu một hơi ý đồ để cho chính mình sắp buộc phát hỏng bét tâm tình thoáng bình phục một ít vươn tay mở ra tại lưu trường vĩnh bên người hà vân xanh đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói đưa chìa khóa cho ta muốn chìa khóa làm cái gì ta hôm nay đem nhà bên trong chìa khóa làm mất rồi một hồi ta đi phối một cái nhà bên trong còn không có dự bị cho ta chìa khóa âm điệu hơi tăng cao hơn một chút hà vân xanh tựa hồ không muốn cùng lưu t r ư ờ n g vĩnh nhiều nói nhảm nhìn kêu kiềm nén l ử a g i ậ n khuôn mặt lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng rõ ràng giờ phút này không dễ cùng đối phương phát sinh cãi lộn đưa tay từ bên hông hái được một chút đem một chuôi chìa khóa đưa cho đối phương hà vân xanh tiếp nhận chìa khóa lưu trưởng vĩnh thì tiếp tục nói Khi thật thật không phải như ngươi nghĩ ta này người nói thế nào cũng là rất chính trực tất không có khả năng làm ra này loại chuyện trước kia là rất phù hợp thẳng hiện tại liền không nhất định xe đến cửa nhà thời điểm ngừng lại hà vân x a n h ngự khi bất thiện đáp lại một câu lập tức dỡ xuống dây an toàn cầm chìa khóa đem cửa xe mở ra xuống xe đi hai bước đột nhiên ngừng lại quay người nhìn về phía xe bên trong lưu trường lĩnh là thật là giả ngươi tâm lý n ắ m chắc lập lờ nước đôi một câu theo nàng miệng bên trong chuyến g a một giây sau thở phì phò hà vân xanh liền đạp trên so bình thường muốn trọng bước chân hướng hành lang vị trí đi đến thân ảnh biến mất tại lưu trường vĩnh tầm mắt phạm vi bên trong nhìn hà vân xanh như vậy tức giận bộ dáng lưu trường vĩnh nhịn không được thở dài một hơi cọ sát lấy tay lái đem xe dừng đến tối hôm qua ngừng lại địa phương hết thệ đều chuẩn bị sẵn sàng sau lúc này mới xuống xe phanh một tiếng chuyển đến đem cửa xe đóng lại lập tức bước nhanh hướng nhà mình phương hướng tiểu chạy tới nói đến lại cảm thấy có chút kỳ quái lại bị hà vân xanh phát hiện chính mình mặt bên trên có vết son ngôi kia một khắc h ắ n thế nhưng không hiểu khẩn trương lên nhất là đối phương nhìn chính mình thời điểm k i a cổ xem khi ánh mắt càng làm cho tương đối am hiểu nói láo h ắ n lập không ra một hợp lý giải thích đương nhiên thời gian ngắn bên trong cũng rất không có khả năng lập đặt được dù sao chứng cứ liền tại mặt bên trên này diệp thanh huyên lại gây phiền thoái cho mình trong lòng âm thầm thầm thì lưu t r ư ờ n g vĩnh chạy chậm đi vào nhà mình cửa bởi vì chìa khóa bị hà vân xanh lấy đi nguyên nhân hắn chỉ có thể vớt phòng cửa hô hào làm cho đối phương đem cửa mở ra nhưng đáp lại hắn lại là yên tĩnh phòng bên trong không có bất kỳ cái gì v ă n g động đứng tại cửa bên ngoài lưu trường v ĩ n h vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy phòng bên trong lúc này c h ẳ n g cảnh phòng bên trong hà vân xanh dùng tay bưng kín lưu hấu rung miệng phòng ngừa nàng đi cho chính mình phụ thân mở cửa cửa bên ngoài truyền đến lưu trường v ĩ n h tiếng đập cửa thời gian kéo dài có chừng nửa phút đồng hồ sau này mới lăn xuống hà vân xanh cẩn thận nghe một hồi tại xác định đối phương không tại sau khi gõ cửa lúc này mới bông u xuống che lại lưu hấu d u n g bàn tay thật sâu thở ra một hơi tới tiểu di vì cái gì không cho ba ba mở cửa ta hiện tại không muốn nhìn thấy hắn vì cái gì liền vừa mới mở miệng nói một chữ hà vân xanh đ ố n g nhiên dừng lại nhìn lưu hấu dung kia có chút hiếu kỳ ánh mắt nàng cuối cùng không có ở hài t ử trước mặt nói lên cái này chuyện tới trầm mặc một lát sau lúc này mới tận khả năng để cho chính mình tâm tình lạc quan một ít khôi phục dĩ vãng cùng đối phương nói chuyện ngựa khí nhẹ dọn g hỏi đến buổi tối muốn ăn cái gì thiểu di làm cho n g ư ờ i chỉ có hai ta ăn ta đây muốn ăn thịt so sánh với cửa bên ngoài vào không được phụ thần lưu h ấu dung hiển nhiên đối ăn càng cảm thấy hứng thú cửa bên ngoài lưu t r ư ờ n g vĩnh dừng lại đập cửa c h ố n g trộm cử động tay theo bản năng sở túi quần nghĩ muốn lấy ra thuốc lá nhưng mấy giây qua đi hắn mới đột nhiên hồi tưởng lại chính mình hiện giờ không có hút thuốc thói quen giữa chưa chỉ là ăn bắt mì đi qua một buổi chiều tự mình sớm đã cảm nhận được đói búng thoáng cảm thấy đói ý tại hiện giờ cái này thời gian đoạn ra nhà hộ hộ tựa hồ cũng bắt đầu chuẩn bị cơm tối chung quanh cũng phiêu tán mặt k h á c hộ gia đình xào rau lúc mùi thơm mặc dù rất nhạt nhưng lại rất thơm nhìn đầu hành lang lưu trường vinh có vẻ hơi bất đắc dĩ nếu như là kẻ không quen biết làm da này loại đem hắn nhốt ở ngoài cửa cử động không chừng sẽ chọc cho hắn tức giận nhưng hà vân xanh như vậy làm kết hợp vừa mới tại xe bên trên lúc c h ẳ n g cảnh hắn hiện giờ đến không có ý tức giận chẳng qua là cảm thấy có chút đau đầu cùng buồn b ự c thậm chí còn có chút tiểu vui vẻ lưu t r ư ờ n g vĩnh đương nhiên không có chịu ngược đại khuynh ê ư ớ n g sở dĩ sẽ cảm thấy tiểu vui vẻ cũng chỉ là bởi vì hà vân xanh thái độ cẩn thận hồi tưởng lại tại đối phương lên xe phát hiện chính mình mặt bên trên vết son ngôi sau kia rõ ràng tức giận ăn giấm bộ dáng người trung quy là có chút tiện lưu trường vĩnh cũng là như thế đối phương tức giận trùng hợp chứng minh trong lòng có hắn đây cũng là lưu trường vĩnh sẽ cảm giác vui vẻ điểm mà vui vẻ qua đi theo sát lấy chính là đau đầu nếu như ngay từ đầu hắn còn chỉ là có chút không lớn xác định nhưng theo hà vân xanh một loạt thao tác cùng với vừa mới loại thái độ đó hắn hôm nay đã một trăm linh có thể xác định nhà mình cô em vợ đối chính mình có loại không bình thường cảm tình hà vân xanh có thể nói là lưu trường vĩnh lý tưởng hình hai chân thon dài dáng người cũng coi như không tệ tính cách phương diện cũng cùng hắn thực hợp tướng mạo kia cũng không cần nói có thể nói là từ tiểu đẹp đến đại trí nhớ bên trong so hiện nay chính mình tiểu cựu tuổi hà vân xanh vẫn luôn là tiểu nội mội hình tượng nhưng theo đối phương chuyển vào tới cùng chính mình trụ sau ngày xưa ấn tượng cũng tại từng chút từng chút bị thay đổi khi còn nhỏ giữ lại tóc ngắn giả tiểu tử hiện giờ thành nữ nhân nhất cử nhất động nói chuyện ngự khí đều hiển thị rõ bản thân m ị lực lưu trường vĩnh hiển nhiên là cái nam nhân bình thường tại t r i ề u tịch ở chung bên trong tại cùng đối phương tiếp xúc bên trong rất khó không có ấn tượng tốt mà hiện giờ ước chế hắn hảo cảm cũng vẹn vẹn chỉ là giữa hai người kia phần xấu hổ quan hệ thân là hà thi san muội muội chính mình cô em vợ lưu t r ư ờ n g vĩnh không rõ ràng nếu như hai người cùng một chỗ người chung quanh sẽ nói thế nào chờ sau này chính mình phát đặt sau nay loại chuyện không chừng sẽ bị nhàm chán người bắt tới công bố đến lúc đó nhà mình hai hải tử lại sẽ thấy thế nào chính mình cũng không phải là vẹn vẹn cân nhắc người chung quanh ánh mắt lưu t r ư ờ n g vĩnh hiển nhiên nghĩ đến càng xa cũng chính bởi vì nghĩ tới này đó cho nên hắn mới vẫn luôn giả vờ n g â y ngốc tận khả năng phòng ngừa đem lời làm rõ bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm năm mươi chín chủ động đưa tới cửa chương một trăm năm mươi chín chủ động đưa tới cửa hành lang bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống lưu trường vĩnh tại cửa ra vào chờ đợi ước chừng khoảng mười lăm phút thời gian trong lúc hắn lại gõ cửa mấy lần cửa cũng không có ngôi giận hà vân xanh vẫn như c ũ không đem hắn bỏ vào đến một thân một mình đứng tại nhà mình cửa ngược lại có vẻ hơi xấu hổ hành lang ngoại truyền tới tiếng bước chân từ xa tới gần chỉ chốc lát một đại nhất hạ hai thân ảnh liền xuất hiện tại lưu trường vĩnh trước mặt một tay nắm nữ nhi một tay nhấc theo thị trường lựa t r ở về tiện nghi g i a o quả hẳn hơn một lần nữa thấy được thân sử tại nhà mình cửa lưu trường vĩnh chỉ là tương so với lần trước nay một lần hắn thoạt nhìn không có uống say sững sờ tại chỗ nguyên bản định lên lầu bước chân cũng tại nhìn thấy lưu trường vĩnh kia một khắc ngừng lại sau một lúc lâu lúc sau lúc này mới nắm nữ nhi rất là nghi hoặc gáp s á t tới ngươi tại sao lại tại cửa ra vào ánh mắt nhìn trước mắt sắc mặt có chút xấu hổ lưu trường vĩnh hàn hân thuận thế nhìn nhìn khóa chặt phòng cửa vào không được sao cửa khóa mắc lỗi ta mấy người tới tu nhà như vậy a kiến thức nửa vời gật đầu hàn hân trả lời một câu lập tức lúc này mới nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về bên người thi kỳ kỳ ngữ khí nhu hòa xuống tới kỳ kỳ lưu thúc thúc tại này à ngươi này đó ngày không phải vẫn luôn nói muốn cùng thúc thúc chơi sao thúc thúc nhỏ giọng la lên theo thi kỳ kỳ miệng bên trong chuyên gia nghe được mẫu thân lời nói nàng xem ra có chút câu thúc lưu trưởng vĩnh có đoạn thời gian không thấy hàn hân t ự từ đối phương đi làm mang theo nữ nhi cùng đi sau hắn cũng rất ít nhìn thấy thi kỳ, kỳ. hai tử khác biệt cùng người trưởng thành một đoạn thời gian không gặp khả năng liền sẽ cảm thấy xa lạ không ít mặc dù thường xuyên cùng chính mình mụ mụ nói muốn tìm lưu thúc thúc cùng nhau chơi đùa thật là làm gặp mặt nàng ngược lại cảm thấy có chút không được tốt ý tứ cầm thủy hạ của mẫu thân ý thức nắm chặt lên tới nháy nháy mắt nhìn lên trước mặt lưu trường vĩnh hai tử thực đáng yêu so nhà mình nữ nhi còn muốn tuổi nhỏ t h i kỳ kỳ rất dễ dàng liền kích thích lên lưu trường vĩnh phụ ái bản năng xem hài tử bởi vì quá lâu không thấy chính mình mà cảm thấy xa lạ lúc không nghĩ quá nhiều liền chủ động vườn tay đem này bế lên đến lam thúc thúc nhìn xem gần nhất ăn béo không có điên điên này nhất cử cao cao cách làm làm thi kỳ kỳ phát ra một tiếng kinh hô lập tức kèm theo chính là nàng cảm thấy chơi vui tiếng cười lưu trường vĩnh cũng cười theo hàn hân nhà nhật tử tựa hồ trôi qua không tệ so sánh với lần đầu tiên nhìn thấy thi kỳ kỳ lúc kia phó vô cùng bẩn gầy yếu bộ dáng nàng bây giờ giống như ăn béo một chút điểm ấy theo dần dần mượt mà khuôn mặt liền có thể nhìn ra được đứng tại nhà mình cửa lưu trường vĩnh ôm hàn hơn nữ nhi như là cái kỳ quái đại thúc như vậy cấp thi kỳ kỳ đến rồi mấy lần nâng cao cao trò chơi nhỏ lập tức đưa nàng để xuống t h ở hồn hển mấy ngụm dù sao không phải ba bốn tuổi hài đồng bảy tuổi thi kỳ kỳ xem ra không thế nào thích hợp này loại trò chơi chơi nhiều rồi hơi m ệ t người tối thiểu nhất thiếu thiếu rèn luyện lưu trường vĩnh như vậy cảm thấy xem ra các ngươi mẫu nữ gần nhất nhật tử trôi qua không tệ nàng so vừa mới bắt đầu thấy thời điểm trọng nhiều ta này chưa ăn cơm không làm được quá kịch liệt vận động cười nghe lưu trường vĩnh tự thuật tại xã hội sờ soạc lần mỏ số chút năm hàn hân rõ ràng chú ý tới câu văn nửa đoạn sau mặt bên trên mang theo lo nghĩ mở miệng giống như lo lắng như vậy hỏi thăm một câu người còn chưa ăn cơm sao nhà còn không thể nào vào được từ đâu ra cơm ăn kia hải tử cùng ngươi tiểu di từ đâu hà vân xanh không có ở nhà không nàng nàng mang hải tử đi công viên đi chơi ngay trước hàng xóm láng giềng mặt lưu t r ư ờ n g vĩnh không được tốt ý tứ nói ra bản thân là bị nhốt ở ngoài cửa có chút thích sĩ diện hắn biên tạo ra được một cái sức s ẻ o cái cớ hàn hân chưa từng có độ truy đến cùng chỉ là tại nghe nói đối phương đáp lại sau sửng sốt một hồi lập tức nhấc nhấc chính mình tay có í c h túi nhựa chứa rau quả phát ra mời vậy đi nhà ta ăn đi dù sao ta cũng chuẩn bị trở về nhà nấu cơm vậy không tốt lắm ta lượng cơm ăn cũng không nhỏ khách khí cái gì người trước kia cũng giúp ta như vậy nhiều chỉ là một bữa cơm mà thôi chính là là được thúc thúc cùng nhau ăn đi nghe được lưu trường vĩnh muốn tới nhà mình ăn cơm thi kỳ kỳ tỏ ra cũng thực vui vẻ thậm chí nhảy nhót nắm lưu trường vĩnh tay liền muốn lôi kéo hắn lên lầu hai tử cùng với hàn hân thịnh tình mời khiến cho lưu trường vĩnh không tiện cự tuyệt một cái đại lao ra như là không phản kháng được hài đồng lôi kéo như vậy bị ép hướng đi lên lầu cùng với tiếng cười cùng với lên lầu v a n g động ba người thân ảnh biến mất tại đầu hành lang cho đến lắng lại lại qua ước chừng có hơn ba phút đồng hồ thời gian cửa c h ố n g trộm lúc này mới một lần nữa bị mở ra khuôn mặt mặt không thay đổi hà vân xanh bên hông còn buộc lên tạp rề chỉ là tướng môn đẩy ra một cái khe lạnh như băng nói một câu vào tới dùng cơm không người đáp lại quá một lát sau nàng mới phản ứng lại đây tướng môn triệt để đẩy ra nhìn cửa bên ngoài không có lưu trường vĩnh thân ảnh làm nàng tức giận này một điểm lưu trường vĩnh vẫn luôn thực am hiểu đến hàn hân nhà bên trong lưu trường vĩnh hướng bốn phía nhìn quanh chỉ có thể nói không hổ là tại gia chính nhân viên quét dọn công ty đi làm nhân viên liền xem như hắn cũng tại này sạch sẽ gọn gàng hoàn cảnh bên trong tìm không gian nửa điểm ma bệnh mặc dù trong nhà đồ dùng không nhiều nhưng bởi vì trong nhà đồ dùng khuyết thiếu mà thể hiện ra không gian lớn hơn rõ ràng là cùng nhà mình giống nhau hộ hình nhưng thoạt nhìn có thể dùng không gian muốn so với chính mình nhà rất nhiều vách tường bên trên dán một t r ư ơ n g trẻ nhỏ vỡ lòng dùng ghép vần biểu còn có trên bàn nhỏ chỉnh tề trưng bày mấy quyển nhi đồng sách báo lưu t r ư ờ n g lĩnh mọi cử động bị hàn hân xem tại mắt bên trong nhìn qua bị nhà mình nữ nhi nắm tay hắn rút đi chân mang giày thay đổi giá rẻ nhựa t ờ lặt tiệc dép lê tiện thể cấp lưu t r ư ờ n g lĩnh cũng cầm một đôi đặt tại bên chân của hắn kỳ kỳ nói ngươi nữ nhi thường xuyên dạy nàng l u y ệ n chữ mấy ngày này ta không phải mang nàng đi làm sao cho nên liền mua cho nàng điểm sách nhìn xem đến lúc đó đi học không đến tại cái gì cũng không biết đi học đôi qua mấy ngày ta cấp ngươi đi hỏi một chút không đ ổ i dù sao rời đi học còn sớm đây bởi vì quá lâu không cùng hàn hân gặp mặt qua duyên cớ lưu t r ư ờ n g vĩnh kém chút quên chính mình từng đáp ứng đối phương giúp thi kỳ kỳ làm nhập học sự t ì n h x c h theo đồ ăn hàn hân nhìn qua lưu t r ư ờ n g vĩnh lộ ra ý cười vậy trước tiên làm phiền ngươi buổi kỳ kỳ chơi sẽ ta đi chuẩn bị một chút cơm tối h à n h theo hàn hân rời đi lưu t r ư ờ n g vĩnh ánh mắt tại đối phương trước vãng phòng bếp bóng lưng dừng lại không biết có phải hay không ảo giác hắn luôn cảm thấy đối phương cái mông như cái quả đào hình dạng nhất là tử quần jean c h ó i buộc hạ càng lộ vẻ mắt nay ngày thường xuyên mặc quần jean nàng không nóng sao thúc thúc dậy ta ghép vẩn thi kỷ kỳ thanh âm đem lưu trường vĩnh theo mơ màng bên trong kéo lại t ù y ý đối phương tay nhỏ nắm chính mình đi tới đặt sách vợ cái bàn nhỏ nơi thi kỷ kỳ không đi qua nhà trẻ nhưng này h à i tử đối học tập khát vọng muốn so bình thường h à i tử cao hơn rất nhiều dù sao lúc trước là nhất danh nhân dân giáo sư l ư u trường vĩnh a trong lòng yêu thích dụng công học tập hải tử Bản chương song. Nữ chín có nhẫn, t â nhẫn một t h â trăm à n nhẫn, sáu mươi lớn mật hà vân xanh chương một trăm sáu mươi lớn mật hà vân xanh vụ trộm từ phòng bếp dò ra thân tới hàn hân nhìn qua ở nơi đó dạy chính mình nữ nhi biết chữ lưu trường vĩnh thân ảnh cao lớn ngồi tại một cái không quá thích hợp trên ghế nhỏ chính mình nữ nhi thì đồng dạng ngồi tại ghế đầu nơi tiến đến hắn bên người như là một người hiếu kỳ bảo bảo như vậy gặp được sẽ không đọc chữ liền dùng tay chỉ dò hỏi chính xác cách đọc lưu trưởng vĩnh thật không có không nhịn được tâm tư một lần một lần lặp lại giáo dục hình ảnh như vậy ánh vào hàn hân mắt bên trong l i ề n nàng chính mình đều không rõ ràng giờ phút này mặt bên trên toát ra kia cổ ý cười là phát ra từ nội tâm cười hàn hân đối lưu trưởng vĩnh ôm trong lòng cảm kích nếu như không là đối phương trợ giúp chính mình đại khái nàng lúc này còn lưu tại kia nhà nhà hàng bên trong mỗi ngày chịu đến lao bản nương làm khó dễ còn muốn thỉnh thoảng chịu đến lao bản quấy r ố i có điểm giống là nhi đồng sách báo bên trong bạch mã vương tử lưu trường vĩnh xuất hiện đưa nàng theo hôn tạp đại lượng ngoại lai nhân khẩu khu nhà ở kéo ra ngoài đem đến hiện giờ nơi này hai phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ nay tại hàn hân trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương hiện giờ nàng tự mình mang theo nữ nhi cũng có thể trụ được đối phương giới thiệu công tác mặc dù cường độ không thấp nhưng cũng may đúng hạn đi làm tiền lương cũng coi như không ít bỏ đi sinh hoạt chi tiêu hàng ngày sau còn có thể để giành được một khoản tiền nữ nhân bất luận bao lớn kiểu gì cũng sẽ đối trợ giúp chính mình k h á t phái có ấn tượng tốt nếu như cái kia k h á t phái tại tướng mạo thượng không quá thói xấu lớn lời nói chính như cổ đại nữ tử nhận đại hiệp cứu trợ bình thường nếu như đại hiệp tướng mạo tuấn t i ế u chính là không thể hồi báo chỉ có thể lấy thân báo đáp lớn lên bình thường còn lại là tới khi làm châu làm ngừa cũng muốn báo đáp t â n công thực hiện thực một loại hiện tượng người này loại sinh vật tại thời kỳ viễn cổ liền lại bởi vì nam tính phải chăng có nuôi sống gia đình năng lực mà lựa chọn bạn lữ đi vào cận đại bởi vì không cần đang săn thú bởi vậy nữ tính thường thường sẽ đối những cái đó tướng mạo đẹp mắt hoặc là có tài lực người trước tiên sinh ra hảo cảm hơn đây là nguồn gốc từ tại sinh vật bản năng là k h á c vào giờ na ở bên trong ấn tượng vừa thấy đã yêu đại khái cũng là như thế đương nhiên càng nhiều hơn chính là tại ở chung bên trong dần dần thích đối phương nhìn qua lưu trường vĩnh cùng chính mình nữ nhi giúp vào với nhau thân ảnh đối phương xuất hiện tựa hồ điển vào thi kỳ kỳ không có ba ba lỗ thủng có lẽ đều là gia đình độc thân nguyên nhân hàn hân cảm thấy chính mình cùng lưu trường vĩnh có thật nhiều cộng đồng chủ đề đây cũng là mỗi lần nhìn thấy đối phương lúc n à n g kiểu gì cũng sẽ ý cười đẩy mặt nguyên nhân mặt bên trên mang theo nụ cười thỏa mãn hàn hân con người trở về phòng bếp nội bộ chỉ chốc lát liền truyền đến lưới đao cắt đánh thất vang động đồ ăn thời gian chuẩn bị cũng không tính quá lâu hàn hân chỉ là đơn giản làm ba đạo xào rau t h ị n h gạo tốt cơm sau theo thứ tự đem bát đúa b ả y biện lên bàn có đoạn thời gian không ăn ngươi làm cơm nói thực ra thật là có điểm suy nghĩ ngồi tại bàn phía trước lưu t r ư ờ n g vĩnh khách sáo tựa như tán dương mà nay loại lời nói nghe được thai bên trong hàn hân ngăn không được cảm thấy vui vẻ hơi chút giúp nữ nhi sửa lại một chút bát đúa sau dùng chính mình đúa g ấ p thức ăn bỏ vào lưu t r ư ờ n g vĩnh chén bên trong ta phỏng đoán ngươi cũng đói bụng rồi ăn nhiều một ít còn có rất nhiều cơm không đủ ăn lời nói liền lại thêm một bát ta đây liền không k h á c h khí lưu trường vĩnh đến tỏ ra chẳng phải xa lạ đoan khởi b á t lay hai cái hàn hân chủ nghệ quả thật không tệ dứt bỏ các loại nhân tố tới nói đối phương nấu cơm khẩu vị càng phù hợp hàn khẩu vị so sánh với hà vân xanh mà nói hàn hân liệu lý hương vị muốn nặng hơn như vậy một ít không giống hà vân xanh làm như vậy sướng miệng thanh đạm c u n g ẩm thực phương diện có nhất định nguyên nhân nhất là hàn hân xảo khoai tây sợi thậm chí làm hắn nếm đến mụ mụ hương vị mặc dù hắn đã không nhớ ra được mụ mụ làm đồ ăn là cái gì vị n g ư ờ i này tay nghề hoàn toàn có thể làm n ầ u bếp nào có như vậy khoa trương đối mặt lưu trường vĩnh lại một câu tán dương hàn hân thậm chí cảm thấy có chút ngượng ngủng cầm đũa gắp lên một ngụm nhỏ cơm đưa vào miệng bên trong nhưng con mắt cong lên độ cong bại lộ nàng nội tâm vui sướng thi kỳ kỳ ở một bên ngược lại là ăn rất thơm có lẽ là nhận lưu hấu dung ảnh hưởng nay hai tử cũng bắt đầu thích ngắn cơm bữa cơm này tại nói chuyện trung độ qua lưu trường vĩnh đang dùng cơm đồng thời cũng liền thi k ỳ kỳ đi học này một điểm cùng hàn hân triển khai thảo luận đại khái ý tứ chính là chờ đối phương đi học sau làm nhà mình hài tử mang theo nàng cùng nhau đi trường học đến lúc đó hai nhà cách gần đó còn có thể có chút chiếu ứng cái gì đối lưu trường vĩnh đề nghị hàn hân không có cái gì quá lớn ý kiến toàn bộ hành trình không phải ân ân trả lời chính là cười gật đầu sau đó gấp không ngừng đồ ăn sợ lưu trường vĩnh ăn không đủ no cũng là hôm nay lưu trường vĩnh tại hàn hân nhà tan cái ghi chép ba bát cơm khiến cho hắn phần bụng có cực mạnh chắc bụng cảm giác dựa vào g h ế hắn thậm chí bung lỏng một chút thắt lưng của mình này mới khiến bụng dễ chịu một ít ăn có chút trống cơm nước x o n g sau hắn tưởng chủ động hỗ trợ thu thập một chút bát đũa lại bị hàn hân cự tuyệt chỉ là làm hắn nhiều bồi bồi hải tử thi kỳ kỳ thực dính lưu trường vĩnh thậm chí tại chơi đùa thời điểm bất thình lình hỏi một câu ta có thể gọi người ba bà sao hỏi như vậy khiến cho lưu trường vĩnh lăng lên đồng đến cũng may hắn bảo đảm phòng bếp rửa chén hàn hân không nghe thấy sau lúc này mới nhỏ giọng dặn dò thi kỳ kỳ có mấy lời không thể nói lung tung thời gian chậm rãi trôi qua gần hai cái giờ sau tại đến gần khoảng chín giờ đêm thời gian lưu trường vĩnh lúc này mới nghĩ đến cáo biệt hắn không có khả năng lưu tại đối phương nhà ngủ nói với hàn hân muốn đi tìm mở khóa mở cửa sau liền cùng hàn hân mậu nữ cáo biệt hướng tầng dưới đi đến xuống thang lầu tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến mà đưa tới cửa mẫu nữ hai người vẫn không có trở về phòng cử động đều là nhìn về phía cầu thang vị trí coi như không nhìn thấy lưu trường vĩnh thân ảnh cũng chậm chạp không hề rời đi t r ư ờ n g thành tâm tư người thường thường muốn so hài đồng phức tạp rất nhiều cân nhắc cũng đem càng nhiều lưu trường vĩnh trở lại nhà mình cửa nay một lần hắn gõ cửa được đến đáp lại rõ ràng có thể nghe được phòng bên trong truyền đến gấp rút tiếng bước chân không qua hai g i â y cửa c h ố n g trộm liền bị đẩy ra hà vân sanh kia gương mặt hiện ra ở hắn trước mắt người đi đâu còn chưa mở miệng dò hỏi đối phương hết giận không có hà vân xanh mới mở miệng lưu trường vĩnh liền được đến đáp án rất rõ ràng đối phương còn không có ngôi giận thậm chí càng tức giận hơn trâm mặc vừa định giải thích một chút ai có thể nghĩ trước mặt tức giận hà vân xanh trực tiếp vươn tay đem này kéo vào trong nhà đóng lại cửa trống trống sau ngữ khí trở nên lo lắng người còn chưa ăn cơm đi ta đi đem đồ ăn hâm lại ấu dung đều tắm rửa xong trở về phòng ngươi vừa mới đi đâu cẩn thận suy nghĩ một chút vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết lưu t r ư ờ n g vĩnh che giấu chính mình tại hàn hân nhà ăn xong sự thật m ở miệng giải thích đi ra ngoài tản bộ một vòng thuận tiện ăn chút gì người ăn xong lôi kéo lưu t r ư ờ n g vĩnh bước chân bỗng nhiên dừng lại hà vân xanh quay đầu nhìn về phía hắn ăn no chưa vẫn được chưa ăn no kia thì lại ăn điểm ta chờ ngươi nửa ngày đồ ăn đều nóng lên thật là nhiều lần hôm nay nói cái gì ngươi đều đến ăn chắc bụng cảm giác khiến cho lưu trường vĩnh không lớn muốn ăn đồ vật nhưng hắn phản kháng hiển nhiên đối hiện giờ hà vân xanh không nhiều lắm dùng r a như là cường kéo cứng rắn tốn bình thường đem hắn đặt tại bàn ăn phía trước đem nhiệt hảo đồ ăn đã bưng lên đồng thời múc một chén lớn cơm nhìn hà vân xanh chuẩn bị đồ ăn lưu trường vĩnh bỗng nhiên có chút hối hận chính mình tại hàn hân nhà ăn quá nhiều ai miệng bên trong thán ra một hơi đến ở bên cạnh ngồi hà vân xanh nhìn chăm chú hắn cầm đũa lên chết lặng l g y cơm chết lặng nhai nuốt lấy ánh mắt nhìn lưu trường vĩnh gò má hà vân xanh nhìn trước mắt cái này nam nhân trên thực tế nàng hỏa khí sớm tại chịu đen thời điểm liền biến mất không sai biệt lắm bằng không nàng cũng sẽ không ở làm tốt cơm hậu chủ động đi bên ngoài gọi hắn tại lúc trên xe nàng cũng nghe đến lưu trường vĩnh giải thích đại khái chính là lần trước gặp qua một lần cái kia nữ nhân đột nhiên hôn hắn một ngụm theo lưu trường vĩnh miệng bên trong nàng biết được hai người ở c h u n g cũng không coi là bao nhiêu hòa hợp bởi vậy đối phương thật có thể là ra ngoài trả thù tâm lý cố ý tại hắn mặt bên trên lưu lại vết son môi tường để cho chính mình hiểu lầm hắn nhưng sau đó phát sinh cãi lộn không muốn mặt đáy lòng âm thầm mắng một câu diệp thanh huyền hà vân xanh càng nghĩ càng thấy đến có chút ủy khuất nhìn lưu trường vĩnh coi như ăn cơm cũng một mặt chết lặng không yên lòng bộ dáng mí môi m một cái nàng có vẻ hơi xoan xuít mà lưu trường vĩnh còn lại là ép buộc chính mình nuốt xuống miệng bên trong cơm sau chuẩn bị thành thật giải thích một chút chính mình tại hàn hân đã ăn bao nhiêu thật một chút cũng ăn không vô lúc bên người hà vân xanh có động tác hai tay duỗi tiến lên đỡ lưu trường vĩnh đầu đối với bên trái của hắn gương mặt ấn tiến lên một cử động kia cũng khiến cho lưu trường vĩnh chuẩn bị thẳng thắn nuốt trở lại trong bụng một giây hai giây hà vân xanh gương mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ hửng như là làm một cái cỡ nào khó lường sự tình như vậy hơi hơi thở hổn hển mấy hơi thở hừng hục nhìn lưu trường vĩnh ngu ngơ xuống tới dáng vẻ cọ một chút theo vị trí bên trên đứng lên ta ta đi tắm trước、người. người từ từ ăn lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu lập tức hà vân xanh liền thoát đi bàn ăn cùng với đối phương tiến vào phòng ngủ cầm đổi giặt quần áo cử động bàn ăn phía trước chỉ còn lại có lưu trường v ĩ n h một người bưng đựng đầy cơm cùng với trước mặt thức ăn nóng hổi đây là hà vân xanh lần đầu tiên chủ động làm ra này loại cử động không có chút nào lo lắng này loại bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm sáu mươi mốt bắt lại lưu hấu dung chương một trăm sáu mươi mốt bắt lại lưu hấu dung hấu dung tiểu di đi làm ngươi cùng ba ba đi công ty sau đừng chọc p h i ề n p h ứ c ngoan một chút có nghe hay không biết xoay người xuyên chính mình dày đối nhà mình tiểu di căn dặn lưu hấu dung có vẻ hơi không thèm để ý mà nghe được hài tử tiếng trả lời sau hà vân xanh ngẩng đầu nhìn về đứng sau lưng lưu hấu dung lưu trường vĩnh nhìn một lát sau lúc này mới chen lấn chen mắt trái như là tại phát ra cái gì ám hiệu đồng dạng kìa ta đi trước nói xong câu đó sau hà vân xanh liền quay người đẩy ra cửa chống trộm hướng hành lang bên ngoài chạy chậm rời đi tiếng bước chân từ gần đến xa mà tiếp thu được vừa mới cái kia ám hiệu lưu trường vĩnh còn lại là sững sờ tại chỗ qua nửa ngày lúc sau mới như là lấy lại tinh thần như vậy khe khẽ lắc đầu một đêm thời gian trôi qua cùng với bàn ăn bên trên hà vân xanh đột nhiên tập kích hai người quan hệ trong đó hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút thay đổi lưu t r ư ờ n g vĩnh chi bằng có thể làm chính mình bảo trì một cái tâm bình tĩnh trạng thái bất luận là nói lời nói hay là cử động đều cùng trước kia không có gì khác biệt ngược lại là hà vân xanh thay đổi một chút tựa hồ so trước còn lớn hơn gan một chút ngay trước hải tử mặt liền cho chính mình nháy mắt ra hiệu bất quá vừa mới kia chớp mắt là có ý gì cho chính mình vứt mị n h ă n sao đi thôi mang giày xong lưu hấu dung đứng dậy quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ thân sau liền chạy c h ậ m hướng cửa bên ngoài chạy tới chính là câu này lời nói đem lưu trường vĩnh theo mơ màng bên trong tách rời ra theo s á t thượng phía trước thay đổi chính mình ra ngoài dày đi ra cửa bên ngoài đóng lại phía sau cửa chống trộm so sánh với hôm qua ngày mưa dầm khí hôm nay ánh nắng tươi sáng nhiệt độ không khí cũng so với hôm qua cao hơn không ít mang theo nữ nhi sau khi lên xe lưu trường vĩnh đặc biệt tại trải qua tiệm tạp hóa thời điểm cấp nhà mình khuê nữ mua cây kem ăn lúc này mới hóa giải một ít nóng bức mang đến ảnh hưởng ngồi tại chỗ ngồi phía sau lưu hấu dung liếm tay bên trong cầm băng côn bẹp hai lần sau lúc này mới nhìn về phía lái xe phụ thân có chút tò mò hỏi sương văn đi mấy ngày có phải hay không nên trở về đến rồi giống như đi bốn năm ngày không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai ngày mốt liền nên trở về nha làm sao vậy có phải hay không này mấy ngày không thấy n g ư ờ i đệ đệ có chút nhớ hắn mới mới không có như là bị đâm thủng tiểu tâm tư như vậy bị phụ thân phát giác đến lưu hấu dung khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên gắt gao nắm chặt tay bên trong băng côn nói chuyện âm lượng cũng không khỏi tăng lên không ít hắn cả một đời đều đừng trở về nhất hảo hiện tại ta một cái trụ không biết có nhiều thoải mái là thế này phải không ân ân ta ghét nhất hắn muốn không là hắn là ta thân đệ ta khẳng định mỗi ngày đánh hắn ngươi bây giờ không phải là mỗi ngày đánh hắn sao ta ta ý tứ là nói đánh lợi hại hơn này loại nữ nhi tâm tư cũng không khó đoán tỷ đ ệ hai người dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên mặc dù tại trường thành đường bên trên có to to nhỏ nhỏ ma sát nhưng giữa hai người t h ầ n tình đã vô cùng nồng hậu dày đặc thân mật đừng nhìn lưu hầu dung một bộ chán ghét lưu s ư ơ n g văn dáng vẻ tự từ đối phương tham gia toán học thi đua không ở nhà sau nàng hiển nhiên muốn so bình thường n h ả m chán rất nhiều tỷ tỷ trung quy là tỷ tỷ lưu t r ư ờ n g vĩnh đại khái xem chừng n à y hai tử hơn phân nửa là có chút ngạo kiểu tính cách trên miệng nói không nghĩ đệ đệ trên thực tế nghĩ đến không được khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu đ ấ y lòng âm thầm lầm bầm một câu lưu trường v ĩ n h không tại tiếp tục nói cái gì chỗ ngồi phía sau nữ nhi còn lại là một khắc đều không ngừng lại không ngừng hướng phụ thân nói chính mình đối đệ đệ bất mãn cái gì keo kia ta không có chút nào tôn trọng chính mình loại hình lời nói t ố t t ố t một đường thẳng đến đến công ty bãi đỗ xe đều không dừng lại miệng tới đến văn phòng cửa trước lạ sau quen so sánh với hôm qua có chút câu thúc hôm nay lưu hầu dung hiển nhiên muốn quen thuộc không ít tự mình đẩy cửa ra sau liên đối với phòng bên trong chẳng biết lúc nào đến diệp thanh huyên chạy tới a di gọi rất là thân mật cũng là khi nghe đến nữ nhi thanh âm sau lưu trường vĩnh lúc này mới đi theo đi vào nhìn thấy diệp thanh huyên ngồi tại một bên cái ghế bên trên tại chính mình mặt bàn bên trên chất đầy hai đại bao túi n h ự a đồ ăn vặt lôi kéo mới vừa vừa mới vào nhà lưu hấu dung diệp thanh huyên như là khoe khoang cái gì vội vàng theo vị trí bên trên đứng lên nắm lưu hấu dung tay nhỏ hướng cái bàn đi tới nhìn cũng chưa từng nhìn lưu trường v ĩ n h một chút ta mua cho ngươi chút đồ ăn vặt nhìn xem có hay không ngươi thích ăn hoa như vậy nhiều nhìn thấy bị túi nhựa chứa các loại đồ ăn vặt lưu hấu dung chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt vươn tay phiên nhìn qua sau càng là nhìn thấy chính mình ăn cũng chưa từng ăn đồ vật diệp thanh huyên này một cách làm khiến cho nàng tại lưu hấu dung trong lòng hảo cảm độ cấp tốc lên cao đi qua cả ngày hôm qua ở chung hai người quan hệ trong đó vốn là trở nên hòa hợp không ít càng là vào hôm nay hai đại bao đồ ăn v ậ t hạ lưu hấu dung triệt để bị đối phương công lược xuống tới bởi vì đồ ăn v ậ t chủng loại quá nhiều nàng cũng không biết nên từ cái kia bắt đầu ăn lên tới vui sướng qua đi nên đón chính là xoắn s u y nhìn lên trước mặt đổ đầy đồ ăn v ậ t lưu hấu dung tự hỏi quá hai giây sau mới không cần suy nghĩ chuẩn bị tùy tiện cầm một cái nếm thử tay mới vừa vươn đi ra trước mặt hai đại túi đồ ăn v ậ t liền bị lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đoạt trước một bước nhấc lên buổi sáng vừa ăn xong cơm chờ chút lại ăn nói ra như vậy một câu lưu trường vĩnh đem đồ ăn vặt nhất trong tay không để ý một bên nữ nhi bất mãn lên án đem cái túi buộc lại sau bỏ vào chứa đựng văn kiện dùng ngăn tủ bên trong sau đó nhìn về diệp thanh huyên nhữ mày ngươi mua như vậy nhiều ăn làm cái gì nàng h ô m qua nói muốn ăn kia cũng không thể mua như vậy nhiều giống như nàng cái này tuổi tiểu hài vốn dĩ tự chủ liền kém đồ ăn vặt ăn nhiều còn đối thân thể không tốt ngươi này không phải đối nàng hảo mà là tại hại nàng vốn là có h ả o ý nhưng diệp thanh huyên này một cách làm cũng không có đạt được lưu trường vĩnh cảm tạ ngược lại như là tại oán trách nàng đồng dạng như vậy nghe vào thai bên trong hoặc nhiều hoặc ít làm nàng cảm thấy có chút không quá thoải mái không có lên tiếng diệp thanh huyên nhìn trước mặt một mặt nghiêm túc lưu trường vĩnh bất quá vẫn là c ả m ơn ngươi nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc gian ra lưu trường vĩnh tựa hồ phát giác đến diệp thanh huyên rất không thích hợp cảm xúc vội vàng lại bổ sung thượng một câu mặc dù nói đối phương cân nhắc không quá chú đáo mua đồ ăn vặt số lượng có chút vượt chỉ tiêu nhưng theo bản chất thượng tới nói nàng cũng chỉ là tưởng đối nhà mình hài tử tốt một chút bằng không thì cũng không biết xài tiền mua như vậy nhiều ăn nhìn qua lưu trường vĩnh diệp thanh h u y ề n khi nghe đến này thanh sau khi nói cảm ơn khoe miệng hiện ra không dễ dàng phát giác ý cười hai người cũng không tiếp tục đối thoại đi xuống bên ngoài phòng làm việc truyền đến trương hưng bình thanh âm mà lưu trường vĩnh tại nghe nói sau trả lời một câu lập tức quay đầu nhìn về phía diệp thanh h u y ề n người trước theo nàng chơi sẽ giữa t r ư a ta mời ngươi ăn nói xong câu đó sau lưu trường vĩnh cũng không chờ đối phương đáp lại chính mình liền đẩy cửa ra đi ra ngoài chỉ để lại văn phòng hai người chiều hôm qua diệp thanh huyên hôn đối phương một ngụm coi như đi qua một đêm thời gian diệp thanh huyên cũng không làm rõ ràng được lúc ấy chính mình vì cái gì muốn như vậy làm như là xúc động hạ làm ra cử động hai người tại một lần gặp gỡ ai cũng không đề cập cái này chuyện có thể đối diệp thanh huyên mà nói kia một khắc nàng vô luận như thế nào cũng không thể quên được bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm sáu mươi hai bỏ sữa khương lâm duyệt chương một trăm sáu mươi hai bỏ sữa khương lâm duyệt thời gian tại lơ đãng bên trong trôi qua đến ăn cơm t r ư a thời gian lưu t r ư ờ n g vinh thực hiện chính mình bắt đầu lời hứa mang theo diệp thanh huyên cùng với lưu hấu dung t r ư ớ c vãng công ty gần đây một cái trong nhà hàng nhỏ ăn cơm chọn lấy một cái bốn người chỗ ngồi sau lưu t r ư ờ n g vĩnh điểm xong bữa ăn mà đi qua sáng nay diệp thanh huyên mang đến hai đại túi đồ ăn vặt cử động sau lưu hấu dung đối a di này hảo cảm độ cấp tốc phi thăng hai người ngồi tại một loạt đem hắn cái này t r a ruột ném ở một bên không biết người nhìn thấy ba người ngồi cùng bàn trắng cảnh phần lớn sẽ tưởng lầm là một nhà ba người nhất là kia đôi mẫu n ữ ở chung rất là hòa hợp mà tại chờ đợi thượng bữa ăn này đoạn thời gian lưu trường vĩnh còn lại là yên lặng nhìn chằm chằm lấy trước mắt hai người chính đương hắn dự định nói cái gì thời điểm trong túi quần điện thoại phát ra điện báo tiếng chuông đinh đinh đinh so sánh với gần nhất tương đối lưu hành t h ả i linh lưu trường vĩnh cũng không có thiết t r í những cái đó đồ vật mà là dùng điện thoại tự mang điện báo nhắc nhở phát giác có điện thoại gọi tới sau lấy ra điện thoại ra ngoài ý định khi thấy điện báo người là khương lâm duyệt sau hắn có vẻ hơi ngoài ý、muốn. không nghĩ nhiều nhấn xuống nghe tiếng chuông ấn phím đưa điện thoại di động ống nghe đặt tại bên h a i cho khương lão sư cùng với lưu trường vĩnh nghe điện thoại cử động ngồi tại hắn chính đối diện diệp thanh huyên bỗng nhiên ngừng nói chuyện với lưu hầu dung cử động hơi hơi nghiêng mặt lỗ thai vị trí hướng lưu trường vĩnh phương hướng nghe trong điện thoại tiếng vang bởi vì không mở loang o à i diệp thanh huyên nghe không rõ là nam hay là nữ gọi điện thoại tới chỉ là nhìn đối phương thỉnh thoảng ân tới lần cuối một câu ta đây hiện tại liền đi qua ân cúc trước Ai điện thoại? không hiểu hỏi một câu khi nhìn đến lưu trường vĩnh c ú t điện thoại sau diệp thanh huyên chú ý lực đã toàn bộ đặt ở hắn người bên trên mở miệng hỏi ra hỏi như vậy mà đưa điện thoại di động thăm dò trở về trong túi quần lưu trường vĩnh thì là có chút kỳ quái nhìn diệp thanh huyên quá một lát sau mới mở miệng hai tử chủ nhiệm lớp nói ta nhi tử trở về không chìa khóa vào không được nhà như vậy a không hiểu thở dài một hơi diệp thanh huyên kia hơi tâm tình khẩn trương lập tức chậm cời xuống lập tức lại hỏi là sương văn sao muốn hay không đem hắn mang tới dùng cơm ta chính là như vậy dự định thừa dịp đồ ăn còn chưa lên ta lái xe đón hắn đi hai người các ngươi tại bực này một hồi ân t ố t nhìn lưu trường vĩnh theo vị trí bên trên đứng dậy diệp thanh huyên vội vàng trả lời một câu ánh mắt theo đối phương bóng lưng rời đi nhìn hắn tìm được phục vụ viên nói chút cái gì lập tức rời đi phòng ăn lưu sương văn chính là lần trước cái kia tiểu nam hải đi nội tâm bên trong âm thầm thầm thì so sánh với hiện giờ quan hệ vô cùng muốn hảo lưu ấu dung nghe nói đối phương tiểu nhi tử muốn tới sau diệp thanh huyên một lần nữa cảm thấy khẩn trương theo lưu trường vĩnh miệng bên trong nàng đã sớm biết kia hải tử đi tham gia toán học thi đua đi bởi vậy này đó ngày mới chưa thấy qua đối phương dựa theo chỉ có mấy lần gặp mặt cái kia trầm mặc ít nói nam đồng cũng không cho diệp thanh huyên lưu lại quá mức khắc sâu ấn tượng huống chi tối hôm qua dò hỏi hà thi san tiểu hải tử yêu thích lúc cũng quên hỏi một chút nam hải tử thích cái gì không biết hắn có thích ăn hay không đồ ăn vặt bên kia lưu trường vĩnh cửa nhà vừa mới cúp điện thoại khương lâm duyệt đồng dạng nhẹ nhàng thở ra bình phục một chút tâm tình sau lúc này mới quay người nhìn về phía bên người túi đầu một mặt thất lạc lưu xương văn nhìn thấy hải tử thương tâm như vậy khổ sở khương lâm duyệt tâm tình đồng dạng có chút không được tốt chịu ngữ khí ôn hòa ý đồ an ủi một chút đối phương thắng bại là là thường cũng có chuyện nay một lần thua sang năm chúng ta sẽ thắng lại chính là không muốn như vậy h u hoài vui vẻ lên chút nói xong khương lâm duyệt lộ ra một bộ nụ cười thật to ngươi xem lão sư nhiều vui vẻ a ngươi cũng vui vẻ một chút sao thấp đầu chậm rãi g ơ lên lưu sương văn nhìn về bên người một mặt cười ngây ngô chủ nhiệm lớp ngày xưa sáng tỏ hai mắt tại đây một khắc như là ngôi sao ảm đạm như vậy không có một k i a ánh sáng như là mất hồn bình thường nhìn thoáng qua sau lại yên lặng túi đầu xuống cười một cái cười một cái ngươi xem lão sư làm cho người cái mặc quỷ cực lực nghĩ muốn chấn an tâm tình xa suốt lưu s ư ơ n g văn nhìn thấy này hải tử liền cười đều không cười sau khương lâm duyệt cảm nhận được sốt ruột nói xong câu đó sau vội vàng nâng lên hai tay bưng kín chính mình mặt sau đó không người đem mặt tiến tới lưu s ư ơ n g văn trước mặt đột nhiên buông ra hai tay làm ra le lưới mặt quỷ ý đổ nghĩ muốn chọc cười đối phương nhưng mà lão sư này bước mặt quỷ ánh vào hắn mắt bên trong nội tâm hảo không dao động thậm chí còn muốn đem đối phương mặt đ ẩ y ra sở dĩ như vậy thất lạc thì là bởi vì lưu sương văn bị đào thải tại vòng thứ tư thi đấu trong lúc lấy trước tiên rời sân làm lý do không còn giá trị rồi thành tích cũng không phải là bởi vì bành trướng cũng không phải không coi ai ra gì sở dĩ sẽ lựa chọn trước tiên rời sân thì là bởi vì lưu sương văn nghĩ muốn đi nhà vệ sinh theo trước ba vòng sáng chọn còn dư lại đều là thực lực mạnh mẽ đối thủ coi như ngay từ đầu có chút khinh thị nhưng theo trôi qua từng ngày lưu lại bao nhiêu đều có chút trình độ chính là bởi vì ý thức được này một điểm lưu sương văn mới cảm nhận được áp lực tối hôm qua hắn làm bài làm được đã khuya mới ngủ bị lao sư đánh thức sau không có ăn điểm tâm chỉ là uống ly sữa bò nóng liền trước vãng trường thi vì để tránh cho xuất hiện gian lận loại hình hiện tượng tiến vào trường thi sau tại nộp bài thi phía trước là không cho phép tự tiện rời sân nếu như khăng khăng rời sân thì sẽ bị coi là bỏ quyền bụng giống trạng thái tiếp theo ly sữa bò nóng xuống bụng lưu sương văn tại kiểm tra tiến hành 15 phút đồng hồ lúc cảm thấy một hồi khó chịu cảm giác tuy nói vẫn luôn tại nhẫn lại kiên trì nhưng hắn còn là tính sai một chút vĩnh viễn không nên tin đau bụng hạ bất kỳ một cái nào cái d á m thực h i ệ n nhiên hắn cực sai kéo quần hắn không mặt mũi tiếp tục tại trường thi tiếp tục chờ đợi hắn hôm nay mặc trên người chính là một cái khác cái quần buổi sáng kiểm tra lúc mặc quần đã bị hắn nem xuống đồng thời tại ký túc xá sau khi tắm xong mới bị chủ nhiệm lớp đưa trở về mười tuổi lưu sương văn trải qua hắn tại cái này tuổi không nên trải qua sự tình nếu như bị tiểu di hà vân xanh biết được cái này chuyện hai người đại khái sẽ rất có c ộ n minh lưu trường vĩnh lái xe chạy tới nhà bên trong chờ hắn sau khi đậu xe xong liền hướng hành lang bước nhanh tới con vịt nhỏ con vịt nhỏ cạc cạc gọi bước chân phóng chậm lại hành lang bên trong truyền đến thanh â m chuyển vào hắn thai bên trong thẳng đến ngừng lại đứng tại đầu hành lang lưu trường vĩnh thấy được như vậy một bộ tràng cảnh như là tại bắt t r ư ớ c con vịt đi đường như vậy khương lâm duyệt làm ra một cái khá quỷ dị tư thế mà nhà mình nhi tử còn lại là đứng tại chỗ như là sắp lao tới pháp trường nhận hết hành hạ phạm nhân như vậy một mặt sống không còn gì luyến tiếc thấy này chiêu không có hiệu quả cực lực nghĩ muốn đối phương cởi lên khương lâm duyệt đưa tay nắm cái múi lắc lắc chính mình đầu xem lão sư là tiểu chư h ừ h ừ con cựu nhỏ be be be nghe con đối lao sư bắt t r ư ớ c nghe con nhưng giống như người cẩn thận nghe hít một hơi khương lâm duyệt chuẩn bị phóng ra bản thân đại chiêu mỗi khi nàng bắt t r ư ớ c ngẽ con thời điểm nhà mình thân thích hải tử đều sẽ bị chọc cười này thuộc về nàng áp đáy hòm tuyệt chiêu một trong khương lâm duyệt vững tin chính mình nhất định có thể chọc cười tâm tình xa suốt lưu s ư ơ n g văn chuẩn bị sẵn sàng khương lâm duyệt nhấc lên bộ ngực khí tồn đan điển mở miệng bỏ bốn ỏ ba bỏ bốn ỏ bỏ bốn ỏ bỏ bốn ỏ h á t h á t người cười ta cứ nói đi lão sư này chiêu còn chưa từng thất thủ nghe được tiếng cười khương lâm duyệt cũng vui vẻ theo nhưng khi nàng nhìn thấy lưu s ư ơ n g văn cái kia như cũ mặt không thay đổi khuôn mặt sau mới phát giác được có chút kinh ngạc này hai t ử căn bản không cười kia tiếng cười hắc xin lỗi khương lão sư ta nhịn không được phúc ha ha ha nhẫn mại h ạ cuối cùng vẫn vang lên tiếng cười tại khương lâm duyệt vang lên bên hai quen thuộc thanh âm truyền vào hai bên trong cổ như là dì xét khối sắt như vậy trở nên nặng nề vô cùng t r ầ m r ã i quay đầu khương lâm duyệt nhìn về phía đầu hành lang đứng k i a đạo thân ảnh nhìn lưu trường v ĩ n h nháy mắt bên trong khuôn mặt đỏ bừng bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm sáu mươi ba nguy cơ cảm chương một trăm sáu mươi ba nguy cơ cảm lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lão sư như là đánh mất nhân loại nói chuyện cơ bản nhất công năng như vậy tại nhìn thấy đầu hành lang lưu t r ư ờ n g vĩnh ý cười đẩy mặt bộ dáng sau khương lâm duyệt tại khuôn mặt đỏ bừng đồng thời tặc hô hào đối phương từng bước một tới gần lưu t r ư ờ n g vĩnh tận khả năng nhẫn l ạ i hạ chính mình ý cười nhưng khi thấy khương lâm duyệt giờ phút này cùng đít khỉ không sai biệt lắm nhan sắc khuôn mặt sau vẫn là không nhịn được cười ra tiếng nhịn không xuống dù sao một cái còn kém ba tuổi liền chạy ba người trưởng thành công nhiên bắt t r ư ớ c được này loại ngây thơ cử động trang diện quá mức buồn cười ha ha không nghĩ tới khương lão sư còn có một mặt đáng yêu như vậy tiếng cười thu liễm lưu trường v ĩ n h có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi bất quá ta có chút không rõ ràng vừa mới kia là mới hành vi nghệ thuật còn là người gần nhất áp lực khá lớn nghĩ muốn thả phóng nhất h ạ ta không không phải như vậy như là gấp như vậy khương lâm duyệt nói chuyện ngữ tốc so bình thường nhanh lên hay không lên tay như là không bị khống chế như vậy càng không ngừng bãi động n g ta, ta hai, hai tuổi chẳng trách hắn chính là mười tuổi ngươi này loại đùa tiểu bảo bảo thủ đoạn đối với hắn không một chút hiệu quả đi vào hai người trước mặt lưu trường vĩnh tại nói xong câu đó sau ánh mắt theo đỏ bừng cả khuôn mặt khương lâm duyệt trên người rời nhìn về nhà mình nhí tử khi thấy này hài tử đầy mặt sầu một lúc không nói hai lời vươn tay ra đối với hắn n á c h nạo đối mặt phụ thân đột nhiên tiến công lưu sương văn vẫn như cũ duy trì xa suốt thần sắc có thể tại phụ thân thủ pháp hạ hắn cuối cùng vẫn thua trận duy trì một đường tự bế bộ dáng cuối cùng vẫn là phá công ha ha ha ha ngứa ngươi xem này không thể so với ngươi kia phương pháp hữu hiệu nhiều Nhìn qua cho chính mình biểu thị lưu Trường Vĩnh, Khương cho thị qua biểu Lưu l ân m Duyệt phụ thân cùng bên ngoài người vẫn còn có chút khác biệt tuy nói khương lâm duyệt thân là chủ nhiệm lớp lưu sương văn đối nàng không chỉ có quen thuộc còn rất có hào cảm nhưng có mấy lời cuối cùng chỉ có thể cùng chính mình cha mẹ câu thông m ngay mặt bên trên rất là thất bên là lạc, Lưu ư s ơ Văn t ự hồ không lớn tưởng nhớ lại trường thi thượng phát sinh h lớn tưởng trường lại c u ệ n trước a đem láo Lưu a mặt ném tịnh. n h là lầm l ngày phạm phải ngày sai n bình thường,、lưu、Sương Văn Lưu đem h í như mình không nào thuốc quy cứu tội tại không có đ ợ c trước tội nhân. Ngay trước như vậy nhiều thí sinh mặt không ngừng lại bị như vậy nhiều người nhìn thấy hắn không còn mặt mũi đối phụ thân không hiểu một câu tự trách truyền vào lưu trường đ ĩ n h thai bên trong nghe nói sau hắn hỏi nhi tử đến cùng đã xảy ra cái gì nhưng lưu s ư ơ n g văn miệng tựa như là lau nhở cao su bình thường không nhắc tới một lời cuối cùng vẫn là từ một bên khương lâm duyệt miệng bên trong biết được chân tướng đơn giản điểm khái quát chính là hai tử bụng không thoải mái kéo quần bởi vì vội vàng đi nhà vệ sinh cho nên thành tích cuộc thi hết hiệu lực lưu t r ư ờ n g vĩnh đối nhà mình hài tử kéo quần cái này chuyện ngược lại không cái gì cái nhìn càng nhiều hơn chính là đối lần này thi đấu quy tắc cảm thấy buồn b ự c ngay từ đầu hắn tưởng rằng cùng loại với toán học thi đua này loại nhưng hôm nay xem ra lại không phải như vậy học sinh tiểu học chi gian toán học thi đua có cần phải khiến cho nghiêm khắc như vậy sao âm thầm n h à danh vài câu bởi vì cái gọi là đi qua liền để hắn đi qua đi đã nhà mình hải tử đã bị đào thải lưu trường vĩnh cũng không có ý định tại cái này để tài thượng tiếp tục truy đến cùng đi xuống tiến đến nhi tử trước mặt hảo hảo an ủi vài câu sau lúc này mới lôi kéo cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp lưu x ư n văn quay người nhìn về phía đặc biệt đưa hải tử về nhà khương lâm duyệt đúng rồi khương l ã o sư các ngươi giữa chưa có phải hay không chưa ăn cơm trở về vội vàng liền không có ở nhà ăn ăn kia như vậy đi giữa chưa ta mời ngươi ăn một bữa cảm ơn ngươi này đó ngày hỗ trợ chiếu cố hải tử kia vậy không tốt lắm y tứ lại nói xương văn là ta học sinh đều là ta hẳn là kia hôm nào không liền hôm nay đi ta thực có thời gian ngay từ đầu còn nghĩ rụt rè một chút nhưng nghe song lưu t r ư ở n g v ĩ n h muốn hôm nào mời chính mình ăn cơm khương lâm duyệt lập tức có chút nóng n ả y lên tới ai biết đối phương hôm nào lại là lúc nào lần này đối nàng mà nói thế nhưng là khó gặp cơ hội bạn cũng rất ít nhìn thấy lưu trường vĩnh nàng không muốn bỏ qua cùng đối phương chung vào cơm t r ư a thời gian nay đó ngày làm việc và nghỉ ngơi bình thường khiến cho nàng t i n h khí thần tốt hơn không ít trứng mắt một đôi sáng ngời có thần mắt to tràn đầy chờ đợi nhìn qua lưu trường vĩnh thoạt nhìn đối lưu trường vĩnh mời mời nàng ăn cơm mười phần mong đợi thấy thế lưu trường vĩnh đến không có nói tiếp cái gì chào hỏi hai tiếng sau mang theo đối phương hướng chỗ đậu xe đi đến không đợi lưu trường vĩnh mở miệng khương lâm duyệt liền tự mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên dây an toàn đặt trước ngực nắm chặt lặng lẽ nhiều nhìn hai mắt sau đó lưu trường vĩnh giống như người không việc gì đồng dạng quay đầu căn dặn nhi t ử đóng cửa xe lại sau khi làm xong mới lái xe rời đi nhà hàng bên trong lưu trường vĩnh rời đi thời gian cũng không tính dài chỉ còn lại có diệp thanh huyên cùng lưu h ấu dung hai người ngồi tại chỗ Từ khi đương ệ đệ rời nhà sau liền nhà nhàm chán chút sau l có u hấu dung cuộc Huyên trách rất nhiều liên quan thể Thanh trách không phải. rất Diệp này tượng. Ngay liên tại rốt tỏ trước mặt tới đối lúc có có cỡ bày đệ đệ đ ư nhiên đối hải tử chi gian việc vặt diệp thanh huyên cũng không có hứng thú quá lớn mặc dù nghe nhưng tỏ ra không quan tâm chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía nhà hàng cửa ra vào vị trí quá một lát sau lúc này mới đánh gây lưu hấu dung nói rong dài đúng rồi n g ư ờ i ba ba có hay không đặc biệt yêu thích đồ vật ôi chao ba ba sao c hai ủ đề đột nhiên chuyển biến. h p í trước một g â y c ò người tại trách một cờ đệ đệ, i liền đối â y sau chủ h đề liền bị p ơ n liên lụy đến phụ thân trên n g g lụy phụ ư t hình â thân sâu. tâm n Trường Vĩnh Nữ Nhi, lưu Hấu Dung nói Như không như chính là Lưu Lưu là là Hấu hiểu thể rõ vậy, phụ khắc đối đem có có cơ m đối phụ tượng h hiểu h â n rõ ơ n phương khay mà ra. Hai người hình g đối Hai khay ư ra. mà t như là phát sinh chuyển biến so sánh với vừa mới không yên lòng bộ dáng nghe được có quan hệ lưu t r ư ờ n g vĩnh chủ đề diệp thanh huyên tỏ ra phá lệ nghiêm túc tranh thủ không lọt m ặ c cho hà chi tiết nói có chút khát nước lưu hấu dung vừa mới háng giọng một cái một bên diệp thanh huyên liền trước tiên đem đồ uống ly đầy đưa đến nàng tay bên cạnh hỏi tiếp còn gì n ữ a không nhiều nói một ít thời gian trôi qua nhanh chóng tại tán gâu bên trong như là không phát hiện được thời gian trôi qua như vậy thẳng đến lưu hấu dung nhìn thấy cửa quán ăn xuất hiện thân ảnh quen thuộc diệp thanh huyên cũng đồng dạng phát ra đến ánh mắt thuận thế theo lưu hấu dung trên người rời nhìn về nơi cửa xuất hiện thân ảnh nhìn thấy lưu trưởng v ĩ n h nắm lưu sương văn đến gần nhà hàng mặt bên trên hiện ra tia tia tiếu ý cùng với không dễ dàng phát giác khẩn trương theo s á t lấy nhất danh có chút quen thuộc nữ tính đi theo hai người phía sau đồng dạng tiến vào nhà hàng bên trong mặt bên trên biểu tình nháy mắt bên trong ngưng kết xuống tới diệp thanh huyên đối khương lâm duyệt có chút t ấn tượng nàng nhớ mang máng đưa hải t ử nhóm đi trường học thời điểm cái này nữ nhân giống như lôi kéo lưu trưởng v ĩ n h nói một chàng nàng không nghe được nàng tại sao cũng tới nội tâm sinh ra này loại lo nghĩ diệp thanh huyên kia cao cảm xúc dần dần dập tắt xuống tới bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm sáu mươi b ố chính cung phong phạm chương một trăm sáu mươi b ố chính cung phong phạm lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có thẳng đến bàn ăn vị trí mà là t r ư ớ c tìm phục vụ viên đem vị trí theo tầng dưới chuyển rời lên trên lầu trong dạp nhỏ lập tức mới nắm nhà mình nhi tử cùng với đi theo phía sau khương lâm duyệt hướng diệp thanh huyên đi đến đến bàn phía trước đi lầu bên trên đi cái bàn này không ngồi được năm người ta đổi cái tiểu bào x ư ơ n g đối lưu trường v ĩ n h đề nghị diệp thanh huyên không nhiều làm ý kiến từ đối phương hướng chính mình đi đến kia một khắc nàng chú ý lực liền đã tập trung vào khương lâm duyệt trên người nhìn mang theo kính mắt hơi có vẻ hơi quê mùa nữ lão sư ánh mắt theo đối phương mặt b ê n trên dần, dần dần rời xuống sắc mặt đ ố n g nhiên khó coi một ít người tốt ta là bọn họ hai cái chủ nhiệm lớp người tốt đối mặt hương lâm duyệt chủ động chào hỏi diệp thanh huyên cưỡng chế nội tâm không vui sướng tận khả năng bảo trì một cái tương đối ổn định cảm xúc mà lưu hấu dung nhìn thấy chính mình chủ nhiệm lớp cũng đến đây đương nhiên cao hứng trở lại vội vàng theo chỗ ngồi phía sau tha ra tới thấu đến lao sư trước mặt tỏ ra vô cùng thân mật nay cảnh tượng bị diệp thanh huyên xem tại mắt bên trong trong lòng đống nhiên có chút không được tốt chịu trước đó không lâu còn cùng chính mình vô cùng muốn hảo lưu h ấu dung khi nhìn đến khương lâm duyệt sau lập tức bỏ xuống chính mình mà bị lưu trường vĩnh nắm nam hải cũng nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng không có tại chỗ qua dừng lại thêm đi xuống bởi vì lưu trường vĩnh trước khi đi đặc biệt tìm phục vụ viên để cho bọn họ đứng trước lên đồ ăn nguyên nhân tại hắn về nhà tiếp hai người tới thời điểm bếp sau còn chưa bắt đầu làm thay thế bao xương sau một đoàn người theo tầng dưới chuyển rời lên trên lầu cân nhắc đến tại chàng nữ tính cùng hải đồng khá nhiều nguyên nhân lưu trường vĩnh lại để cho phục vụ viên đưa tới một bình lớn sập dài tại này nóng bức thời tiết hạ còn có thể tiêu dài nóng chuẩn bị không sai biệt lắm sau liền đi theo phục vụ viên xuống lầu chuẩn bị lại điểm mấy món ăn theo lưu trường vĩnh rời đi không lớn bao xương bên trong chỉ còn lại có hai hải tử cùng với lần đầu tiên chính diện gặp diệp thanh huyên cùng khương lâm duyệt khương lâm duyệt đồng dạng đối với nữ nhân này có chút ấn tượng nàng còn nhớ rõ lần trước liền là đối phương lái xe tái lưu trường vĩnh nghĩ một lát khương lâm duyệt cảm thấy nên nói gì hắc hắc n g ư ờ i tốt n g ư ờ i tốt lại lên tiếng chào hỏi giữa hai người ngồi lưu hấu dung cùng lưu s ư ơ n g văn cách một chút khoảng cách theo khương lâm duyệt mở miệng diệp thanh huyên lúc này mới không chút kiên kỵ nhìn về đối phương khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào giả bộ như vô cùng nhẹ nhõm hỏi đến khương lão sư đúng không ta nghe trường vĩnh nhắc qua ngươi hơi c ó vẻ thân mật sưng hô truyền vào thai bên trong cái này khiến khương lâm duyệt vẫn luôn duy trì cười ngây ngô biểu tình có chút duy trì không đi xuống nàng vẫn luôn xưng hô lưu t r ư ờ n g vĩnh vì lưu lão sư cái này nữ nhân không đơn thuần là khương lâm duyệt từ lúc vào bao xương sau liền vẫn luôn không có lên tiếng thanh lưu sương văn cũng khi nghe đến bên người diệp thanh h u y ề n câu này lời nói sau nhìn về phía nàng nhìn qua cái này nhìn không quen mặt ra gì. diệp thanh h u y ề n bày ra giá đỡ không biết còn tưởng rằng nàng cùng lưu t r ư ờ n g vĩnh có cái gì quan hệ đặc thù đồng dạng khi biết trước mặt khương lâm duyệt chỉ có hai mươi bảy tuổi hơn nữa còn không nói qua yêu đ ư ơ n g sau nàng kia vẫn luôn giữ vững tỉnh táo sắc mặt có chút duy trì không nổi nữa nữ nhân tổng yêu ganh đua so sánh bề ngoài hay là dáng người không đề cập tới dáng người chỉ luận về bề ngoài mặc dù chính mình so với đối phương lớn tuổi bốn tuổi nhưng diệp thanh huyên cảm thấy chính mình cũng không thua đối phương so sánh với nàng kia có chút quê mùa tạo hình sáng nay tỉ mỉ trang điểm qua chính mình càng hơn một bậc nhưng nguy cơ vô hình cảm giác còn là hướng nàng đánh tới liền diệp thanh huyên chính mình đều không rõ ràng vì cái gì sẽ khẩn trương vì cái gì tại nhìn thấy khương lâm duyệt sau n g h ị muốn đưa nàng theo lưu trường vĩnh bên người đổi u đi đến mức bắt đầu tại nội tâm đoán trách khởi lưu trường vĩnh đ o á n trách đối phương không an phận so sánh với hai cái giữa người lớn với nhau câu thông tâm tình thoáng khôi phục lưu sương văn còn lại là cẩn thận nghe ngược lại là một bên ngồi tỉ tỉ đối với cái này không có chút nào hứng thú chuyên tâm uống vào vừa mới đổ đầy sập d i ả i thẳng đến điểm xong đồ ăn lưu trường vĩnh đẩy ra cửa bao xương giữa hai người đối thoại mới bị ép bỏ dở cho chuyện cái gì đâu r ồ i ra bên ngoài d ạ p còn có thể nghe được phòng bên trong nói chuyện vang động nhưng đương hắn đẩy ra cửa bao xương sau đối thoại thanh nhâm cũng liền im bặt mà dừng lưu t r ư ờ n g vĩnh dò hỏi cũng không có đạt được đáp lại tại hắn trở lại bao xương sau diệp thanh huyên cùng khương lâm duyệt liền cùng lúc ngậm miệng lại rất có ăn ý kết thúc xuống tới sáu người vị trí tiểu bao xương lưu t r ư ờ n g vĩnh sát bên khương lâm duyệt bên người ngồi xuống bên cạnh cách một trường châu ngồi qua đi mới là diệp thanh huyên đem đã bị nữ nhi vận đóng bình lớn sắp giải cầm tới tự thân vì khương lâm duyệt rót một chén khương lao sư một hồi ngươi ăn nhiều một chút hồi trước ngươi không phải không nghỉ ngơi tốt sao đặc biệt cho ngươi điểm canh cá bù một h ạ cảm ơn tiếp nhận lưu trường vĩnh cho nàng đổ đầy sắp giải khương lâm duyệt túi đầu nhấp một chút khẩu ngược lại là cách đó không xa diệp thanh huyên sau khi thấy dùng đầu ngón tay go go chính mình trước mặt cái ly khu khu dùng ho nhẹ thanh hấp dẫn lưu trường vĩnh chú ý cầm còn không có vặn trở về nắp chai sập dài lưu trường vĩnh nhìn về phía đem cái ly hướng chính mình bên này đẩy diệp thanh huyên s ừ n g sốt một chút sau đem chỉnh bình sập dài đưa tới phóng tại nàng trước mặt chính ngươi ngược lại sau đó lại nhìn về phía khương lâm duyệt hỏi tới này mấy ngày nhì tử biểu hiện tựa hồ bị lạnh nhạt diệp thanh huyên như vậy cảm thấy từ khi khương lâm duyệt trình diện sau lưu trường vĩnh liền đối nàng có chút hờ hững lạnh leo liền vừa mới cũng là như thế một trận không tiếng động đọ sức là nàng trước thua trận lưu trường vĩnh cấp đối phương ngã đồ uống đều không cho chính mình ngược lại so sánh với bên kia khí thế ngất trời cẩn thận lắng nghe khương lâm duyệt giảng giải lưu trường vĩnh diệp thanh huyên bên này thì tỏ ra quặn cu é、e、rất nhiều tay không tự chủ nắm chặt lên tới áp chế xuống có chút tâm tình p h i ề n não diệp thanh huyên đem chú ý lực từ đối diện rời ngược lại nhìn về phía vừa mới trình diện lưu sơn văn so sánh với tỷ tỷ mà nói cái này không quá thích nói chuyện nam hải tử hiển nhiên muốn phiền phức rất nhiều cho chính mình đến một ly s ô n diệp thanh huyên lại chủ động cấp lưu sương văn rót một chén đối với a di này cử động lưu sương văn rất lễ phép nói cảm ơn sau đó bưng sắp giải miệng nhỏ uống không có lời nào đ ể tài nhưng trò chuyện hai người tuổi tắc cách xa vốn là vô cùng lớn cái này khiến làm xong lưu hấu dung diệp thanh huyên có chút gặp khó mấy lần đáp lời nay hài tử cũng là ngắn gọn đáp lại sau đó im lặng an tâm c h ở món ăn lên có lẽ là thật có chút đói bụng lưu hấu dung cùng lưu sương văn t ỉ đệ hai người miệng l u n ăn ngược lại là diệp thanh huyên có chút không muốn ăn chỉ là miễn cưỡng ăn vài miếng liền cảm giác ăn không trôi cũng không phải đồ ăn không thể ăn cũng không phải cùng nàng khẩu vị lại quá lớn khác biệt chỉ là nhìn vẫn luôn la hét làm khương lâm duyệt ăn nhiều một chút lưu trường vĩnh nhìn đã cảm thấy không hiểu ra sao tức giận liền nàng nói có việc muốn về trước đi lưu trường vĩnh cũng không giữ lại nhẹ gật đầu sau chỉ là căn dặn nàng trở về đường bên trên chú ý an toàn t h ở phì phò đẩy ra cửa bao xương rời đi ngoại trừ khương lâm duyệt đưa mắt nhìn đối phương rời đi ba người khác đều là các ăn c ắ c theo diệp thanh huyên rời đi lưu trường vĩnh cũng có chút biến hóa cùng vừa mới so sánh hắn như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng dừng lại n h i ệ tình t chiêu đãi khương lâm duyệt cử động gắp mấy ngụm đồ ăn sau lúc này mới nói một câu một hồi ăn xong ta đưa người trở về、Tốt. thái ố t t độ đ ố n g nhiên chuyển biến làm khương lâm duyệt có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá nhiều dò hỏi nàng đồng dạng đoán không ra trước mắt cái này nam nhân tâm tư bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm sáu mươi lăm gặp lại chương một trăm sáu mươi lăm gặp lại lao sư gặp lại cơm nước xong sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h lái xe chở khương lâm duyệt đem này đưa đến về nhà cần phải trải qua giao lộ chỉ dừng lại một lát theo ghế sau xe hải tử đánh xong chào hỏi sau ngoài xe khương lâm duyệt nghe nói cũng là cười phất phất tay đưa mắt nhìn lưu trường v ĩ n h lái xe rời đi dừng lại tại chỗ khương lâm duyệt nhìn qua đối phương lái rời cỗ xe thẳng đến triệt để nhìn không thấy sau lúc này mới quay người hướng chính mình ở vị trí chậm rãi bước đi đến xe bên trên theo lão sư rời đi lưu hấu dung như là nhẹ nhàng thở ra bình thường tư thế ngồi trượt xuống dưới trượt một bộ ăn uống no đủ sau nhàn nhã bộ dáng ánh mắt thoáng nhìn về bên người lưu sơn văn trọn vẹn năm ngày không có gặp mặt tỷ đệ hai người một lần nữa gặp nhau cũng không có như vậy nhiệt tình tối thiểu nhất theo lưu hấu dung là như vậy chính mình ra đệ đệ tựa như là cái muộn hồ lô bình thường ăn cơm lúc không rên một tiếng ngồi sau khi lên xe cũng là cũng giống như thế thậm chí đều không cùng nàng cái này làm tỉ tỉ lên tiếng kêu gọi nghiên c ấ p hơi ngây thơ nàng không khỏi cảm thấy có chút tức giận như là ở không đi gây sự bình thường vươn tay xô đẩy một chút đệ đệ thẳng đến đối phương đầy mặt nghi hoặc nhìn về nàng sau lúc này mới lên tiếng hỏi ngươi nhìn thấy ta như thế nào một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ có phải hay không này mấy ngày ở bên ngoài chơi giã có ma bệnh nhìn nói ra câu này lời nói lưu hầu dung lưu sương văn trầm mặc sau đưa ra đáp lại mà lưu hầu dung nghe được sau đầu tiên là ngu ngơ chỉ chốc lát kịp phản ứng sau lập tức ngồi thẳng người đưa cánh tay dùng tay nhỏ gõ phụ thân ngồi ghế sau xe như là cáo trạng như vậy dùng tay chỉ nhà mình đệ đệ ba ngươi nhìn hắn mắng ta ta không có mắng ngươi ta chỉ là trình bày một sự thật ngươi xác thực không quá bình thường ngươi mới không bình thường một cái người bình thường sẽ ở không đi gây sự sao ta chỗ nào kiếm chuyện ngươi hiện tại chẳng phải đang kiếm chuyện sao ngươi l u ô n ngữ gian tranh luận thân là tỷ tỷ lưu hấu dung thua trận vốn là tranh luận bất quá nhà mình đệ đệ nàng cảm giác có chút gấp tình thế cấp bách hạ thốt ra một câu ngươi cái đần heo bán ngược hai tay khoanh đặt trước ngực lưu sương văn dùng cánh tay bày r a ít như là một cái có thể chống cự hết t h ể độn g i á c bình thường chỉ dùng ngắn ngủi hai hai chữ liền đem đối phương chú chửi chính mình lời nói bắn ngược trở về hai mắt lập tức chừng lớn lưu hấu dung hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại sẽ đối chính mình dùng r a này chiêu khuôn mặt nhỏ cấp tốc đỏ lên nàng cũng đi theo làm r a giống nhau tư thế ta cũng bắn ngược ta bắn ngược thêm bắn ngược siêu cấp bắn ngược vô địch bắn ngược ngươi bắn ngược vô hiệu ngươi mới là đần heo nô ba tiểu h à i tử chi gian trò chơi hơi chút ngây thơ một chút tối thiểu nhất theo nội thị kính bên trong nhìn thấy ghế sau xe phát sinh chàng cảnh lưu trường v ĩ n h một mặt ý cười nhưng là cũng không có lựa chọn ngăn cản mặc dù hai cái hải tử tập hợp một chỗ kiểu gì cũng sẽ cùng với c á i lộn phát sinh nhưng tỉ đệ hai người cảm tình coi như không tệ bằng không thì cũng sẽ không ầm ĩ đến như vậy cũng còn không có động thủ xé rách lên tới nghe được nữ nhi lại một lần nữa ngôn ngữ thượng bại hạ trận la lên vẫn luôn xem kịch đến bây giờ lưu trường v ĩ n h lúc này mới cười nói để cho ngươi đệ đệ một chút h á n buổi sáng ở trên trường thi mới vừa kéo quần tâm tình không tốt lắm ngươi cái này làm tỉ tỉ nhiều đảm đương một chút làm bắn ngược tư thế lưu sương văn sửng sốt một chút đến đưa ánh mắt về phía phụ thân có chút nóng n ả y như thế nào đem việc này nói ra mà lưu hầu dung nghe nói sau còn lại là sửng sốt một chút đến quá một lát sau hai mắt bởi vì ý cười chuyển thành hình trăng lưỡi liềm liếc xéo nhìn về phía bên người đệ đệ có điểm giống là buồn cười này loại biểu tình d u n g có chút làm ra vẻ cương điệu đề cao chính mình tiếng nói a ta bảo hôm nay như thế nào như vậy lớn hỏa khí nguyên lai、like、ngươi kéo quần ta không có xú xú ngươi cách ta xa một chút nắm lỗ mũi lưu hấu dung một bộ ghét bỏ dáng vẻ dùng tay thôi táng bên người đệ đệ sau đó một người co lại tại chỗ ngồi góc bên trong giống như là cố ý như vậy thỉnh thoảng che miệng cười trộm vừa mới còn chiếm thượng phong lưu xương văn bởi vì phụ thân mật báo mặt mũi mất hết khuôn mặt tràn đầy xấu hổ đỏ ửng túi đầu không lên tiếng nữa nhìn thấy này một hình ảnh lưu trường vĩnh cũng ý thức được không nên nói cái này chuyện nói ra miệng chính tại đợi đèn đỏ hắn mới vừa muốn quay đầu căn dặn nữ nhi vài câu liên quan tới cái này chuyện không nên tùy tiện loạn lúc nói quay đầu một nháy mắt kia hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được đường đi lối đi bộ bên trên kia quen thuộc thân ảnh nửa n g ư ờ i trên mặc một bộ thiển nhan sắc áo ngắn tay hạ thân còn lại là lại màu đậm váy dài váy dài vị trí mép đến tiểu tiếp cận mắt cá chân nơi vị trí song tay mang theo siêu thị màu trắng túi nhựa chứa đại lượng vật phẩm cách có chút xa lưu t r ư ờ n g vĩnh xem không rõ lắm lập tức chứa là cái gì nhưng kia gương mặt hắn lại vô luận như thế nào cũng không thể quên được hà thi san như là không chê không nổi như vậy nguyên bản định quay đầu căn dặn nữ nhi không muốn đem đệ đệ kéo quần cái này chuyện nói lung tung hắn ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ xe từ khi lần trước, trước cửa nhà đem tiền trả lại cho đối phương sau đã có đại hơn nửa tháng chưa từng thấy đối phương chưa từng nghĩ lại lại ở chỗ này gặp phải nàng lưu trưởng v ĩ n h không quá có thể nhìn lầm như đi đường tư thế hay là đối phương tướng mạo đều cùng hắn ấn tượng bên trong hà thi san bộ dáng không có sai biệt bằng không thì cũng sẽ không ở tùy ý cong lên bên trong phát hiện đối phương nhìn s á c h theo bao lớn bao nhỏ đi tới giao lộ lập tức n g o ặ t bên ngoài l ư n g đối với chính mình hà thi san chờ đợi đèn đỏ cũng đang học dây kết thúc sau biến thành sắc phía trước ngừng lại cỗ xe lái về phía trước thẳng đến phía sau chuyển đến ô tô tiếng còi sau Lưu trưởng n v ĩ hà lão sư thời gian tiếp cận trạng vạng tối thời điểm phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi khiến cho hà vân xanh dừng bước khi thấy là cùng một cái văn phòng nam lao sư sau mặt bên trên thiểm quá một chút bất đắc di t h ầ n s á c không chờ đối phương đổi tới liền vội vàng mở miệng nói ra chương lão sư xin lỗi ta hiện tại đến mau về nhà cấp hải t ử nấu cơm có cái gì vấn đề ngày mai lại nói gặp lại thậm chí còn không chờ đối phương tiến đến trước mặt hà vân x a n h tại nói xong câu đó sau liền tăng nhanh xuống thang tốc độ gia tốc chạy chậm đi tới thùng xe nơi từ đó đẩy ra bản thân đại giá xe điện sau kỵ hành đi lên s i ê u cười một tiếng biến mất tại trường lão sư phạm vi tầm mắt bên trong bước chân tiến lên tốc độ chậm rãi ngừng lại hà vân xanh cho ra giải thích làm cái này chừng hai mươi n ă m lão sư không thể nào tiếp thu được về nhà cấp hải tử nấu cơm cái gì ý tứ ai ta hôm qua đều cùng nói tiểu hà có gia đình ngươi còn l ã o quấn lấy nhân ra làm gì tối hôm qua cùng hà vân xanh song hành trung niên tần l ã o sư từ phía sau đi tới đi qua t r ư ờ n g lão sư bên người thời điểm như là tại nhìn bất tranh khí hải tử như vậy lắc đầu một bộ thất vọng dáng vẻ không nghe thấy sao hải tử đều có bất quá cũng thật ngoài ý liệu ta nhìn nàng cũng không giống sinh quá hải tử dáng vẻ trong lòng nữ thần đã gả làm vợ người trẻ tuổi trương lão sư không thể nào tiếp thu được bên hai truyền đến tần lão sư nghĩ linh tinh không biết hải tử lớn bao nhiêu ngày mai nàng đến rồi ta phải hào hào hỏi một chút x o n g quyền nắm chặt trẻ tuổi trương lão sư nhẫn mại nhanh muốn đến cực hạn hôm qua ta nhìn nàng nam nhân tuổi tắc mặc dù lớn một chút nhưng lớn lên bộ dáng ngược lại là cũng không tệ lắm vừa nhìn chính là nhất danh phần t ử trí thức tiểu hà ánh mắt cũng không tệ đừng nói nữa triệt để sụp đổ trẻ tuổi trương lão sư không cách nào tiếp tục tiếp tục chờ đợi đối với bên người tần lao sư hô to một tiếng sau như là điên rồi như vậy hướng bên ngoài chạy tới loang thoang truyền đến thất tình sau đau khổ tiếng khóc có chút cảm tình còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc tần lão sư đứng tại chỗ nhìn khóc sức ngước t r ư ơ n g lão sư hướng bên ngoài chạy tới bởi vì quá mức thương tâm nguyên nhân không chú ý dưới chân ngã một phát hô to đứng lên sau lại chạy ra nết miệng thẳng đến đ ố i phương rời đi sau nàng mới tiếp tục lẩm bẩm coi như nhân g i a không kết hôn cũng sẽ không thích n g ư ờ i như vậy h ả o h ả o một tiểu hỏa tử cùng cái tiểu cô nương đồng dạng c h ậ t c h ậ t c h ậ t bản chương xong nữ chín có tâm trầm h â m t tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm sáu mươi sáu quan sát chương một trăm sáu mươi sáu quan sát cười xe điện trở về nhà hà vân sanh tại đem xe điện dừng đến gaza đem hết thẻ phòng trộm biện pháp làm xong giải quyết tốt hậu quả này mới đứng dậy hướng nhà phương hướng đi đến tới đến cửa nhà dùng chìa khóa mở cửa ra sau đi vào nhìn tủ giày bên trên trưng bày giày xem đều a xem phòng bên trong liền mở miệng hô hảo hôm nay làm sao trở về sớm như vậy thiểu di nhìn thấy hà vân xanh về nhà vui vẻ đến chưa lưu hấu dung không nhịn được muốn cùng tiểu di chia sẻ chính mình cái này bí mật theo ghế s o f a bên trên xuống tới sau chạy vội hướng nàng chạy tới tiến đến trước mặt đưa tay lôi kéo đối phương cánh tay làm nàng hơi chút loan điểm eo thấy hải tử muốn cùng chính mình nói cái gì hà vân xanh lựa chọn dựa vào đối phương xoay người đem lỗ thai tiến đến đối phương miệng bên cạnh sau nghe lưu hấu dung lẩm bẩm đệ đệ hắn kéo quẩn đem cái này chuyện nói với chính mình ra di sau lưu h ấu rung b u n g l ỏ n g ra tún đối phương cánh tay tay lại che miệng trộm cười lên nhưng ra ngoài ý định tiểu di cũng không có giống như nàng cười ra tiếng ngược lại hơi hơi nhũ mày kéo quần chuyện khi nào nghe ba ba nói là buổi sáng tại trường thi kia ngươi đệ đệ đâu hắn người ở đâu n ặ n g đưa tay chỉ hai tỷ đệ ngủ cửa gian phòng giờ phút này gian phòng cửa đóng chặt thấy tiểu di không cùng chính mình giống nhau cười ra tiếng bạn đã cảm thấy không thật tốt cười lưu hấu dung cũng dần dần đã mất đi t ư ơ i cười hà vân xanh đổi đi chân mang giày mặc vào phòng bên trong dép lê s a đi tới gian phòng cửa quay đầu nhìn về phía theo tới lưu hấu dung người ba đâu hắn lại đi đâu đi ra ngoài mua đồ đi đi thật lâu rồi cảm giác có chút không thú vị vốn là ra ngoài trả thù tâm lý mà chế r ê u đệ đệ kéo quần cử động lưu hấu dung khi nhìn đến nhà mình tiểu di đầy mặt nghiêm túc biểu tình sau cũng cảm thấy có chút không thú vị thấy đối phương không lên tiếng sau chu mỏ một cái quay người hướng phòng bếp đi tới nàng quyết định đi ăn cây dưa leo lưu lại hà vân x a n h một người d ừ n g tại chỗ quá một lát sau này mới nhẹ nhàng gõ hai lần phòng cửa lập tức đẩy cửa ra đi vào t h ả nhẹ bước chân dép lê cùng sàn nhà phát sinh tiếp xúc tiếng vang cũng không tính đại sương văn trước đó không lâu vừa mới đã làm điều chỉnh gian phòng dựa vào bên ngoài kia t r ư ơ n g giường bên trên nâng lên một cái nổi m ụ n rất rõ ràng kia là thuộc về lưu sương văn dường chiếu giờ phút này hải tử trốn tránh tại chăn bên trong thoạt nhìn tựa hồ bị tỉ tỉ chế dễu tổn thương thấu tâm hà vân xanh lập tức cảm thấy có chút đau lòng có quá tương tự trải qua nàng rất rõ ràng này loại cảm giác không khỏi dâng lên một cố đồng bệnh tương liên cảm nhận theo một tiếng kêu gọi đối phương cũng không có đáp lại chính mình sau một lúc lâu sau nàng một lần nữa di chuyển bộ pháp đi tới giường phía trước vị trí nghiêng ngồi xuống thân thể hướng phía dưới k h u n h dùng nhẹ tay nhẹ đung đưa kia đoàn n ổ i mụt không có nhúc ních thấy hải tử không có trả lời chính mình hà vân xanh cũng liền ngừng lay động đối phương cử động sau một lúc lâu sau mới đứng thẳng người lên ngồi tại mép giường hơi hơi quay đầu nhìn về phía bên người lưu xương văn t i ể u di hiểu ngươi nhất định thực mất mặt đi dù sao đem tiện tiện kéo tại quần bên trong lưu xương văn cũng không có đáp lại phòng bên trong điều hòa không khí nhiệt độ có t r ê n l ệ n h chút ít thấp cái này khiến hà vân xanh cảm nhận được một c ô mát mẻ nhìn trước mắt tiểu bàn học nàng tiếp tục lẩm bẩm bất quá sao người trong cuộc đời này kiểu gì cũng sẽ làm một ít chuyện mất mặt liền vẹn vẹn cầm cái này chuyện tới nói tiểu di ta có thể nhất cảm nhận được ngươi cảm giác sắp thực thực mất mặt hận không thể cả người đều tiến vào hốc tường bên trong nhưng người không thể bởi vì như vậy liền bản thân phong bế có phải hay không tỉ tỉ chế rêu ngươi không quan hệ một hồi tiểu di cho ngươi ra mặt ta đi phê bình nàng được rồi đừng một cái nhân sinh ngột ngạt nhanh lên một chút một hồi muốn ăn cơm theo giọng nói rơi xuống ngồi tại mép giường hà vân xanh vươn tay đem c h â n nhấc lên nhưng ra ngoài ý định dưới c h â n cũng không phải là lưu s ư ơ n g văn mà là một ít lưu hấu dung quần áo cùng với gối đầu sửng sốt một lát sau nàng mới giống như là nghĩ đến cái gì kéo ra phía sau cách màn cửa nhìn về phía lưu hấu dung ngủ kia trước giường không ngoài dự liệu lưu s ư ơ n g văn chính nằm tại phía trên hai mắt nhắm nghiền một bộ m ệ t muốn chết rồi bộ dáng không biết khi nào lâm vào ngủ say bên trong nhìn thấy này một màn hà vân xanh hơi có chút ngây người phản ứng sau lúc này mới cười khẽ một tiếng theo mép giường đứng dậy tiến tới một cái khác t r ư ơ n g cửa sổ phía trước túi người nhìn lưu sương văn kia gương mặt rất giống lưu trường vĩnh trên thực tế tỷ đ ệ hai người trưởng thành theo tuổi tác tướng mạo cũng càng thêm hướng lưu trường vĩnh dựa vào nhất là giờ này khắc này đối phương ngủ dáng vẻ cùng hà vân xanh nhìn thấy lưu trường vĩnh thụy nhan rất là tương tự tay đưa ra ngoài nhẹ khẽ vuốt vuốt lưu sương văn khuôn mặt hà vân xanh đột nhiên cảm giác được này hai cái hải tử có chút đáng thương có lẽ là khi còn nhỏ trải qua ảnh hưởng tới hà vân s a n h tại nàng cùng tỷ đệ hai người tương tự niên cấp lúc đã từng ghen tỵ qua người khác mỹ mãn gia đình bất quá nàng hơi chút may mắn một ít khi đó nàng mặc dù không có phụ thân nhưng lại có tỷ tỷ cùng với lưu trường vĩnh làm bạn người tổng sẽ cải biến chính như tuổi trẻ khi hy vọng có cái mỹ mãn gia đình tỷ tỷ hiện giờ cũng sẽ nhẫn tâm bỏ xuống hải từ nhóm đồng dạng hà vân s a n h không nghĩ tại tiếp nhận bất luận kẻ nào nàng chỉ muốn cùng lưu trường vĩnh cùng nhau một lần nữa làm cái nhà này mỹ mãn hạnh phúc chỉ thế thôi hiện giờ thanh toán thủ đoạn kém xa hậu thế như vậy nhanh gọn đem chứa ba vạn khối phong thư đặt ở mặt bàn bên trên triệu lâm nhìn chính mình chính đối diện hà thi san nói một câu đây là tháng này thù lao không có lập tức đem tiền nhận lấy lại một lần nữa bị đối phương hẹn ra hà thi san nhìn trước mắt cái này cùng nhà mình mội mội tuổi tắc tương tự nữ tính liền xem như nàng cũng phát giác đến một chút chỗ không đúng ngay từ đầu hà thi san cho rằng là diệp thanh huyên sai xử đối phương phá hư chính mình gia đình nhưng theo cùng diệp thanh huyên ở chung nàng chậm rãi phát hiện cũng không phải như vậy diệp thanh huyên như là không biết chính mình vì cái gì sẽ ly hôn chuyển đến cùng nàng ở lại như vậy mặc dù tiếp nạp chính mình nhưng lại đối với chuyện này không nhắc tới một lời mà mỗi một lần triệu lâm đều sẽ ở trước mặt đối phương giả bộ như một bộ không biết mình d á n g vẻ cộng thêm tháng trước lưu trường vĩnh từng ở trước mặt cùng chính mình nói qua nói ánh mắt theo triệu lâm mặt bên trên rời hà thi san nhìn về phía trước mặt chứa tiền mặt phong thư rõ ràng có thể ngân hàng ghi khoản tiền nhưng đối phương lại lựa chọn tiền mặt thanh toán mỗi một lần gặp mặt cũng đều sẽ tuân hỏi chính mình diệp thanh huyên gần nhất sở tác sở vi cho nàng một loại đối phương tại giám thị diệp thanh huyên cảm giác nhưng nàng không phải lá thanh tẩy qua công ty trợ lý sao vì cái gì muốn an tĩnh quán cà phê ánh đèn sáng trang hai người ngồi đối mặt nhau ai cũng không có mở miệng nói chuyện ngoài tiệm d ừ n g sắt ở ven đường lưu trường vịnh yên lặng nhìn tiệm bên trong hai người đã thật lâu không lây dính thuốc lá hắn lúc này quay kiếm xe xuống một người ngồi tại điều khiển vị trí chỗ vươn tay ra ngoài cửa sổ đem đầu mẩu thuốc lá bắn đi ra tiến đến bên miệng hít một hơi phun ra bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả t h ù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm sáu mươi bảy thất vọng chương một trăm sáu mươi bảy thất vọng hà thi san tại lưu trường vĩnh ấn tượng bên trong cũng không phải là một cô gái tốt bởi vì tiền thân vứt bỏ công tác cho nên nàng mới sẽ không thể chịu đựng được trên sinh hoạt giày v ò vô cùng kiên quyết đưa ra ly hôn thất vọng đại khái dùng này loại từ ngữ để hình dung lúc ấy tiền thân cảm giác khít khao nhất đối mặt ở chung được hơn mười năm nữ nhân yêu mến vốn là thể xác tinh thần mỏi mệnh hắn lần đầu tiên đối hà thi san cảm nhận được thất vọng đây là lưu trường vĩnh đi vào cái này thế giới sau thân thể sở phản hồi cho hắn nhất là trực quan cảm nhận nhưng là nhiều năm quan hệ vợ chồng lại để cho nguyên thân đối hà thi san ôm lấy một tia n i ệ m tưởng bản thân lừa gạt đối phương là có lý do bất đắc dĩ đây cũng là vì cái gì làm lưu trường v ĩ n h lần đầu tiên nhìn thấy hà thi san trở về thời điểm chẳng những không có đem đối phương đuổi đi ngược lại muốn tiến một bước phát sinh chút gì nguyên nhân nhưng sau cùng một tia h ả o cảm cũng theo xả thế bên trong đối phương buông xuống ba vạn khối mà phá diệt một cái cao t r u n g trình độ đều không có nữ nhân không có bất kỳ cái gì chuyên nghiệp tính tri thức là như thế nào tại cực ngắn thời gian bên trong thu hoạch như vậy một khoản tiền cho dù ai đều sẽ suy nghĩ nhiều một ít lưu trường vĩnh cũng giống như thế ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía tiệm bên trong nhìn qua tiệm bên trong hà thi san cùng kia danh nữ nhân trẻ tuổi trò chuyện bộ dáng hai người niên kỷ trinh lệnh có chút cách xa ngồi tại hà thi san đối diện cái kia nữ nhân thoạt nhìn cùng hà vân sanh không sai biệt lắm tuổi tác bởi vậy đối phương thân phận cũng làm cho lưu t r ư ờ n g vĩnh bản nhân có chút đoán không ra nếu như hà thi san làm tiểu tam bị người khác ước nói ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý thế nhưng là theo hai người nói chuyện không khí đến xem cũng không phải là buôn xé gần đây mặc dù thoạt nhìn có chút nghiêm túc nhưng tổng thể ngược lại cũng coi như thượng là hòa hợp giờ phút này đầu góc loạn thành một đoàn lưu t r ư ờ n g vĩnh đem đầu mẩu thuốc lá đánh đến ngoài cửa sổ xe sau lại hít một hơi tại đường phố bên trên nhìn thấy hà thi san kia một khắc hắn tâm liền đã loạn sau khi về đến nhà cũng mãn đầu góc thân ảnh của đối phương đến mức sớm đi ra ngoài lái xe lại tới này phiến khu vực nằm vùng thẳng đến sắc trời nhanh đen thời điểm hắn mới một lần nữa nhìn thấy đối phương nhìn thấy chính mình vợ trước nhìn đối phương đi vào này ra quán cà phê ngồi ở một cái tuổi trẻ trước mặt nữ nhân thời gian chậm rãi trôi qua lưu t r ư ờ n g vĩnh chính mình cũng không rõ ràng vì cái gì không trở về nhà ăn cơm đợi ở chỗ này hắn bản năng nghĩ muốn hiểu rõ tất cả mọi chuyện muốn biết lúc ấy đối phương vì cái gì muốn lựa chọn ly hôn lựa chọn rời đi hải tử ước chừng quá hơn nửa giờ thời gian quán cà phê bên trong cái kia nữ nhân trẻ tuổi mới đứng dậy rời đi ra cửa sau tại lưu trường vĩnh xe trước mặt lên xe sau đó lái xe rời đi đ ấ y lòng mặc niệm đối phương biển số xe ngược lại lại đưa ánh mắt về phía tiệm bên trong nhìn hà thi san một người ngồi tại chỗ quá hồi lâu sau mới đưa cái gì đồ vật để lại trong bọc đứng dậy rời đi tại đối phương đi qua xe thời điểm lưu t r ư ờ n g vĩnh mặt hướng ngoài cửa sổ xe nàng mở miệng hô đối phương một câu hà thi san lại đi hai bước hà thi san nghe được đối phương la lên nhìn chung quanh mấy lần sau lúc này mới cùng xe bên trong ngồi lưu t r ư ờ n g vĩnh đối mặt lên tới vác lấy bao nàng hiển nhiên không nghĩ áo lại sẽ tại cái này địa phương nhìn thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh nhất là nhìn thấy đối phương lái một chiếc ô tô sau đáy mắt lõe lên một tia nghi hoặc quay người tiến tới t r ư ớ c xe hà thi san từng bước từng bước tới gần lưu trường vĩnh vị trí thẳng đến đến t r ư ớ c xe lúc này mới ngừng lại trường vĩnh ngươi như thế nào tại này trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy ngươi nhìn ngoài cửa sổ xe hà thi san hắn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng vô cùng bình tĩnh dừng lại vài giây sau chào hỏi một tiếng lên xe hai chúng ta nói chuyện lưu trường vĩnh thanh â m chuyển vào hai bên trong hà thi san đầu tiên là nhìn một chút đối phương mở ra ô tô như là tại làm cái gì tâm lý đấu tranh bình thường qua lại dò xét một phen sau lúc này mới lấy hết dũng khí kéo ra trước mặt tay lái phụ cửa xe ngồi lên phanh cùng với cửa xe bị quan bế hà thi san ngửi được xe bên trong lưu lại mùi khói đầu tiên là nhữ mày có chút ghét bỏ lập tức giống như là nghĩ đến cái gì đầy mặt khó có thể tin nhìn về phía bên người lưu trường vĩnh thốt r a người học được hút thuốc lá ừ m vì cái gì muốn hút thuốc a ngươi trước kia không phải ghét nhất học sinh hút thuốc sao đối thân thể không tốt tv bên trong cũng thường xuyên nói hút thuốc sẽ trí ung thư mụ sinh bệnh kia đoạn nhật tử ngươi cũng biết thân thể mới là trọng yếu nhất ngươi đừng lại hút thuốc lá nói chuyện ngữ tốc có chút tăng tốc nhìn ra được hà thi san đối lưu trường v ĩ n h này loại hút thuốc cử động rất là bất mãn d ư ơ n g mắt khi nhìn đến phía trước đặt vào kia hộp thuốc lá sau càng là trực tiếp đoạt lấy một bộ muốn vứt bỏ r á n g vẻ miệng bên trong vẫn luôn tại nói rong dài hút thuốc nguy hại giữa hai người có ngăn cách lại hình như không có tối thiểu nhất theo hà thi san ngữ khí đến xem cùng với vừa mới cử động đến xem nàng vẫn như c ũ là quan tâm hắn để ý hắn nhìn hà thi san sắp đẩy cửa muốn đem điếu thuốc ném vào cách đó không xa thùng rác bên trong tư thế trâm m ặ t hắn lúc này mới lên tiếng hỏi thăm một câu đã còn quan tâm ta vì cái gì lúc trước muốn lựa chọn ly hôn chính muốn xuống xe cử động ngừng lại hà thi san như là sửng sốt như vậy chậm chạp không có trả lời quá một lát sau lúc này mới xuống xe đem điếu thuốc ném vào cách đó không xa thùng rác bên trong sau đó lại vòng trở lại một lần nữa ngồi lên xe không có đi xem bên người lưu t r ư ờ n g vĩnh hai người đều trầm mặc xuống tới t h ẳ n g đến lưu t r ư ờ n g vĩnh một lần nữa hỏi nói thực cho ngươi biết ta ly hôn sau ngươi không cùng nam nhân khác cùng một chỗ thay lời khác tới nói ngươi có phải hay không bởi vì ta lúc ấy không có tiền mới lựa chọn ly hôn vấn đề thực trực tiếp cùng với lưu trường vĩnh câu này lời nói truyền vào thai bên trong hà thi san tay ngăn không được nắm chặt lên tới qua nửa ngày như là nội tâm vật lộn một phen sau đó lắc đầu không phải nói xong sau lại bổ sung một câu ta cũng không có làm chuyện có l ỗ i với ngươi ta chỉ là sợ lúc ấy nói cho ngươi lời nói thật ngươi sẽ không đồng ý cái gì ý tứ ta giống như kẹt bình thường hà thi san mở miệng nghĩ muốn nói cái gì nhưng ta chữ sau khi ra liền không có sau văn nguyên bản thấp đầu cũng tại quá một lát sau d ơ lên nhìn về phía bên người lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn chính mình nam nhân như là c h u y ể n rời chú ý lực như vậy giật ra chủ đề h ả i t ử thế nào bọn họ hiện tại hẳn là được nghỉ hè đi lần này thi cuối kỳ thành tích thế nào không có lui bước đi h à t h i s a n nghe được đối phương dò hỏi ra vấn đề lưu t r ư ờ n g vĩnh lần đầu tiên cảm xúc thượng sinh ra ba động dùng sức chụp đánh một cái trước mặt tay lái không cẩn thận chụp đánh vào còi bên trên phát ra một tiếng c h ó i thai thanh âm ngươi không muốn cho ta đem đề tài kéo tới hải tử trên người ngươi nếu là thật quan tâm hắn hai lúc trước liền không nên ly hôn còn có tiền kia lại là như thế nào chuyện ngươi từ chỗ nào lấy tới như vậy nhiều tiền ngươi nói chuyện như là bị hù dọa như vậy tại hà thi san ấn tượng bên trong vẫn luôn vô cùng ôn nhu trượng phu giờ phút này lần đầu tiên đối nàng nổi giận lên sắc mặt có chút đỏ lên như là nhẫn mại lấy cái gì quá không biết bao lâu sau lúc này mới thanh n â m có chút khẽ run nói ta không thể nói cho ngươi nặng nề hô hấp lấy lưu trường vĩnh nhìn về phía hà thi san nhìn qua bên người vợ trước mắt bên trong tràn đầy thất vọng bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm sáu mươi tám thái độ rõ ràng chương một trăm sáu mươi tám thái độ rõ ràng ta hiểu rất do ngươi hà thi san thấp giọng nói nàng hoàn toàn không chú ý bên người lưu trường vĩnh mắt bên trong kia tràn đầy vẻ mặt thất vọng như là bị lão sư phê bình học sinh như vậy chính mình tìm cho chính mình đến một cái đối lập nhau hợp lý cái cớ ánh mắt nhìn về phía y ạch ngón tay thật không dám cùng bên người nam nhân lẫn nhau đối mặt lại cho ta một chút thời gian chờ kết thúc sau hết t h ể đều sẽ khôi phục nguyên dạng ta cho tới bây giờ đều không có làm qua có lỗi với ngươi chuyện bất luận trước kia hay là về sau ta cũng sẽ không làm khôi phục nguyên dạng như là nghe được lệnh người cảm thấy buồn cười ngôn luận lưu t r ư ờ n g vĩnh như là bị chọc giận quá mà cười lên như vậy hà thi san người có biết hay không giữ a vợ chồng trọng yếu nhất chính là cái gì như vậy một câu theo lưu t r ư ờ n g vĩnh miệng bên trong truyền r a đời trước hắn cha mẹ cảm tình phát sinh vỡ tan cùng với hoài nghi cùng cãi lộn khi đó tuổi nhỏ hắn chỉ là ở một bên nhìn người trưởng thành thế giới khó có thể lý giải được nhưng khi đó tuổi nhỏ lưu trường vĩnh chỉ biết là lầu bên trên đại bá một nhà sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc mà chính mình ra lại là mỗi ngày đều cùng với đánh nhau cùng cãi lộn hắn không rõ ràng từ khi nào bắt đầu cha mẹ gian đã không có cách nào bình thường câu thông rõ ràng chỉ cần đem lời nói rõ ràng ra hết thể đều sẽ dễ nói rất nhiều nhìn bên người ngồi nữ nhân nhìn qua này danh gọi là hà thi san nữ nhân danh là thời gian đao không có ở nàng mặt bên trên lưu lại vết tích cũng tương tự không đưa nàng kia cầu ngây thơ kính điêu khắc thành hình chính như trí nhớ bên trong vừa mới nhìn thấy đối phương như vậy cái này nữ nhân đều là không hiểu ngây thơ luôn cảm thấy nàng là tại vì người khác cân nhắc chưa hề cân nhắc qua người khác cảm nhận đã từng lưu trường vĩnh có bao nhiêu yêu thích đối phương này một điểm hắn hôm nay liền có bao nhiêu chẳng ghét rõ ràng chỉ có hai người tại t r à n g vì cái gì liền không thể nói cho rõ ràng nói rõ ràng không phải muốn cái gì đều giấu đi một bộ vì muốn tốt cho liễu gia vì hai tử hảo ngây thơ bộ dáng m ở miệng lưu trường vĩnh tiếp tục nói phu thê chi gian ở chung vốn chính là một cái gặp gỡ nâng đỡ quá trình có cái gì vấn đề cùng nhau giải quyết có cái gì áp lực nói rõ cùng nhau chia sẻ ngươi vì cái gì luôn luôn một bộ c h ố n g được hết t h ể dáng vẻ ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình như vậy thật vĩ đại trâm mặc đối không nói lời nào lại là là một cái rất tốt né tránh thủ đoạn nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi cách làm tại trong mắt người khác lại là có ý gì đầu thắp xuống ngón tay bị ạch cường độ càng ngày càng nặng hà thi san nghe lưu trường v ĩ n h nói chuyện hàng xóm láng giềng ở sau lưng như thế nào nghị luận ngươi trước kia đều nói ta cưới người vợ tốt hiện tại thế nào suốt ngày suy đoán ngươi rời đi nguyên nhân các loại nước bẩn mũ hướng ngươi trên người mang ngươi biết những cái đó lao đầu lao thái thái n h ả m chán có nhiều đáng ghét sao chúng ta ra chính mình nhận tử vì cái gì muốn để ý người khác cách nhìn ta không thèm để ý khả năng sao coi như ta không biết Ta trong lòng cũng sẽ có đáp, có nhiều thứ một khi sinh thành sẽ rất khó xóa đi, biết、không? Tương Thi một mặt tới. xóa san nữa lòng cũng ngợn nhiều sinh ngươi không. không phản như lần xuống có có bác được như vậy, hà thi san một lần nữa chầm sẽ sẽ khó đáp, đi khi Hà xem vậy, ý ạch đầu ngón tay động tác ngừng lại qua nửa ngày lúc sau mới quay đầu nhìn về phía bên người lưu trường vĩnh nhìn cùng chính mình cùng nhau vượt qua mấy chục năm mưa gió nam nhân yêu mến đ ố n g nhiên vươn tay nâng hắn gương mặt ngồi ở vị trí kế bên tài xế hà thi san hướng về lưu trường vĩnh cấp tốc dựa vào tại hai người khuôn mặt sắp tiếp xúc đến kia nháy mắt bên trong lưu trường vĩnh phản ứng lại đem nàng đ ẩ y ra giữa nam nữ khí lực bình thường không thể so sánh tối thiểu nhất tại hai người thân bên trên là này loại hiện tượng theo lưu trường vĩnh đẩy vốn là muốn hôn lên hắn hà thi san bị đẩy về c h â u ngồi ghế bên trên mà lưu trường vĩnh còn lại là nhìn bên người nữ nhân lộ ra mỉa mai tựa như tươi cười này cái gì ý tứ tưởng bù đắp ta sao do hỏi không có đạt được đáp lại thở ra một hơi lưu trường vĩnh triệt để hết hy vọng được rồi đã ngươi không muốn nói ta cũng không miễn có ngươi ta cũng mặc kệ ngươi từ chỗ nào chỉnh như vậy nhiều tiền đã ly hôn liền muốn có ly hôn dáng vẻ về sau ngươi đừng lại xuất hiện là được rồi tiền ngươi tự mình giữ lại thích thế nào dùng thế nào dùng vượt qua thân lưu trường vĩnh đem tay lái phụ kia bên cạnh cửa xe mở ra dùng sức đẩy đi xuống đừng để ta đừng để hải tử nhìn thấy ngươi nhìn bên người nói ra câu này lời nói lưu trường vĩnh hà thi san miệng bên trong thở dốc tốc độ thêm mau dậy đi đây đã là nàng sau cùng cơ hội nếu như nàng cứ như vậy xuống xe kia nàng tại lưu trường vĩnh trong lòng duy nhất lưu lại niệm tưởng cũng sẽ như vậy phá diệt người ý nghĩ đều là cổ quái kỳ lạ chính như rất nhiều người hồi tưởng lại trước kia phát sinh qua sự tình đều sẽ huyễn tưởng nếu như bây giờ đi xử lý lại nên là cảnh tượng như thế nào nhưng phát sinh qua chính là phát sinh qua đối mặt lưu trường vĩnh giờ phút này thái độ quật cường hà thi san trước sau như một cảm thấy chỉ cần chờ chân tướng sự t ì n h rõ ràng ngày đó đối phương sẽ thông cảm chính mình h à t h i san rất ngu ngốc theo thời học sinh chính là như thế n ố c đến nghe từ mẫu thân đề nghị cùng có hảo cảm lưu trường vĩnh kết hôn n ố c đến tin là thật coi là đem cùng triệu lâm ký kết hợp đồng nội dung báo cho đối phương sẽ cho chính mình cái kia gia đình mang đến cỡ nào nguy hại lớn cứ như vậy xuống xe cũng là tại nàng xuống xe kia một khắc giữa hai người cuối cùng liên lụy kia một tia dây đỏ bị triệt để chặt đứt lưu trường vĩnh đối với nữ nhân này đã không có một chút xíu huế tưởng như là đối đãi một người xa lạ như vậy nhìn đứng ở ngoài xe ven đường nơi hà thi san chính mình đem tay lái phụ cửa xe đóng lại sau lưu t r ư ờ n g vĩnh ngồi về vị trí lái sắp tắt hỏa xe phát động chuẩn bị rời đi t r ư ờ n g vĩnh ngươi hiện đang tìm một phần tài xế công tác sao hà thi san thanh âm chuyển vào lưu t r ư ờ n g vĩnh thai bên trong nay một lần hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liền mở miệng nói ra chính mình mua nhà bên trong hiện tại không thiếu tiền ta có năng lực đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên dừng một chút xin từ biệt về sau đừng gặp mặt theo câu nói sau cùng chuyển vào đối phương thai bên trong hà thi san như là ở một dạng nhìn lưu trường vĩnh lái xe rời đi tại nàng ấn tượng bên trong vứt bỏ công tác sau lưu trường vĩnh hẳn là sẽ thực cần phải chính mình kê số tiền mới đúng vì cái gì lần trước hắn sẽ đem tiền lui còn cho chính mình hiện giờ nghe được đối phương sau nàng mới chính thức rõ ràng cái gì t ú i bên trong còn cất theo triệu lâm cái nào cầm tới ba v ạ n h ố i hà thi san không rõ ràng tại chính mình rời nhà này thời gian mấy tháng bên trong đối phương trên người đến cùng đã xảy ra cái gì xe kia lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ phẩm lái xe rời đi sắc trời đã tối xâm lại lưu t r ư ờ n g vĩnh không rõ ràng chính mình ra tới bao lâu thời gian tâm phiền ý loạn hắn nhìn đường phố bên trên chen t r ú c cỗ xe như là phát tiết như vậy dùng sức nén thổi còi cũng là tại đây một khắc hắn làm rõ ràng cái gì theo cảm xúc dần dần bình ổn xuống tới lưu t r ư ờ n g vĩnh đem tốc độ xe chầm dần tại chỉ có hắn một người xe bên trong l ầ m b ầ m như là tại cấp nào đó người nói chuyện như vậy ta sẽ đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên lấy ta chính mình phương thức bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm sáu mươi chín bắt đầu giao động chương một trăm sáu mươi chín bắt đầu giao động người đi ra ngoài đi làm cái gì giống như thất hồn lạc phách như vậy hà thi san về tới trước mắt chỗ ở vừa mới đẩy cửa ra bên hai liền truyền đến diệp thanh huyên tiếng hỏi d ư ơ n g mắt nhìn lên nhìn trước mắt cái này xuyên đồ mặc ở nhà s ư ớ c chính tại dùng ngón tay đẻ xuống khuôn mặt mặt nạ diệp thanh huyên hơi hơi ngang đầu bảo đảm chính mình có thể đem mặt nạ hoàn toàn dán vào tại chính mình kia trương gương mặt bên trên tại nhìn thấy đối phương lúc sau hà thi san nguyên bản mặt không biểu tình thậm chí có chút nặng nề sắc mặt phát sinh biến hóa cường chen làm ra một bộ bình thường tươi cười gương mặt đi ra ngoài hít thở không khí gần nhất tại nhà bên trong đợi đến thời gian quá lâu ngươi sớm nên đi ra ngoài đi đi nghe được hà thi san đáp lại sau diệp thanh huyên như vậy nói nói so sánh với ngay từ đầu cầu khẩn đối phương không nên rời đi chính mình tầm mắt phạm vi bên trong hiện giờ diệp thanh huyên càng giống là một cái bình thường bằng hưu bình thường khuê mật như vậy cấp ra chính mình kiến nghị thời gian dài đãi tại ra bên trong dễ dàng chỉnh ra hâm hực còn là đi ra ngoài giải sầu một chút tương đối tốt chỉnh lặp lại một lần diệp thanh huyên miệng bên trong kỳ quái từ ngữ hà thi san giống như hơi nghi hoặc một chút như vậy hỏi chỉnh là có ý gì chính là ai nha ta cũng không tốt lắm giải thích với ngươi dù sao ngay tại nhà ở lâu dễ dàng hợp thực nha tốt ta dùng đến theo lưu trường vĩnh nơi nào học được kỳ quái từ ngữ diệp thanh huyên nắm thật chặt mặt bên trên mặt nạ ngón tay bởi vì đụng vào mặt nạ mà bị nhiễm phải mặt nạ dịch dinh dưỡng ngược lại đi phòng vệ sinh trùng á hạ thủ đổi xong giày sau hà thi san đi vào trong phòng nhìn diệp thanh huyên thoa mặt nạ cử động hơi chút cảm thấy có chút kỳ quái ngươi hôm nay như thế nào bắt đầu thoa mặt nạ hai ngày nay mặt làm một chút ta tưởng bồi bổ nước đúng rồi ta mua thật nhiều n g ư ờ i có muốn hay không cũng tới một mảnh không cần xin miễn diệp thanh huyên h ả o ý hà thi san bất động thanh sắc thán ra một hơi đến vốn là nặng nề tâm tình khiến cho nàng không có cách nào giống như bình thường lúc như vậy cùng đối phương câu thông nhìn đối với phòng vệ sinh tấm gương điều chỉnh thử mặt nạ vị trí diệp thanh huyên hà thi san mở miệng hỏi một câu cơm tối còn không ăn đi ta hiện tại đi chuẩn bị ngay một chút không cần thứ hôm nay trở đi buổi tối ta không ăn cơm không ăn cơm vì cái gì không ăn giảm béo nha nghe được đối phương cho ra giải thích hà thi san như là trận tròn mắt như vậy trên dưới quét mắt đối phương Vẹn vẹn theo ở bề ngoài đến xem diệp Thanh Huyên theo xem ở bề Diệp cáo ă n bản không có giảm béo tất yếu. Nhưng nàng cũng không béo giảm có có tất yếu. u q nhiều d hỏi, Vĩnh không khẩu Thanh Huyên thể tại cái Diệp lại người. Trường mặt tương tự thở cùng cũng cơm cử ngược có có dốc Cáo nàng ăn động nàng gặp gì Lưu qua sau, quay vị. để biệt phòng vệ sinh diệp thanh huyên sau hà thi san chậm rãi bước hướng chính mình gian phòng đi vào mở cửa phòng bên trong cũng không bật đèn kéo lên màn cửa khiến cho gian phòng lờ mờ một mảnh chỉ có thể mượn nhờ phòng bên ngoài ánh đèn chiêu sáng nhưng này chỉ có một tia sáng nguyên cũng theo nàng đi vào phòng đóng cửa sau triệt để dập tắt tại lơ mơ hoàn cảnh hạ hà thi san không mượn nhờ bất luận cái gì đèn nguyên hướng chính mình ngủ giường chiếu đi tới đi vào giường phía trước như là vô cùng mệt mỏi như vậy cả người ngã xuống ghé vào mềm mại giường bên trên trước mắt đen kịt một màu không biết qua bao lâu hà thi san mới lật người ngửa mặt nằm hai mắt nhìn trừng trừng giống như lâm vào bóng đêm vô tận bên trong làm nàng cái kia vốn là phiền muộn tâm tỉnh thoáng được đến làm dịu nặng nghề thở ra một hơi đến tại nàng rời nhà này thời gian mấy tháng bên trong không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chính mình hải tử còn có lưu trường vĩnh hà thi san không quá lý giải vì cái gì lưu trường vĩnh sẽ như vậy sinh khí như là chính mình làm sai chuyện gì đồng dạng nàng cũng chỉ là muốn để nhà bên trong nhật tử càng khá hơn một chút mà thôi nhưng hôm nay nàng sợ để dành tới tiền đối phương cũng không tính thu hoạch hơn nữa hà thi san cũng phát hiện tại chính mình không tại này đoạn thời gian bên trong đối phương trên người phát sinh làm nàng không thể nào hiểu được sự tích xe liên làm một cái trong số đó hắn mua l â m bầm lầu bầu nói thầm một tiếng hà thi san nhớ lại cuối cùng lưu trường vĩnh cùng lời nàng nói hắn lấy tiền ở đâu mua xe hà thi san sinh ra cùng lưu trường vĩnh giống nhau nghi hoặc chính như đối phương hoài nghi nàng tiền t à i lai lịch bất chính như vậy thân là đối phương đã từng người bên g ố i nàng cũng không hiểu trong thời gian ngắn như vậy đối phương lại như thế nào mua xe nhưng là không thể nghi ngờ hiện giờ đã có năng lực m u a xe lưu trường vĩnh xác thực không quá cần phải nàng tiền cũng chính bởi vì này một điểm làm hà thi san có chút bản thân hoài nghi nếu như nhà bên trong không đang vì chuyện tiền bạc mà phát sầu tiêu nàng hiện tại làm chuyện lại có ý nghĩa gì giơ tay lên bưng kín chính mình mặt hà thi san lần đầu tiên cảm thấy có chút ủy khuất người bận rộn đã về rồi cùng loại với trào phúng âm điệu tại lưu trường vĩnh vang lên bên hai về đến nhà hắn tại mở cửa kia một k h ắ c nhìn thấy chính là cánh tay g i a o nhau đặt trước ngực một mặt tức giận bộ dáng hà vân xanh cảm xúc làm sơ điều chỉnh lập tức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối phương ngươi làm gì dùng này loại ngữ khí nói chuyện với ta ta cái gì ngữ khí đem hải tử ném nhà bên trong chính mình đi ra ngoài không thấy t â m hơi ngươi hiện tại ngược lại hỏi ta như là chất vấn trượng phu thê tử như vậy tan tầm về nhà sau hà vân xanh phát hiện lưu trường vĩnh không ở nhà đồng thời đem hai cái hải tử bỏ ở nhà bởi vì có lần trước mặt bên trên vết son môi tiền đề lần này đồng dạng suy nghĩ nhiều một ít nói chuyện câu này lời nói sau liền như là nổi giận đùng đùng như vậy đi hướng phía trước đưa tay n u lấy lưu trường vĩnh cổ áo mặt còn lại là sẽ tới k hít hà nữ nhân mùi nước hoa không có ngửi được ngược lại là ngửi thấy khó nghe mùi khói mặc dù rất nhạt nhưng đối không hút thuốc lá người tới nói là một cỗ thực gây mùi hương vị phát giác đến này một điểm sau lông mày không tự chủ nhữ lại n ế u lấy cổ áo tay không khỏi dùng chút khí lực ngươi học được hút thuốc lá nói ra cùng t ỷ t ỷ hà thi san tương tự do hỏi hà vân x a n h như là bị hù dọa như vậy một đôi mắt chừng lớn rất lớn quá một lát sau lúc này mới giơ tay lên nắm thành quả đấm đập đánh hắn một chút bả vai muốn c h ế t à, làm gì học cái này ngươi rất chán ghét mùi khói sao khẳng định à xú xú cũng không biết vật kia có gì tốt ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không hút thuốc lá à ngươi nhưng tuyệt đối đừng dính lên nếu lấy lưu trường v ĩ n h cổ áo lòng tay ra hà vân xanh có vẻ như ghét bỏ đưa tay phẩy phẩy ý đ ồ dùng này loại phương thức đem đối phương trên người mùi khói giảm nhạt một ít nhà bên trong còn có hải tử hai tay thuốc lá nguy hại rất lớn dù sao ngoại trừ chỗ xấu chính là chỗ xấu ngươi cái này làm phụ thân cũng phải cấp xương văn làm cái tấm gương vạn nhất xem ngươi hút thuốc h ắ n trưởng thành cũng đi theo chịu làm sao bây giờ cũng thế ta đây về sau cũng không tiếp tục rút n g ư ờ i nói nha nhưng đừng g ạ t ta như là xác nhận như vậy hà thi san dùng ngón tay trỏ chọc chọc lưu trường vĩnh c h á n thấy đối phương gật đầu sau mặt bên trên tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc lúc này mới chuyển đổi thành tươi cười gương mặt vượt qua dừng lại tại cửa ra vào lưu trường vĩnh đem đối phương mở ra cửa c h ố n g trộm đóng lại quay người đem dép lê theo tủ g i à y bên trên bắt lấy tới phóng tới lưu trường vĩnh bên chân thấy đối phương thay thế đi g i à y sau lúc này mới rất là tự nhiên khoác lên hắn cánh tay như là t ú m hắn đồng dạng hướng phòng bên trong đi đến chờ ngươi rất lâu đồ ăn đều sớm làm xong hai t ử nhóm đều đã ăn xong hơn nửa giờ ngươi đây ngươi không ăn sao ta chờ ngươi trở lại một khối ăn à còn có một hồi cởi quần áo r a ta tẩy một chút một cỗ mùi khói khó nghe muốn chết bị hà vân xanh như vậy kéo lấy hướng phòng bên trong đi đến lưu trường vĩnh không có chút nào phản kháng uy tứ chỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên người cái này nữ nhân rõ ràng đối phương tại phần nàn tại oán trách chính mình nhưng là nghe không những không khiến người ta phản cảm ngược lại có một tia ấm lòng nhìn một bên l i ễ u dịu không dứt hà vân xanh lưu t r ư ờ n g vĩnh không có chút nào cảm thấy ấ m ý. ngược lại tại nội tâm bên trong sinh ra nghi hoặc cảm giác người ngoài cách nhìn thật trọng yếu sao lưu t r ư ờ n g vĩnh bắt đầu có chút g i a o động bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm bảy mươi an dấm chương một trăm bảy mươi an dấm ngày 24 tháng 7, nóng bức nhiệt độ cao dần dần lên cao phòng bên trong cùng phòng bên ngoài quả thực tựa như là hai thế giới như vậy tia tử ngoại chiếu xạ cho người ta thể mang đến không cách nào xóa đi vết tích điểm ấy theo lưu trường vĩnh cánh tay nơi liền có thể phát giác ra được đem áo ngắn tay hướng lên nhấc lên một chút nhìn thấy chính là nhan sắc rõ ràng so sánh đồng dạng mặt cũng là như thế nói sớm để ngươi đổ điểm cầm kem chống nắng đều đều bôi c h ế t lấy chính mình cánh tay sau đó hà vân xanh đưa tay nhẹ nhàng vỗ hai cái lưu trường vĩnh cánh tay ngươi xem đây chính là không nghe khuyên bảo hạ tràng điểm đen liền điểm đen chờ mùa hè đi qua chính mình sẽ bạch trở về có chút không thèm để ý đáp lại lưu trường vĩnh đem sách theo va ly dựa vào bên tường cất ký lập tức dỗi cái đại đại lưng mỏi ngồi thật lâu đường sắt cao tốc hắn đã cảm thấy thể xác tinh thần mệt mỏi chờ giãn ra kết thúc về sau lúc này mới như là phát hiện cái gì như vậy nhìn về phía trước mặt hà vân xanh hóa trang còn bôi son môi tóc cũng giống là tỉ mỉ điều trị qua như vậy hơi hơi c u ố n lên như là bằng qua lại m à u đậm quần áo bên hông buộc cùng loại cùng trang trí dùng dây lưng nổi bật da eo thon vây lưu t r ư ờ n g vĩnh rời nhà năm ngày mà năm ngày sau lại một lần nữa nhìn thấy đối phương hà vân x a n h chỉnh thể tạo hình mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ một bộ muốn ra ngoài hẹn họ dụng tâm trang điểm theo toán học thi đua kết thúc phùng thiên cũng đi cùng hắn nữ nhi phùng thục nôn cùng nhau về nhà tại trở về sau không bao lâu liền cùng lưu t r ư ờ n g vĩnh nói chuyện điện thoại n ô n ngữ bên trong để lộ ra liên lạc cầu cầu công ty bên kia người nhận được tin tức sau lưu t r ư ờ n g vĩnh liền đã đặt xong phiếu chuẩn bị ra một chuyến xa nhà tiện thể mang tới trương hưng bình bởi vì có chút sợ độ cao lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có lựa chọn đi máy bay mà là lựa chọn ngồi đường sắt cao tốc quá trình cũng không tính là thuận buồn xuôi gió nhưng cũng may kết quả coi như không tệ mang theo cùng cầu cầu công ty ký kết hợp đồng lưu t r ư ờ n g vĩnh trở về chính mình sở tại thành thị t i ệ n biệt trương hưng bình làm cho đối phương về nhà nghỉ ngơi thật tốt hai ngày sau hắn liền ngựa không ngừng vó về đến nhà bên trong vừa mới mở cửa kia một khắc nguyên lai tưởng rằng năm ngày không thấy hải tử cùng hà vân xanh đều sẽ đối chính mình biểu hiện ra rất lớn hoan n ê n cùng nhiệt tình nhưng hy vọng có bao nhiêu lớn thất vọng cũng liền lớn bấy nhiêu tưởng tượng bên trong nên đón cũng không phát sinh nhìn thấy lại là tại phòng vệ sinh trước gương thoa kem chống nắng nghe được mở cửa vang động sau thò đầu nhìn về cửa ra vào hà vân xanh cùng với nàng một câu kia lạnh lùng tiếng chào hỏi trở về lại sau đó liền đối phương một bên thoa kem chống nắng c ở trách bị g i á m đen lưu trường vĩnh lưu trường vĩnh bản nhân đối chính mình màu d a cũng không phải là như vậy lưu ý dù sao ngày cuối cùng tại phùng thiên dẫn dắt hạ chạy không ít cảnh điểm thuận tiện bò lên chuyến núi g i á m đen là nằm trong dự liệu ngược lại là giờ phút này hà vân x a n h một bộ tỉ mỉ trang điểm bộ dáng làm hắn hơi có chút để ý r ố i người cánh tay để xuống hoạt động một phen gân cốt sau lúc này mới hỏi đến hải tử bóng dáng ấu dung hai người bọn họ cái đâu lúc ngươi tới không thấy được sao đáp lại lưu trường vĩnh hà vân xanh đem tay bên trong kem chống nắng cái nắp vặn trở về giao lộ cái kia đại thụ bên cạnh gần nhất sương văn cùng gần đây người già chơi cờ tướng giống như hạ lên nghiện mỗi ngày đều muốn đi hạ lên mấy bản chơi cờ tướng cảm thấy có chút ngoài ý muốn lưu trường vĩnh dừng lại một lát sau lại hỏi tiếp ấu dung đâu cũng ở bên cạnh a nàng giống như cảm thấy xem người khác chơi cờ tướng thực có ý tứ này mấy ngày vẫn luôn đi theo sương văn cùng nhau đi phải không năm ngày thời gian cũng không tính dài nhưng vẹn vẹn đi ra ngoài năm ngày thời gian nhà bên trong liền phát sinh như thế chuyển biến cái này khiến lưu trường v ĩ n h không khỏi cảm thấy có chút mới lạ lại hàn huyên một hồi cũng là theo hà vân xanh miệng bên trong lưu trường v ĩ n h hiểu rõ chính mình rời nhà năm ngày thời gian bên trong phát sinh chuyện chính mình rời đi sau hai ngày trước hà vân xanh còn mang theo hải tử nhóm cùng nhau đi phòng vẽ tranh đi làm nhưng nhà mình này hai cái hải tử hiển nhiên đối hội họa không hứng thú quá lớn trong phòng học như là đang ngồi tù bình thường nhận hết hành hạ dứt khoát ngày thứ ba cũng liền không mang theo hai người bọn họ đi phòng vẽ tranh mà là lựa chọn ăn cơm buổi trưa thời gian c ớ i xe điện về nhà cấp hải tử nhóm chuẩn bị cơm trưa cũng may hai hải tử không chạy loạn ngược lại cũng coi là b ấ t lo sau khi nghe xong lưu trường v ĩ n h lúc này mới nhìn về phía trước mặt hà vân xanh nhìn núi phương hôm nay trang điểm tay không c h ế không nổi nâng lên cọ cọ chính mình c h ó p mũi giả trang ra một bộ không chút nào để ý bộ dáng hỏi người đi hốn tóc ân đẹp mắt đi như là khoe khoang bình thường hà vân xanh nghe nói lưu trưởng lĩnh vấn đề sau dùng tay lưu lấy váy một bên đong đưa mấy lần ta gần nhất phát hiện một cửa tiệm kỹ thuật rất tốt lần sau ngươi muốn cắt tóc ta dẫn ngươi đi này ra cửa hàng hào hào hốn tóc làm gì đẹp mắt ta ta là ý nói ngươi hốn tóc cho ai xem sửng sốt một chút hà vân xanh nhìn về phía trước mặt lưu t r ư ờ n g vĩnh có chút n g o à i ý muốn trừng mắt nhìn cho ngươi xem a ngươi không vui sao tiếng nói cũng không tính đại nhưng như vậy một câu chuyện vào lưu t r ư ờ n g vĩnh thai bên trong lại làm cho hắn có chút thật không dám nhìn thẳng vào đối phương hơi hơi nghiêng đầu tránh đi cùng đối phương nhìn thẳng nghĩ một lát sau lúc này mới nghĩ đến cái gì lựa chọn chuyển hướng này một lời nói đề tài cùng đi bên ngoài ăn đi hô hào hấu dung hai nàng t a thì không đi được ngoài ý liệu từ chối hà vân xanh xoay người đem kem chống nắng để lại phòng bên trong đợi nàng theo phòng ngủ một lần nữa xuất hiện lúc đã xách theo bao đi ra một bộ đã có hẹn tư thế vượt qua lưu trường vĩnh hướng cửa ra vào đi tới theo giá g i à y bên trên cầm một đôi nàng bình thường không thế nào mặc mang một ít cao g ó g i à y thay đổi g i à y sau lúc này mới quay người nhìn về phía lưu trường vĩnh ta cùng người khác đã hẹn ngươi mang theo hai người bọn họ đi ăn đi đã hẹn không hiểu cảm thấy có chút khẩn trương lưu trường v ĩ n h theo bản năng nhữ mày với ai đã hẹn đồng sự không là là ta một cái mới vừa muốn mở miệng giải thích trong túi chứa điện thoại liền phát ra đánh c h u n g hà vân x a n h theo trong túi đưa điện thoại di động đem ra tiếp thông điện thoại sau bước nhanh hướng cửa đi ra ngoài đi tới cửa lúc vẫn không quên đối đứng ở cửa lưu trường v ĩ n h k h o á t k h o á t tay xem như lên tiếng c h à o lập tức liền vội vàng rời đi biến mất tại hắn tầm mắt bên trong thời gian như là đứng im như vậy lưu trường vĩnh một người ngu ngơ tại chỗ nhìn đối phương ra cửa lúc không có đóng lại cửa chống trộm tâm tình không hiểu có chút không mở ra tâm trên đường về nhà hắn cũng là có quá huyết tưởng chính mình rời nhà này năm ngày lâu một lần nữa về nhà sau lại nhận liếu ra mọi người như thế nào nhiệt liệt hoan nghênh nhưng tưởng tượng tốt đẹp dường nào hiện thực liền bao nhiêu tàn khốc không nói trước hải tử cũng không ở nhà vẹn vẹn hà vân sanh thái độ liền làm hắn cảm thấy có chút lánh mạc mặc dù đối phương nhìn thấy chính mình trở về cũng thật vui vẻ nhưng giống như cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy vui vẻ cộng thêm thượng nàng lại một bộ tỉ mỉ trang điểm chuẩn bị đi ra ngoài dáng vẻ chẳng lẽ là đi hẹn hò chỉ là dâng lên cái này ý niệm lưu trường vĩnh đáy lòng liền dâng lên một cỗ khó chịu cảm giác bản chương s o n g nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm bảy mươi mốt khuê mật gặp mặt chương một trăm bảy mươi mốt khuê mật gặp mặt giữa chưa thời tiết có chút nóng bức đại thụ bóng cây dưới chỗ thoáng mát liền trở thành người già nhóm nghỉ mát thánh địa một khối không lớn đụ đá bên trên đặt một t r ư ờ n g cờ tướng bàn cờ hai nhóm người nhất ba là từ sáu bảy mươi tuổi lão đại gia tạo thành lão niên chiến đội khác nhất ba còn lại là từ lưu sương văn cầm đầu lưu hấu dung làm phụ phía sau còn đi theo vụn v ậ t lẻ thẻ mấy tên tuổi tác lại ngây thơ h ả i đồng chiến đội cả hai tranh lệch hơn năm mươi tuổi tác nhưng lại tại bàn cờ bên trên đấu cái khó phân sàn sàn nhau ngồi tại bàn nhỏ mặt bên trên lưu sương văn chính đối diện lao đại ra mặt sắc mặt ngưng trọng hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt bàn cờ tình huống lúc này không thể lạc quan thân là này phiến khu vực nhất biết chơi cờ tướng lao nam nhân hắn lại bị một cái mười tuổi nam đồng bức cho đến không đường t ố i lui đã là một bộ tử cục bất luận hắn b ư ớ c kế tiếp như thế nào tiến lên tiềm thức đều nói cho hắn biết trước mặt cái này mặt không thay đổi tiểu quỷ có biện pháp hóa giải này nhất chiêu thật ác độc hài tử lưu hấu dung chú ý lực cũng rất là tập trung nhìn trước mắt đã lâm vào bế tắc cục diện cục diện thở mạnh cũng không dám chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm dưới đáy lòng cấp nhà mình đệ đệ cổ vũ động viên một giọt mồ hôi theo thái dương trượt xuống lao đại ra tay bắt đầu khẽ run lên hắn thực sự không có cách nào tiếp nhận chính mình lại sẽ thua bởi một cái t r a i t r a i điểm hải tử huống chi chính mình tuổi nhỏ tôn tử còn đứng ở một bên q u a n chiến mặc dù không biết tôn tử phải chăng nhìn hiểu nhưng nếu bị thua vậy hắn cái này làm ra ra liền triệt để mất hết mặt m ũ i gia gia quang huy hình tượng và hôm nay tựa hồ muốn tan vỡ đầu bên trong đông nhiên hiện ra này nhìn qua điểm lão đại gia tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì theo thở dài một tiếng chính tính toán nói ra chính mình thua ngôn luận lúc cách đó không xa la lên đem hắn còn chưa nói ra khỏi miệng lời nói đánh gãy sương văn đấu dung đi đi ăn cơm ba phụ thân thanh âm tại tỷ đ ệ hai người bên thai vang lên nguyên bản chú ý lực tập trung tại bàn cờ bên trên hai người nhao nhao quay đầu nhìn hướng hướng bên này đi tới lưu trường vĩnh năm ngày thời gian đủ để cho hải tử tưởng niệm thành sông lưu hấu dung động tác nhanh chóng nhất tại kịp phản ứng sau lập tức từ phía sau tha ra tới chạy chậm chạy gấp tới mà lưu sương văn khi nhìn đến phụ thân thân ả n h sau mở miệng nói một câu ra ra lần này là thế hỏa lần sau một ván nữa nói xong câu đó sau hắn cũng hướng phụ thân vị trí chạy tới chỉ để lại đánh cờ các lao đầu cùng vây xem hài đồng tôn h nghiêm hình tượng có thể duy trì ván cờ bị ép bỏ dở khiến cho này vị đánh cờ lão đại gia duy trì được chính mình tại tôn tử cảm nhận bên trong hình tượng đồng dạng làm nguyên bản cảm thấy không có đối thủ hắn nhặt lại hạ cờ l à thú lưu trường lĩnh cũng không biết chính mình này một gọi là một cái người già tìm được đã từng vui vẻ năm ngày không gặp hải tử hắn đồng dạng nghĩ đến không được giơ tay lên tùy ý k h é t h dán trước tiên chạy hướng chính mình nữ nhi kia khuôn mặt nhỏ nhắn sau nắm hai hải tử quay người hướng gần đây nhà hàng đi đến ba ba ta rất nhớ ngươi a lưu hấu dung mở miệm như vậy hô hào một trái một phải bị phụ thân nắm nơi vu phụ thân phía bên phải nàng quá mức hưng phấn nhảy nhót lên tới hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề có hay không mua cho ta lễ vật nha không có hưng phấn khuôn mặt lập tức sụt xuống vui vẻ lưu hầu dung nghe được phụ thân đáp lại lập tức cảm giác về sau chính mình sẽ không còn vui vẻ cảm xúc nháy mắt bên trong ngã rơi xuống đáy cốc lừa ngươi cơm nước xong xuôi về nhà ngươi liền biết ta mua cho ngươi cái gì vừa mới rơi xuống đáy cốc lưu hầu dung lại bay lên Bà bà ta yêu n g ư ơ i Khách phòng sạn gian phòng bên thế r o n Tôn n g Lị Lị nhưng ngốn như tóc n g ư ơ i không muốn nhất kinh nhất xạ lòng thích cái đẹp ai cũng sẽ có sao n g ư ơ i trước kia nhưng cho tới bây giờ không bỏng quá mức phát n g ư ơ i quên sao đại học thời điểm bất luận ta như thế nào cầu người để ngươi theo giúp ta cùng nhau làm tóc ngươi đều không có đi trước kia là trước kia ta ta bây giờ nghĩ thay đổi một chút hình tượng đáp lại đối phương đối mặt tôn l ị l ị cái này đại học hảo hữu hà vân xanh có chút đỏ mặt như là đổi chủ đề như vậy mở miệng hỏi ta hiện tại có phải hay không tỏ ra thành thục một ít đâu chỉ thành thục nha quả thực biết rõ hơn thấu tôn l ị l ị một bộ hiếm lạ bộ dáng vung lên hà vân xanh tóc nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thẳng đến đối phương hơi không kiên nhẫn sau này mới ngừng lại hôm trước tôn lỵ lỵ đánh tới một thông điện thoại đại khái hỏi đến hà vân xanh gần nhất trôi qua như thế nào Cho chuyện một chút liền quyết định tới chơi hai ngày nàng hiển nhiên là cái hành động phái hôm trước gọi điện thoại tới hôm sau liền thu thập xong hành lý chạy tới tối hôm qua liền đã tới hà vân xanh sở tại thành thị chỉ là trở ngại thời gian quá muộn đối phương còn muốn chiếu cố hai cái h ả i từ nguyên nhân bởi vậy mới không đi tới cửa quái dày đồng dạng tại tối hôm qua lưu t r ư ờ n g vĩnh gọi điện thoại cho hà vân xanh báo cho đối phương hôm nay hắn sẽ trở về cũng là biết được lưu t r ư ờ n g vĩnh trở về sau hà vân xanh mới có thể mời hai ngày n g h ỉ kỳ chuẩn bị bồi chính mình cái này đại học bằng hữu tốt nhất hảo hảo đi dạo một vòng chính mình quê nhà hảo hảo thư giãn một tí nhưng mà thời gian qua đi hơn một tháng sau lại một lần nữa gặp mặt tôn l ị l ị đối hà vân xanh này bức biến hóa cảm nhận được giật mình đại học thời kỳ hà vân xanh không ở kiểu tóc trên dưới tâm tư c u n g tuổi nữ tính đều tại nghị như thế nào trở nên càng xinh đẹp thời điểm nàng lại vẫn luôn giữ lại một đầu đen nhánh thuận thẳng tóc dài chưa từng có làm tóc ý nghĩ tôn l ị l ị đã từng cũng muốn thay đổi đối phương thử tưởng làm cho đối phương trở nên thời thượng một ít cũng không luận như thế nào khuyên nàng hà vân xanh đều là một bộ không bộ dáng cảm hứng thú dân già tôn l ị l ị cũng liền từ bỏ sợ hai thán phục tại hà vân xanh thay đổi đồng thời tôn l ị l ị cũng cảm thấy có chút nghi hoặc người sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi nữ nhân lúc nào sẽ tại hình tượng thượng bỏ công sức kia tất nhiên là có người thích lúc mới sẽ như vậy nói cách khác ý thức được này một điểm tôn lỵ lỵ há hốc miệng ba hít vào một ngụm khí lạnh vươn tay chỉ hướng đối phương âm điệu không nhận khống đề cao lên ngươi có phải hay không có người thích sửng sốt một chút đến hà vân xanh nghe được tôn lỵ lỵ câu này dò hỏi bắt đầu trở nên hơi khẩn trương lên nhưng vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết còn là trang ra làm bộ dạng như không có gì hai chúng ta trước đi ăn cơm sau đó lại đi đường dành riêng cho người đi bộ dạo chơi trước không đ ổ i ngươi trước nói có đúng hay không có người thích ai nha ta đều đói trước đi ăn cơm sao còn học được nũng nịu con mắt lại chừng lớn một chút hà vân xanh này loại tại nàng nghe có chút làm ra vẻ ngữ điệu càng làm cho nàng cảm thấy giật mình mà hà vân xanh cũng phản ứng lại người đứng đầu bưng kín chính mình miệng nàng có vẻ như có chút thói quen thỉnh thoảng nũng nịu hai cái nữ người đưa mắt nhìn nhau đối hiện giờ tôn l ị l ị mà nói dạ o phố du ngoạn ăn cơm đã không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn nàng giờ này khắc này càng muốn biết chính mình cái này bạn tốt yêu thích nam nhân đến tột cùng là ai bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm bảy mươi hai thực sẽ quá nhật tử chương một trăm bảy mươi hai thực sẽ quá nhật tử nhà hàng bên trong bốn người vị đ ị a thượng lưu gia phụ t ử ba người chính tại ăn cơm trưa đơn giản điểm ba đạo đồ ăn phân lượng cũng không tính quá nhiều theo thời gian trôi qua lấy hải tử lượng cơm ăn tới nói bữa cơm này đã chuẩn bị kết thúc lưu hấu rung dựa vào ngửa về đằng sau ngửa người tử bởi vì hướng về phía sau ngồi đồng thời cái ghế hơi cao nguyên nhân ngu bàn chân cách mặt đất huyền không nhất điểm điểm khoảng cách qua lại đung đưa chân nhỏ tay vỗ nhẹ nhẹ đánh cái bụng làm ra một bộ chẳng phải mỹ quan nhưng vô cùng hài lòng tự thái lưu sương văn cùng với tương phản Tiên lặng đang ăn cơm thoạt nhìn có chút văn tĩnh như là nữ hài đồng dạng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nhìn trước mắt một đôi nhi nữ hoàn toàn khác biệt bộ dáng n g a y nuốt lấy miệng bên trong đồ ăn thẳng đến nuốt xuống sau lúc này mới bắt đầu mở miệng hỏi ta không tại này mấy ngày các ngươi tại nhà đều làm những gì cũng không làm cái gì nha có lẽ có ít ăn quá no lưu hấu dung ở một cái đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi ngựa đầu nhìn nhà hàng trần nhà gần đây thực khách truyền đến không lớn tiếng nói chuyện lưu hấu dung nghĩ một lát sau tiếp tục nói đi tiểu di chỗ làm việc sau đó lại tại nhà chờ đợi hai ngày kia n g ư ờ i tiểu di gần nhất có cái gì kỳ quái cử động trung quy là có chút để ý lưu trường vĩnh g ấ p một món ăn đưa vào miệng bên trong tận khả năng giả ra không quá để ý bộ dáng tựa như là nói chuyện phiếm lúc thuận miệng hỏi như vậy về phía trước nhích lại gần sợ nghe không được nữ nhi đáp lại mà phụ thân câu này d o hỏi cái này khiến ăn uống no đủ lưu hấu rung lâm vào trong hồi ức cẩn thận hồi tưởng lại phụ thân đi công tác không ở nhà trước ba ngày trừ bỏ bị tiểu di mang đến phòng vẽ tranh có chút n h ả m chán bên ngoài nhật tử ngược lại là hòa bình lúc không có gì khác biệt nếu như ngạnh muốn nói lời nói giống như là nghĩ đến cái gì lưu hấu dung nguyên bản ngẩng lên đầu nháy mắt bên trong bài chính mặt hướng chính ngồi đối diện phụ thân hơi chừng to mắt có chút khoa trương nói tiểu di hôm qua cùng người khác thông điện thoại a cùng ai thông điện thoại không rõ ràng lắc đầu lưu hấu dung tiếp tục nói ta chỉ biết là tiểu di giống như rất vui vẻ còn giống như còn nói cái gì phải bồi nàng ngủ một giấc hai tử lời nói đối lưu trường vĩnh mà nói không thể nghi ngờ là một kích trọng kích ăn cơm cử động lập tức ngừng lại nháy mắt bên trong không có ăn cơm dục vọng để đua xuống lưu trường vĩnh không tự chủ n h ư mày mặt bên trên biểu tình cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên tiếp tục còn có cái gì ta ngẫm lại nha tay trái ngón t r ỏ điểm cái cảm lưu hấu dung cố gắng hồi ức đêm đó nghe được trò chuyện nội dung ngược lại là lưu sương văn từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra không cảm thấy hứng thú dáng vẻ vùi đầu ăn uống tiếng nói theo nữ nhi miệng bên trong truyền ra nói ngươi bây giờ không ở nhà còn gì n ữ a không cầm đũa tay dùng sức lên tới sau đó chờ ngươi trở về lại đi tìm nàng loại hình giống như chỉ chút này được đến tin tức cũng không tính nhiều cũng là tại nghe nói nữ nhi này một hệ liệt mật báo sau lưu t r ư ờ n g v ị n h nghĩ đến trước đó nhìn thấy hà vân xanh sau đối phương tỉ mỉ trang điểm bộ dáng chẳng lẽ chính mình về nhà sau hà vân xanh thật đi gặp người kia người hoặc nhiều hoặc ít đều có chiếm hữu dụng lưu trường vĩnh cũng là như thế nói đến ngược lại là có chút da mồm nhưng nghĩ đến hà vân xanh dùng thân mật như vậy khẩu khí cùng một người nam nhân đối thoại khó chịu cảm xúc liền không nhận khống hiện ra tới nguyên bản ngon miệng đồ ăn cũng khi nghe đến này vài câu lời nói sau ảm đạm phai m ở không có ăn cơm khẩu vị hắn dứt khoát vuông đua xuống đem trước mặt vừa mới đổ đầy nước sôi để ngội cái ly cầm lên uống một hơi cạn sạch nước sôi để ngội chính là uống xong rượu đ ể cảm giác nghĩ muốn gọi điện thoại do hỏi một chút đối phương đến tột cùng đang làm những gì nhưng trở ngại hải tử tại tràng nguyên nhân lưu t r ư ờ n g vĩnh cuối cùng vẫn không có đem hà vân x a n h điện thoại gọi thông cơm nước xong sau lưu t r ư ờ n g vĩnh mang theo hải tử đi ra ngoài tản bộ hai vòng so sánh với chơi tận hứng tỷ đ ệ hai người lưu t r ư ờ n g vĩnh thì tỏ ra không quan tâm chờ s á c trời bắt đầu dần dần ngầm hạ sau hắn liền dẫn một đôi nữ nhi hướng nhà vị trí tiến đến không ngoài dự liệu đám ba người về đến nhà bên trong hà vân xanh vẫn như cũ còn chưa coi trở lại nhà bên trong còn duy trì hắn rời đi lúc trắng cảnh v a n ly tựa ở bên tường đặt vào cũng chưa hề đụng tới đem phòng bên trong đèn toàn bộ mở ra đi qua đến chưa chơi đùa tại vận động tiêu hao hạ hải tử cũng cảm giác có chút đói bụng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đến cũng không nói thêm cái gì tiến vào phòng bếp sau chuẩn bị động thủ chuẩn bị c ơ m tối không quan tâm đang thái thịt đồng thời đầu bên trong cũng tại không ngừng tự hỏi hà vân xanh cùng ai gặp mặt coi như thân sử phòng bếp bên trong cũng có thể nghe được nhà mình hài tử tại phòng ngủ xem tv lúc sinh ra tiếng vang thời gian tại từng giây từng phút trôi qua thẳng đến sắc trời ngoài cửa sổ triệt để ngầm hạ lúc sau đóng chặt cửa c h ố n g trộm mới một lần nữa bị mở ra phát giác tới cửa truyền đến chìa khóa mở cửa động tĩnh chính chuẩn bị đem đồ ăn theo nồi bên trong thịnh ra hắn lập tức vứt xuống tay bên trong công tác ngược lại bước nhanh đi đến cửa phòng bếp nhìn thấy lại là hà vân xanh sách theo bao lớn bao nhỏ đến gần gian phòng thân ảnh ngươi vào đi quay đầu đối với phía sau la như vậy nói hà vân xanh đem tay phải xách theo mua sắm túi bông u xuống lập tức từ một bên tủ dày ra cầm một đôi dép lê để dưới đất ngay sau đó nhất danh tuổi tắc cùng nàng tương tự nữ tính theo cửa bên ngoài đi đến cùng hà vân xanh giống nhau tạo hình đồng dạng tại nàng cánh tay bên trên mang theo không ít mua sắm túi nay một màn lưu trưởng lính xem tại mắt bên trong tại phát hiện hà vân xanh mang về chính là cái nữ nhân sau treo đến trưa tâm lúc này mới rơi xuống vào nhà sau hai người đem cửa trống trộm đóng lại sau liền hướng phòng bên trong đi đến đem tay bên trong các loại cái túi đều đặt ở trên ghế s a lon sau lúc này mới như là m ệ n h muốn chết rồi như vậy ngồi xuống t h ở p h à o một hơi tới hà vân xanh cánh tay hướng lên giơ lên dỗi một cái to lớn lưng mọi như là m ệ n h muốn chết rồi như vậy theo nàng miệng bên trong phát ra một hồi trường âm ân lưng mọi kết thúc về sau lúc này mới ngựa về đằng sau xuống dưới nghiêng đầu nhìn hướng đứng tại cửa phòng bếp lưu trường v ĩ n h dùng tay vô vô bên người mua xăm túi đi dạo đến chưa mệnh chết ta ngươi thử trước một chút này quần áo có vừa người không mua cho ta không phải lặc đem một bên mua xăm túi kéo đi qua đặt tại đùi bên trên hà vân xanh đem trang quần áo nắm chặt ra tới miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm ngươi còn có ấu dung cùng x ư ơ n g văn đều mua m u a thu quần áo chờ đổi theo mùa thời điểm có thể mặc hiện tại hơi rẻ thực sẽ quá nhật tử một bên tôn l ị l ị phù hợp tựa như trêu chọc một câu trêu đến hà vân xanh đưa tay nhẹ nhàng gõ nàng một chút quan hệ của hai người thoạt nhìn coi như không tệ vô duyên vô cớ bị đánh một cái tôn l ị l ị chẳng những không có tức giận ngược lại cười giống như như hoa cái này hành động cử chỉ tùy tiện nữ nhân lưu trường v ĩ n h cũng không nhận ra như là như quen thuộc bình thường đi theo hà vân xanh về nhà sau liền ngồi ở ghế s o f a bên trên thỉnh thoảng nhìn chính mình như là đang dò xét đồng dạng bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm bảy mươi ba nàng q u á n g u chương một trăm bảy mươi ba nàng q u á n g u lưu t r ư ờ n g vĩnh cùng tôn l ị l ị là lần đầu tiên gặp mặt cũng không biết đối phương là hà vân xanh bạn học thời đại học hắn cũng là khi nghe đến hà vân xanh lẫn nhau giới thiệu sau mới cùng đối phương đánh thứ một cái bắt chuyện nghe nói hà vân xanh đến chưa đều tại buổi tiếp đối phương dạo phố sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới như là khôi phục ngày xưa tâm tình ý cười lại một lần nữa nổi lên khi biết hai người còn chưa ăn cơm sau lưu trường vĩnh lại trở về phòng bếp chuẩn bị lại thêm hai món ăn tiểu di trở về nhà cũng làm cho phòng ngủ bên trong hải tử nghe tiếng chạy đến mà tôn l ị l ị còn lại là tại nhìn thấy trước mắt này hai tướng mạo cực kỳ tương tự hải tử sau lập tức như là thấy được đáng yêu tiểu động vật như vậy như quen thuộc nàng theo ghế s o f a bên trên đứng dậy v ọ t tới hải tử trước mặt sau không ngừng xoa nắn lấy lưu hấu dung cùng lưu xương văn khuôn mặt như vậy kỳ quái cử động hiển nhiên hù dọa hải tử phụ thân không ở tại chỗ hai người bọn họ duy nhất có thể ẩn nấp liền chỉ có hà vân xanh bên người nhìn hai hải tử theo chính mình tay bên trong đào thoát tôn lỵ lỵ chẳng những không có thất lạc ngược lại cười ra tiếng quá một lát sau lúc này mới trở lại ghế s o f a bên trên một lần nữa ngồi xuống nhìn hướng bị hà vân xanh c h e c h ở tỷ đệ hai người cười nói chẳng trách lên đại học thời điểm ngươi láo nhắc tới hai người bọn họ s ắ c thực đối chiếu mảnh đáng yêu nhiều đó là đương nhiên nghe được tôn l ị l ị tán dương hà vân x a n h giống như là có chút kiêu ngạo như vậy cũng không có khiêm tốn đem mua sắm túi quần áo lấy ra sau phân biệt đưa tới hải tử tay bên trong dặn dò bọn họ trở về phòng mặc vào nhìn xem có vừa người không có quần áo mới mặc đối lưu hấu dung mà nói là một cái vô cùng chuyện vui mặc dù mùa thu quần áo hiện tại cũng không thể xuyên ra cửa nhưng vẫn là lôi kéo đệ đệ về đến phòng thay quần áo theo tỷ đệ hai người rời sân phòng khách chỉ còn lại có hà vân xanh cùng tôn lỵ lỵ hai người nhìn bên người hảo hữu mặt mang ý cười nhìn hướng hải t ử phòng ngủ bộ dáng tôn lỵ lỵ lại nhìn c h ầ m c h ầ m một lát sau đem ánh mắt nhìn về phía phòng bếp vị trí bên kia chuyển đến xào rau vang động ánh mắt thu hồi lại tôn lỵ lỵ nhìn hà vân xanh di chuyển hướng về nàng tới gần một chút khoảng cách giảm thấp xuống nói chuyện âm điệu nhỏ giọng hỏi ngươi tỷ phu cùng ngươi tỷ là ly hôn đúng không vậy ngươi bây giờ còn ở chỗ này thích hợp sao có cái gì không thích hợp chúng ta đều là một nhà người nghe được hà vân x a n h lần này sau khi trả lời tôn l ị l ị rõ ràng có cái ngây người cử động qua nửa ngày này mới lấy lại tinh thần tiếp tục hỏi ngươi tỷ phu năm nay bao nhiêu tuổi ba mươi hai làm sao vậy đột nhiên hỏi cái này không nói gạt ngươi ta đ ố i lớn tuổi hệ rất có hào cảm nếu không ngươi hỏng bét ngôn luận còn chưa nói xong tôn l ị l ị liền chính mình ngẩm miệng lại không phải đừng tại nàng vừa mới nói ra đối lớn tuổi hệ rất có hảo cảm kia một khắc nguyên bản còn mặt mang nụ cười hà vân xanh liền đột nhiên trừng mắt về phía nàng một bộ nhanh muốn tức giận bộ dạng dù s a o bốn năm đồng môn tôn lỵ lỵ hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như hiểu rõ nhà mình khuê mật l à người chỉ có tại rất tức giận thời điểm nàng mới sẽ làm ra này loại chừng người khác cử động đồng dạng cũng là tại đây một khắc nàng biết được hà vân xanh vẫn luôn không nói với chính mình tình hình thực tế ngu ngơ vài giây sau lúc này mới bật cười nói đùa ngươi xem ngươi này bước muốn ăn thịt người biểu tình thật đương nhiên là thật hai người đối thoại không có tiếp tục thay xong quần áo t ỉ đ ệ hai người đẩy cửa ra chạy ra đôi quần áo mới rất là hài lòng lưu hấu dung không ngừng ố néo người hướng nhà mình tiểu di biểu hiện ra vừa người trang phục phòng khách bên trong bốn người cũng tại thời gian rời đổi hạ dần dần dung hiệp mà lưu trường vĩnh tại x à o kỹ đồ ăn sau cũng là báo cho phòng bếp bên ngoài đám người so sánh bình thường đêm nay bữa cơm này ăn đối lập nhau muốn vui vẻ không ít cũng là theo tôn l ị l ị miệng bên trong lưu trường v ĩ n h nghe được không ít hà vân sanh đại học thời kỳ chuyện lý thú cùng hà vân sanh tại người xa lạ trước cái này loại cao lãnh hình tượng khác biệt tôn l ị l ị là hoàn toàn khác biệt loại hình cơm nước song s o n g còn chủ động hỗ trợ thu lại bộ đồ ăn phảng phất nàng mới là cái nhà này một phân tử trước đó không lâu còn đối cái này l ạ lâm a di có chút đ ể phòng lưu h ấu dung cũng tại đối phương một câu lại một câu tán dương bên trong dần dần mê thất chính mình không bao lâu hai người liền chơi đến cùng một chỗ tựa hồ đối với hải tử phương diện tôn lỵ lỵ có đặc biệt kết giao thủ đoạn ly biệt thời khắc nguyên bản hà vân xanh dự định đưa đối phương trở về khách sạn nhưng là lưu trường vĩnh lại ôm lấy này phần việc phải làm dù sao sắc trời đã tối sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn hắn chủ động lái xe đưa tôn lỵ lỵ trở về khách sạn đưa mắt nhìn hai người lái xe rời đi hà vân xanh quá thật lâu thẳng đến triệt để không nhìn thấy xe cái bóng sau lúc này mới quay người trở lại phòng bên trong xe bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh mắt thấy phía trước mà tôn lỵ lỵ thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế ghế sau xe trưng bày nàng buổi chiều cùng hà vân x a n h dạo phố lúc chiến lợi phẩm so sánh với vừa mới tại nhà lúc đầy mặt vui cười sau khi lên xe nàng tựa hồ lộ ra vốn dĩ diện mục tương đối nghiêm túc hơi hơi nghiêng đầu nhìn hướng một bên lưu t r ư ờ n g vĩnh tại chỉ có hai người tại xe bên trên tuân hỏi như vậy một câu hai người các ngươi tiến triển đến mức nào chính tại lái xe lưu trường vĩnh không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra như vậy một cái vấn đề nguyên bản mắt nhìn phía trước hắn chịu không phủi đối phương một chút sau đó cười giải thích nói ngươi có phải hay không lầm sẽ cái gì nàng là ta vợ trước m g ộ i muội ta là nàng tỷ phu cái này ta biết n ữ điệu hơi thanh lãnh tôn l ị l ị hướng về phía sau nhích lại gần người phía trước dây an toàn c h ó i buộc nàng rời ánh mắt nhưng nha đầu kia chưa từng nói qua yêu đương cho nên nàng quá ngu tôn lị lị cùng hà vân xanh là đại học bạn cùng phòng đồng thời cũng là sáu người trong túc xá quan hệ tốt nhất kia một đôi hiện giờ quan hệ vô cùng hòa hợp muốn hảo hai người rất khó tưởng tượng đến đại nhất vừa mới nhập học lúc lại là thủy hỏa bất dung trạng thái tại tôn lị lị nhìn thấy hà vân xanh lần đầu tiên kia một khắc nàng liền chán ghét thượng đối phương khi đó nàng chán ghét cái này đều là mặt không biểu tình phảng phất đôi bên người hết t h ể đều không thèm để ý nữ sinh ngay từ đầu tôn lị, lị không cùng nàng có quá quá nhiều giao lưu thậm chí còn có quá mấy lần cãi lộn nếu như không phải kia một đêm dạng sáng nàng phát sốt sinh bệnh đối phương cóng nàng xuống lầu cầu túc quản mở cửa đưa chính mình đi bệnh viện khả năng hai người quan hệ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy hòa hợp thổ lộ tâm tình hà vân xanh là cô gái tốt tại am hiểu xã giao tôn lỵ lỵ xem ra theo khắc một tòa thành thị thật xa tới nơi khác đi học hà vân xanh có chút chầm mặc ít nói cũng là tại hai người trở thành bằng hưu sau nàng mới thực sự hiểu rõ hà vân xanh là người thoạt nhìn trầm mặc ít nói nàng trên thực tế là một cái thực sáng sủa nữ hải có chút ngây thơ lại dẫn chút ngu đần cùng bề ngoài cao lãnh phạm khác biệt mười phần tiểu nữ sinh bộ dáng hà vân xanh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương này một điểm tôn l ị l ị hiểu rất rõ có lẽ là từ nhỏ đã không có phụ thân nguyên nhân nàng không biết nên như thế nào cùng nam sinh giao lưu tựa hồ ở nàng trong lòng tỉ tỉ và hài tử chính là nàng toàn bộ tại đại học túc xá bên trong tôn lỵ lỵ không chỉ một lần thấy đối phương lấy ra kia bức ảnh chung quan sát thỉnh thoảng sẽ còn cười ngây ngô tốt nghiệp sau nàng đem đối phương đưa đến nhà mình mở phòng vẽ tranh bên trong một phương diện có thể làm cái bạn một phương diện khác cũng tận khả năng cải thiện nàng sinh hoạt nhưng t ừ từ đối phương lần kia về nhà biết được tỷ tỷ cùng tỷ phu ly hôn tin tức nàng liền vô cùng kiên quyết rời trước yêu cầu về nhà chiếu cố kia hai cái hải tử tôn lỵ lỵ không thể nào hiểu được nàng không rõ hả vân x a n h vì cái gì khăng khăng muốn về đến nhà bên trong lần này tới du ngoạn hà vân xanh thay đổi vô cùng lớn ngắn ngủi mấy tháng đối phương tính cách không chỉ có không giống như trước kia như vậy nặng nề thậm chí chưa từng làm quá mức phát nàng còn đi nóng phát hỏi này đối phương phải chăng có người thích lúc cũng là một mặt thẹn thùng chết sống không nguyện ý lộ ra một chút xíu tin tức ngay từ đầu tôn lỵ lỵ cũng là các loại suy đoán thỉnh thoảng đồng thời hay là bạn học trước kia loại hình thế nhưng là làm nàng bồi đối phương sau khi về đến nhà tôn lỵ lỵ mới ý thức tới chính mình cả ngày suy đoán toàn bộ sai lầm cũng rõ ràng đối phương vì cái gì không muốn lộ ra một chút xíu tin tức cấp nàng nguyên nhân hà vân xanh chính mình cái này tốt nhất bằng hữu thích nàng tỷ phu bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm bảy mươi b ố lo lắng hàn hân chương một trăm bảy mươi b ố lo lắng hàn hân người cùng động vật lớn nhất bất đ ộ n g chính là người có đạo đức quan giống như này loại quan hệ nếu như bị người ngoài nhìn thấy sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường cùng khó có thể lý giải được tôn l ị l ị đồng dạng cảm thấy như thế nàng huyễn tưởng đủ loại nam tính tưởng tượng lấy chưa hề nói qua yêu đương hà vân xanh sẽ cùng cái gì dạng nam tính kết vì vợ chồng cùng qua một đời thế nhưng là thật coi nàng giải được chân tướng sau đồng dạng cảm thấy có chút không thể tiếp nhận n à y loại quan hệ ở trong xã hội hiển nhiên là không bị tán đ ộ n g nhìn thẳng phía trước ánh mắt một lần nữa nhìn hướng bên người cái này lái xe nam nhân t ô n lì lì đối lưu trường lĩnh cũng không hiểu rõ ngoại trừ đêm nay lần này trở về mặt liên quan tới đối phương tin tức cũng vẹn vẹn chỉ là theo hà vân xanh miệng bên trong biết được qua một ít như cái gì hắn tại thật lâu trước đó liền bị hà vân xanh m ẫ u thân giúp đỡ lên đại học đồng thời cùng nàng tỉ tỉ kết hôn sinh con là cái thực có trách nhiệm tâm nhưng lại có chút tay chân vụng về đại ca ca đêm nay này vừa thấy ngược lại là cùng hà vân xanh đã từng cho nàng miêu tả qua hình tượng kém không nhiều lắm bữa tối cũng là từ hắn tự tay chuẩn bị tuy nói không ăn ngon đến không hợp thói thường nhưng cũng nhìn ra được tại trù nghệ phương diện có một chút cơ sở tướng mạo không tính kém tuổi tắc mặc dù lớn điểm nhưng thoạt nhìn cũng là rất vừa mắt tối thiểu nhất theo tôn lỵ lỵ đối phương tướng mạo mát điểm vô cùng lời nói có thể đánh cái tám phút tả hưu nhìn lưu trường vĩnh tôn lỵ lỵ tiếp tục nói bởi vì nắng ốc cho nên mới sẽ đem yêu thích hai chữ viết lên mặt trầm mặc lưu trường vĩnh mắt nhìn phía trước cũng không có đáp lại buổi chiều dạo phố thời điểm cũng là như vậy tại nàng cảm nhận chung ngươi địa vị hẳn làm u ố n so hai t ử cao hơn một chút mua quần áo cũng là trước mua cho ngươi chọn lấy rất lâu mới chọn c h ú n g kia một bộ hơn nữa còn không cùng nhân viên cửa hàng m à c ả trước kia đại học thời điểm bất luận mua cái gì nàng cũng sẽ cùng nhân viên cửa hàng t r ả giá chém nửa ngày ta còn nói qua nàng có phải hay không c h u i t i ề n trong mắt đi nhưng là xế chiều hôm nay nàng mua quần áo cho ngươi thời điểm cũng không có như vậy làm r ờ i ánh mắt tôn lì lì tựa hồ có chút mệt mỏi dựa vào chỗ ngồi thở thật dài nhẹ n h õ n một cái nhìn về phía ngươi ánh mắt cũng là đồng dạng ăn cơm lúc cũng vẫn luôn nhìn ngươi hai người các ngươi cùng ở tại chung một mái nhà chẳng lẽ cũng không phát hiện qua sao nói thực ra ta có chút ghen tị ngươi lưu trưởng vĩnh so hà vân xanh lớn tuổi chín tuổi thân là bạn của nàng tôn lỵ lỵ cũng là tương tự niên kỷ mà giờ này khắp này nàng lại một chút không có cùng trưởng bối nói chuyện tư thế ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng này bức bộ dáng như cái tiểu nữ nhân đồng dạng còn học xong tắt kiều nàng là ta muội muội nói này loại lời nói là chính mình lừa gạt chính mình sao tựa hồ xem thấu lưu trường vĩnh trò vặt tôn l ị l ị một mặt nghiêm túc thân sắc tựa như là bản thân thôi miên như vậy nói nhiều rồi là không phải chính mình cũng tin là thật lưu trường vĩnh ta cứ như vậy gọi ngươi đi vân sinh là ta tốt nhất bằng hữu không có cái thứ hai ta không muốn nhìn thấy nàng khổ sở hoặc là bị thương tiếng nói càng ngày càng thấp nhưng tại chỉ có hai người xe bên trong lại nghe được mười phân rõ ràng trên người phun ra không biết tên nước hoa n à y cỗ mùi thơm chuyển vào trong mũi của hắn hà vân xanh trên người tựa hồ cũng là này loại mùi thơm nếu như ngươi muốn để nàng bị thương ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi uy hiếp theo nàng miệng bên trong truyền ra bất luận là nói lời nói ngữ khí hay là lúc này thần sắc tôn l ị l ị đều là một bộ cực kỳ nghiêm túc bộ dáng nhìn ra được đối phương là nghiêm túc lưu trường vĩnh cũng không có đáp lại đối phương lái xe nàng tại đến cửa khách sạn sau ngừng lại bay đầu không nói tiếng nào nhìn về nàng hai người nhìn nhau một hồi cuối cùng tôn l ị l ị như là nhột trí như vậy thở phào một hơi đưa tay cởi bỏ trói buộc chính mình dây an toàn sau lúc này mới có chút tức giận đẩy cửa xe ra xuống xe sau nàng đi vào ghế sau xe đem chính mình mua quần áo xách ra ngoài sau dùng sức đóng lại cửa xe cùng với cửa xe phanh một tiếng đóng lại vang động chào hỏi cũng không đánh nàng bước nhanh hướng cửa khách sạn đi đến mới vừa đi ba bốn bước khoảng cách phía sau liền chuyển đến một tiếng kêu gọi ta sẽ không để cho nàng thương tâm tiến lên bước chân dừng lại đã bắt đầu thượng bậc thang nàng quá một lát sau xoay người nhìn xe bên trong ngồi lưu trường vĩnh khoảng cách không tính xa cái này khiến tôn lỵ lỵ có thể thấy rõ hắn lúc này biểu tình kia là trước giờ chưa từng có nghiêm túc thời gian tại từng giây từng phút trôi qua quá không biết bao lâu chỉ một đường mặt tôn lỵ lỵ lúc này mới chuyển thành tươi cười gương mặt cao giọng hướng lưu trường vĩnh hô người nói nha cũng đừng đổi ý được đến chính là lưu trường vĩnh gật đầu động tác nhìn thấy đối mới gật đầu ra hiệu sau tôn lỵ lỵ lúc này mới hướng hắn lên tiếng chào xem như cáo biệt lập tức quay người lại chạy chậm hướng đại môn chạy tới lưu trường vĩnh đưa mắt nhìn đối phương rời đi thẳng đến nhìn thấy đối phương tiến vào t i ể u điếm nội bộ sau lúc này mới lái xe hướng nhà phương hướng chạy tới cầm tay lái chính như tôn lỵ lỵ nói như vậy lưu trường vĩnh có lẽ là trước đó liền phát giác h ạ vân xanh không thích hợp ngay từ đầu có lẽ là từ đối với tỷ tỷ chuyện là máy náy đêm hôm đó ngủ tại ghế s o f a bên trên chính mình bị đối phương hôn một cái khi đó lưu trường vĩnh không rõ ràng hà vân xanh đến cùng là như thế nào ý nghĩ nhưng theo ở chung hắn đồng dạng phát giác đến đối phương thay đổi từ tiểu di thân phận dần dần hướng một nhà chi mẫu vị trí dựa s á t vào việc nhà vệ sinh đồ ăn đều từ đối phương s ở ông đồn nữ truy nam cách tầng xa tuy nói hà vân xanh mặt ngoài không có theo đuổi lưu trường vĩnh nhưng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong sớm chiều ở c h u n g đã làm hắn quen thuộc sự tồn tại của đối phương nếu như có một ngày hà vân xanh rời đi hắn không biết chính mình sẽ là như thế nào một loại trạng thái nghĩ minh bạch giả hồ đồ hắn vẫn luôn biết nhưng chỉ là trở ngại giữa hai người thân phận vẫn luôn ngụy trang ra chỉ đội bộ dáng đối nàng các loại lấy lòng ám chỉ hành vi giả bộ như xem không hiểu dáng vẻ đem tôn l ị l ị đưa đến khách sạn hắn giờ này khắc này chỉ muốn nhanh lên về đến nhà thấy nhất thấy hà vân xanh xe lái vào gần đây đường đi tại lưu trường vĩnh sắp đến nhà mình gần đây vị trí lúc đèn xe lại chiếu đến ven đường có chút quen thuộc thân ảnh xe cùng quen thuộc thân ảnh gặp thoáng qua quá hai giây sau lúc này mới đạp xuống phanh lại do ra thân nhìn hướng cóng hải tử chạy chậm thân ảnh hàn hân hô đ ố i phương tên mà chính tại cóng lấy thi kỳ kỳ hàn hân cũng khi nghe đến này thanh la lên sau dừng bước quay đầu thở hồng hộc nhìn đem thò đầu ra ngoài cửa sổ lưu trường vĩnh hé miệng tiến hành thở dốc kịp phản ứng sau lúc này mới vòng trở lại chạy hướng lưu trường vĩnh đỗ xe vị trí đi vào bên cạnh xe kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe vội vàng lên xe nhanh nhanh đi bệnh viện đây mặt đều là mồ hôi có lẽ là bị dọa phát sợ nguyên nhân h à n h â n giờ phút này sắc mặt hơi trắng bệnh tiếng nói cũng mang theo rất nặng khóc n ư ớ c nở nhìn thấy một màn này lưu trường vĩnh thuận thế nhìn hướng đối phương ôm hải tử khi thấy thi kỳ kỳ kia đã bắt đầu lan tràn đến mặt bên trên bệnh thủy đậu sau lúc này mới phản ứng lại Nguyên bản định về nhà hắn, vàng quay đầu hướng gần đây gần nhất bệnh viện lái đi. Bản chương xong. Nữ chín tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thủ, thông minh, đi một bước tính bước, hiểu lòng người như lòng bàn Chương lồng Chương lồng quay đầu hiểu đây tay. bước bước, trả đi. đi đọc. thâm thủ, thể thể về vội vào vào một lái mại mười Mời dựa dựa trầm tâm rất lực. lực. có có có sự tình phát sinh quá mức đột nhiên nhưng nhìn thấy thi kỳ kỳ trên người khởi bệnh thủy đậu sau lưu trường v ĩ n h cũng không quá nhiều d o hỏi nguyên bản s ắ p về đến nhà hắn lập tức đem xe quay đầu rời đi đường bên trên ở vào chỗ ngồi phía sau hàn hân không ngừng thở hồn hển xem ra hẳn là tại nhà phát hiện hài tử sinh bệnh sau con đối phương theo lầu bốn chạy xuống dưới hoặc có lẽ là bởi khẩn trương thái quá nguyên nhân nàng xem ra cùng bình thường trạng thái có chút khác biệt tuy nói bệnh thủy đậu cũ có nhất định truyền nhiễm tính nhưng trở ngại người trưởng thành thân thể sức chống cự khá mạnh nguyên nhân bị truyền nhiễm tỷ lệ đối lập nhau nhi đồng mà nói muốn nhỏ hơn rất nhiều không sao đừng sợ chỗ ngồi phía sau hàn hân an ủi nữ nhi bởi vì khởi bệnh thủy đậu cùng phát sốt nguyên nhân t h i kỳ kỳ giờ phút này như là ngủ rồi như vậy ngoại trừ hô hấp tần suất so bình thường nhanh hơn một chút bên ngoài cũng không c á i gì trở ngại cũng may cách bệnh viện không tính quá xa không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ lộ trình liền đến sau khi đậu xe xong lưu trường vĩnh liền vội vàng đuổi xuống xe theo hàn hân tay bên trong tiếp nhận hải tử bước nhanh hướng trong bệnh viện chạy đi vào may mà không có cái gì quá nghiêm trọng sự tình phát sinh chờ hàn hơn cảm xúc tỉnh táo lại lúc nàng đã ngồi tại phòng bệnh nhìn đằng trước chính tại mang theo truyền nước như là ngủ nhắm mắt lại đều đều hô hấp lấy nữ nhi trong bệnh viện nước khử trùng mùi không thật là tốt ngửi phòng bệnh bên trong ngoại trừ thi kỳ kỳ bên ngoài liền không có mặt khác sinh bệnh nhi đồng tương đối quặn cu v phòng bệnh bên trong ngoại trừ này đôi mẹ con hai người bên ngoài không có mặt khác người tồn tại lại qua ước chừng hơn mười phút lưu trường vĩnh lúc này mới giao nộp song phí tổn tiến vào phòng bệnh bên trong nhẹ chân nhẹ tay như là đem cửa phòng bệnh cấp đóng lại lập tức chậm rãi bước hướng hải tử sở nằm vị trí đi đến đứng tại giường bệnh phía trước nhìn thi kỳ kỳ kia khuôn mặt nhỏ nhắn hải tử nhà ta trước kia cũng phải qua bệnh thủy đầu ngươi không muốn lo lắng quá mức hiện tại chữa bệnh thủ đoạn đã không phải là trước kia ý đồ nói chút có thể làm cho đối phương trầm tĩnh lại lời nói nhưng trong lúc nhất thời lưu trường vĩnh lại tìm không thấy quá hảo an ủi phương thức thở ra một hơi đến nhìn hướng cầm nữ nhi tay nhỏ vánh mắt có chút p h i m hồng hàn hân là hôm nay mới khởi bệnh thủy đậu sao như thế nào thoáng cái đều đưa đến trên mặt đều là ta lỗi lưu trưởng vĩnh dò hỏi từ miệng bên trong truyền ra mấy giây sau hàn hân kia tràn ngập tự trách thanh âm mới tại phòng bệnh bên trong văng lên hai tay nắm chặt nữ nhi tay nhỏ tiến đến bên miệng xem ra còn không có theo trong lúc đ ố i rối tỉnh táo lại hôm qua nàng liền nói trên người ngứa ta còn tưởng rằng là bị con môi đinh cho nên chỉ cho nàng điểm bàn nhăn mối bởi vì khẩn trương sợ hãi cho nên hàn hân ra một thân mồ hôi lạnh cái này cũng dẫn đến nàng tóc bộ phận bị ướt nhẹp bị mồ hôi thấm ướt sau tóc rán vào tại cái chán cùng gương mặt nơi bởi vì sốt ruột mà hai mắt đỏ bừng tựa hồ lần tiếp theo chớp mắt liền có thể rơi xuống nước mắt như thế lưu trường vĩnh lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như vậy theo đêm đó lần đầu tiên gặp mặt đến hiện tại cũng quá có gần hai tháng thời gian tại lưu trường vĩnh ấn tượng bên trong cái này nữ nhân luôn là một bộ kiên cường bộ dáng ngoại trừ vừa mới bắt đầu đối chính mình không quá quen thuộc thường có sở đề phòng đằng sau mỗi một lần gặp mặt đều đẩy mặt ý cười hai mươi bảy tuổi cùng hai tử hai tử chủ nhiệm lớp tương cùng nhẫn kỷ nàng sớm liền trở thành nhất danh mẫu thân có lẽ chính là bởi vì điểm ấy nàng mới sẽ lựa chọn một thân một mình dáng chống đỡ tận lực tại hài tử trước mặt bảo chỉ lạc quan tâm thái nhưng là người chắc chắn sẽ có yếu đ ớt một mặt hiện giờ xem ra hàn hân cũng là cũng giống như thế đối mặt này loại đột phá tình t huống nàng có vẻ hơi luôn cuống tay chân khác biệt cùng bình thường cảm mạo nóng suốt hai đồng tại đến bệnh thủy đậu thời điểm bộ dáng kia s á c thực sẽ hủ đến cha mẹ ta vì cái gì không sớm một chút ý thức được là bệnh thủy đậu tựa hồ còn yên lặng tại chính mình coi nhẹ về điểm này hàn hân nâng nữ nhi tay chậm rãi hạ thấp đầu công tác thời điểm nên sớm đi phát hiện về nhà thời điểm cũng sớm nên ý thức được mới đúng nhưng nàng lúc ấy lại không như thế nào để ý này đó thẳng đến nhấc lên trên người nữ nhi xuyên quần áo sau nàng mới nhìn đến làm người sợ hãi hình ảnh một thân một mình nuôi dưỡng nữ nhi hàn hân nhìn từ bề ngoài vô cùng kiên cường nhưng nàng cũng chỉ là ép buộc chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này mà thôi thấp đầu giơ lên đem nữ nhi tay để lại giường bệnh sau hàn hân cứ như vậy không có dấu hiệu nào vung lên bàn tay đối với nàng chính mình gương mặt hung hăng phiến x u ố n g dưới ba ba thanh âm rất là thanh thúy chỉ là nghe liền sẽ để người cảm thấy thì đau nhìn thấy đối phương đ ố n g nhiên làm ra này loại cử động lưu trường vĩnh lập tức cũng giống là bị giật nảy mình kịp phản ứng sau vội vàng xông đi lên nắm lấy nàng kia không ngừng quạt chính mình tay giữa nam nữ khí lực trung quy có chút khác biệt nếm thử tính nghĩ muốn đem tay rút về nhưng hàn hân nhưng không có làm được ngươi điên rồi phiến chính ngươi có làm được cái gì âm điệu không nhịn được đề cao một chút nhưng vì để tránh cho quáy dày đến hải tử nghỉ ngơi lưu trường vĩnh cường t ú n đối phương đem này theo giường bệnh phía trước lôi dậy sau đó kéo hướng phòng bệnh đi ra ngoài cũng là đang đi ra phòng bệnh bên ngoài kia một khắc hàn hân mới hoàn toàn không lại áp lực chính mình mở to miệng khóc ra tiến g tới ta ta mệt mỏi quá kèm theo khóc nước nở hàn hân như là nhận hết ủy khuất tiểu nữ h à i như vậy ngay trước mặt lưu trường vĩnh đem chính mình yếu ớt nhất một mặt bày ra nước mắt ngủ khỏe mắt trượt xuống ta ta không có cách nào không có cách nào chiếu cố thật tốt nàng ta là không hợp cách mẫu thân nói bậy bạ gì đó ngươi không phải đem nàng chiếu cố rất tốt sao thế nhưng là thế nhưng là ta liền hài tử khởi bệnh thủy đậu cũng không phát hiện ta ta còn tưởng rằng là con nuôi cắn một cái tay khác giơ lên nàng tưởng lại cho chính mình tới thượng một bàn tay lại bị lưu trường vĩnh phát dập đến đồng thời ngăn lại người cảm xúc tại cực độ ba động tình huống hạ sẽ sinh ra không hiểu ra sao cử động hàn hân lúc này cũng là không sai biệt lắm nguyên nhân khả năng cùng áp lực quá lâu có chút liên quan xem bộ dáng là tại phiến chính mình không sớm một chút chú ý tới nữ nhi sinh bệnh trên thực tế là tại mượn này phát huy ta ta nên làm cái gì tốn mấy lần tay thử mấy lần sau hàn hân như là từ bỏ như vậy thân thể về phía trước nghiêng đem mặt dán vào tại lưu trường vĩnh chỗ ngực n à n g miệng bên trong thở ra nhiệt khí xuyên thấu qua đơn bạc quần áo bị thân thể cảm giác ta không biết nên làm sao bây giờ đối phương tựa hồ nói không phải cái này chuyện cụ thể lưu trường vĩnh cũng không hiểu rõ lắm nghĩ muốn đem dựa vào chính mình hàn hân đẩy ra nhưng nghĩ đến đối phương tâm tình vào giờ khắc này đã rơi xuống đáy cốc cũng liền mặc cho đối phương tại chính mình người phía trước khóc lóc kể lể thúng tay chậm rãi n ố i lỏng này một lần hàn hân không có tại phiến chính mình ngược lại đưa tay như là tìm được một cái có thể dựa sắt vào nhau đối tượng như vậy dùng tay ôm trước mặt lưu trường vĩnh nước mắt thấm ướt quần áo nâng lên bàn tay hơi dừng lại quá một lát sau còn là rơi vào sau lưng của đối phương vỗ nhẹ nhẹ đánh được rồi không sao Ô ô ô a a đè nén tiếng khóc cũng tại lưu trường vĩnh câu này nhẹ giọng an ủi hạ triệt để phóng xuất ra bệnh viện vốn cũng không phải là cái thích hợp lớn tiếng ồn ào hoàn cảnh một tiếng vang này đưa tới y tá bất mãn lưu trường vĩnh cũng là tại vội vàng nói xin lỗi sau đem khóc hàn hân lôi trở lại phòng bệnh bên trong hai tử vẫn luôn là trong lòng của nàng thịt sau khi vào phòng liền chính mình k h ô n g chế được tiếng khóc nhưng ôm lưu trường vĩnh tay lại chậm chạp không có vung ra dấu hiệu gắt ga ôm Bản chương song. Nữ chín có nhẫn, t â nhẫn một t h â trăm à n nhẫn, bảy mươi sáu coi như là chuộc tội đi chương một trăm bảy mươi sáu coi như là chuộc tội đi bàn trang điểm phía trước tấm gương chiếu dọi ra bản thân kia gương mặt hà vân x a n h nhìn gương bên trong chính mình sau khi tắm xong thổi khô tóc hơi có vẻ đến xoa tung nhưng cũng đem kia gương mặt phụ trợ càng càng khéo léo khoảng cách lưu trường vĩnh đưa tôn l ị l ị trở về khách sạn đã đi qua hơn một giờ thời gian điều này cũng làm cho hà vân xanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên tới nghĩ một lát sau lúc này mới theo bản trang điểm phía trước đứng dậy đi tới tủ đầu giường vị trí đưa di động mở ra sau bấm tôn l ị l ị điện thoại điện thoại rất nhanh liền được kết nối đồng dạng trở về khách sạn tắm rửa xong tôn l ị l ị nghĩ lầm hảo khuê mật muốn cùng chính mình nấu điện thoại có chút vui vẻ uy một tiếng nhưng đáp lại nàng lại là hà vân xanh dò hỏi hắn đi đâu nữ nhân cũng sẽ ăn giấm tôn lỵ lỵ cũng giống như thế mặc dù tại xe bên trên cùng lưu trường v ĩ n h nói không ít cũng đã nhận được đối phương loại này tựa như bảo đảm hồi đáp nhưng nghe được hảo hữu đi lên liền dò hỏi đối phương vì cái gì còn không có về nhà khó tránh khỏi cảm thấy có chút ghen ghét vốn là muốn nói không biết nàng khi nghe đến hà vân sanh lại một lần dò hỏi sau lúc này mới thành thành thật thật trả lời không biết ta đã sớm đến gian phòng hắn còn không có trở về sao phải không h à n h ta đã biết ta đây cúc trước cho cho người cái này theo trò chuyện cúc máy tôn l ị l ị còn chưa nói xong lời nói bị ép bỏ dở hà vân xanh lông mày nhịn không được nhĩu lại tại cúc điện thoại sau lập tức cấp lưu trường vĩnh gọi tới đưa điện thoại bỏ vào bên h a i điếu điếu điếu không có được kết nối thẳng đến vang lên ước chừng có gần mười tiếng tốt tốt sau lúc này mới theo ống nghe bên trong truyền đến đối phương thanh âm cho làm sao vậy người ở đâu cầm điện thoại bàn tay hơi dùng sức hà vân xanh dò hỏi ngự khí có chút lo lắng tại bệnh viện bệnh viện sửng sốt một chút mặt bên trên thần sắc cũng tại lúc này bị nghi hoặc che kín quá hai ba giây sau lúc này mới giống như là nghĩ đến cái gì lớn tiếng hỏi ngươi xảy ra tai nạn xe cộ phim truyền hình đã thấy nhiều đi ta đưa người khác tới bệnh viện ngươi đụng người có thể hay không hướng phương diện tốt tưởng bên đầu điện thoại kia lưu trường vĩnh khi nghe đến hà vân xanh liên tiếp cầu h u t dò hỏi sau đồng dạng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có tại kéo dài thêm đem mới vừa chuyện mới vừa xảy ra từ đầu tới đuôi hướng đối phương miêu tả một lần cũng là tại hắn tự thuật hạ hà vân xanh mới hiểu được vì cái gì đối phương như vậy muộn còn không có về nhà nguyên nhân nghe nói không phải lưu trường vĩnh bị thương sau vừa mới nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống nhưng chỉ chốc lát lại khẩn trương lên nói cách khác ngươi là đưa hàn hân đi bệnh viện đúng không ân con nàng đến bệnh thủy đầu vậy ngươi biệt ly gần như vậy dễ dàng truyền nhiễm yên tâm về nhà sau ta sẽ trừ độc vậy ngươi lúc nào thì trở về một lát nữa đi bên đầu điện thoại kia lưu trường vĩnh trầm tư một chút sau mới đưa ra đáp lại sau đó lại dặn dò một câu ngươi trước sớm nghỉ ngơi một chút ta mang chìa khóa liền như vậy cúc trước cho uy uy ống nghe bên trong truyền đến trận trận điện thoại bị c ú t máy sau âm thanh bận bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển trước đó không lâu mới vừa quải điệu tôn l ị lị điện thoại nàng đồng dạng bị lưu trường vĩnh c ú ố điện thoại t h ằ n g đến đầu bên kia điện thoại cũng không tiếp tục truyền đến thanh âm sau hà vân xanh lúc này mới đưa điện thoại theo bên thai dịch chuyển khỏi đây mắt khó có thể tin nhìn kết thúc trò chuyện màn hình điện thoại di động giống như là tức giận như vậy đưa điện thoại nhét vào giường bên trên hà vân xanh đột nhiên có chút hối hận khi biết đối phương đi công tác trở về sau đi hóa trang quyết định trang điểm như vậy xinh đẹp cấp như vậy nam nhân xem quả thực chính là trà đạp bệnh viện là nàng đánh tới sao điện thoại vừa mới cúp máy lưu trường vĩnh liền từ phòng bệnh bên ngoài đi đến đẩy cửa ra một nháy mắt kia hàn hân thanh â m liền chuyển vào hắn thai bên trong lưu trường vĩnh chỉ là nhẹ gật đầu sau đó đi đến giường phía trước nhìn một chút giờ phút này thi k ỳ kỳ trạng thái tinh thần bởi vì khóc lớn mà phiếm hỏng hai mắt còn chưa triệt để biến mất hàn hân đồng dạng cảm nhận được mệt mỏi mở to miệng theo bản năng ngáp một cái cảm nhận được bối rối nàng vội vàng lắc lắc đầu ép buộc chính mình thanh tỉnh một ít phát giác đến đ ố i phương mệt mỏi lưu trường vĩnh ra ngoài hảo tâm nói một câu nếu không ngơi trước nghỉ ngơi một hồi đi dù sao bên cạnh giường cũng không ai ngủ không được ta muốn ngủ lời nói yên tâm ta xem một hồi dù sao ngày mai cũng không có chuyện gì kéo qua cái ghế ngồi ở k h á c một bên mép giường lưu trường vĩnh thò đầu nhìn thi kỳ kỳ thụy nhan qua nửa ngày sau lúc này mới vươn tay đem hải tử c h á n phía trước đầu tóc hướng hai bên l â y một chút làm thành bên trong phân làm cái chán hít thở không khí người trước đi nằm một hồi đi không phải người ban đêm chịu không được thấy lưu trường vĩnh thái độ có chút kiên quyết lại có lẽ là thật sự có chút mệt nhọc hàn hân cũng không lại tiếp tục chối từ đi xuống thấp giọng nói câu c ả m ơn sau liền đứng dậy đi tới lưu trường vĩnh phía sau kia trương giường bệnh bên trên nghiêng nằm đi lên nàng m ặ t hướng phương hướng chính là lưu trường vĩnh phía sau lưng gối lên chẳng phải thoải mái dễ chịu gối đầu hàn hân chấp động mấy lần con mắt vốn là một ngày mệt nhọc nàng nấu đến hiện tại đã nhanh muốn tiếp cận cực hạ nhìn hướng lưu trường vĩnh bóng lưng quá một lát sau mới đột nhiên hỏi ngươi vì cái gì muốn đối với chúng ta như vậy tốt cái gì thanh âm quá nhỏ cái này khiến lưu trường vĩnh trong lúc nhất thời cũng không có nghe tiếng nhìn hướng thi kỳ kỳ ánh mắt đằng sau quay rời lưu trường vĩnh quay đầu nhìn nằm tại giường bên trên hàn hân ngươi vì cái gì muốn đối chúng ta mẫu nữ như vậy tốt hàn hân lại lặp lại một lần lần này thanh âm so vừa mới đại một chút giúp ta muốn t i ề n công giúp ta tìm phòng ở còn muốn giúp ta làm hải tử đi học vì cái gì vì cái gì muốn đối với chúng ta như vậy tốt nghe xong hàn hân câu này do hỏi lưu trường vĩnh cũng không có lập tức hồi phục mà là quá sau một hồi này mới có chút ngưng trọng đáp lại không có vì cái gì bổ sung nói nếu như ngạnh muốn nói lời nói chính là tại chuộc tội đi chuộc tội không nghĩ tới sẽ theo hắn miệng bên trong nghe được như vậy một câu hàn hân lặp lại một lần từ ngữ này sau không hiểu nhìn hướng trước mặt cái này nam nhân lưu t r ư ờ n g vĩnh thì là tiếp tục nói cho ngươi kể chuyện xưa đi trước kia đâu có cái tiểu nam hải cha mẹ hắn ly hôn sau đó nam hải bị hắn ba nuôi dưỡng lớn lên nhưng có lẽ là bỏ bê quản giáo hay là nguyên nhân khác nam hải này trước kia không quá bình thường không quá bình thường vì cái gì hắn tưởng phóng hỏa thiêu phóng ở ha ha thật hù dọa người đi khổng tố ngôn luận theo hắn miệng bên trong chuyên gia lưu t r ư ờ n g vĩnh ngược lại như là tại nói đùa đồng dạng bất quá hắn cũng không phóng thành về sau bị hắn ca cấp ngăn trở về sau hắn đã làm xong không ít ngu xuẩn chuyện tỉ như tại về nhà trong hẻm nhỏ nhìn thấy một đầu bị bệnh nhanh muốn không được cầu hắn ngay lập tức nghĩ đến không phải cứu trợ mà là muốn giúp nó thoát khỏi này phần đau khổ như thế nào thoát khỏi chính là dùng tảng đá đập chết nó để nó sớm một chút giải thoát kia này hai tử bao lớn không đến mười tuổi đi nghe được hai tử tuổi tác hàn hơn cảm thấy có chút sợ hãi tại nàng ấn tượng bên trong hẳn là hồn nhiên ngây thơ hài đồng vậy mà lại làm ra này loại khiến người sợ h ã i sự tình lưu trường vĩnh chuyện xưa vẫn còn tiếp tục bất quá hắn lần này cũng tương tự không có tay lần này cũng là bị hắn ca cấp ngăn trở hai cái không sai biệt lắm tiểu hài đối mặt tình huống giống nhau làm ra khác biệt lựa chọn h ắ n hân nhìn lên trước mặt lưu trường vĩnh không nói gì chỉ là nghe mặc dù con chó kia cuối cùng vẫn là chết rồi bất quá từ điểm đó cũng có thể nhìn ra huynh đệ hai người tính cách thượng khác biệt hơi chút lớn lên một chút sau cũng là như thế cao trùng sau so sánh với cả ngày tìm đối tượng nói yêu thương đệ đệ ca ca muốn tự hái nhiều thi đại học thượng đại học cũng so đệ đệ hảo sau đó thì sao lại về sau bọn họ đánh một trận không phân ra cái thắng bại bất quá hai huynh đệ đều bị thương vì cái gì muốn đánh nhau dừng lại lưu trường vĩnh cũng không có tiếp tục nói hết mà là nhìn hàn h â n kia dáng chống đỡ bồi dối nghe hắn nói bộ dáng giảm thấp xuống tiếng nói ta cũng nhớ không rõ lắm Bản chương xong. Nữ chín có nhẫn, t â nhẫn một t h â trăm à n nhẫn, bảy mươi bảy ta đeo lên cho ngươi chương một trăm bảy mươi bảy ta đeo lên cho ngươi chuyện xưa không có thể nói xong bởi vì có lưu trường vĩnh tại tràng nguyên nhân hàn hân kia thần kinh căng thẳng cao độ có thể nhờ vào đó g i n ra theo b đúng l ỏ n g bối rối cũng hướng nàng đánh tới giọng châm thấp tại nàng thai bên cạnh không ngừng nói rong dài giống như là có chợ ngủ tác dụng bình thường làm hàn hân mơ màng s ắ p ngủ thẳng đến cũng không kiên trì được nữa nhắm hai mắt ngủ n a m nghiêng nằm tại giường bệnh bên trên mặt hướng lưu trường vĩnh vị trí sợi tóc che đậy hơn phân nửa cái chán cũng đem vẫn luôn không hiện lộ ra lông mày hiện ra ở lưu trường vĩnh trước mắt hàn hân tướng mạo cũng không tính là cỡ nào kinh diễm thậm chí ánh mắt đầu tiên nhìn tới sau còn sẽ cảm thấy có chút bình thường nhưng nếu như nhìn kỹ một lát sau lại sẽ phát hiện đối phương tướng mạo càng xem càng thuận mắt thuộc về này loại dễ coi loại hình l a n da cũng không tính quá kém chỉ là muốn so sánh ngồi tại văn phòng công tác nữ tính chẳng phải bạch nhưng thắng ở khuôn mặt bóng loáng tinh tế thoạt nhìn muốn tỏ ra trẻ tuổi một chút chỉ là nhìn một hồi lưu trường vĩnh liền nghiêng đầu sang chỗ khác bởi vì là chính diện hướng chính mình không nhìn thấy đối phương phía sau lưng đương nhiên lưu trường vĩnh cũng không có khả năng thừa dịp đối phương ngủ c u ố n một vòng đi xem người ta cái mông ngược lại nhìn hướng đồng dạng lâm vào đang ngủ say thi kỳ kỳ hiện giờ nhìn kỹ nay hai tử tướng mạo ngược lại là cùng hàn hân giống nhau ý hệt đều là thuộc về này loại dễ coi loại hình nhưng có lẽ là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân dẫn đến này hài tử hoặc nhiều hoặc ít có chút nhát gan mang theo truyền nước trước đó không lâu vừa mới thay thế hiện giờ cũng tiêu tan gần một nửa dược dịch mang theo ống tiêm tay tại mép giường đặt vào hơi chút động một cái liền sẽ theo mép giường trượt xuống ở vào an toàn lưu trường định nghị muốn đem hài tử tay hướng bên trong c h u y ể n một c h u y ể n động tác rất nhẹ làm hắn nâng thi kỳ kỳ tay nhỏ lúc hải tử phảng phất có ý thức như vậy nắm chặt hắn ba ngón tay thúc thúc bên hai chuyển đến thi kỳ kỳ thanh âm đợi lưu trường vĩnh d ư ơ n g mắt nhìn lên sau nhìn thấy lại là đối phương chấp động hai mắt hải tử thân thể còn thực mệt mỏi nhìn ra được dược hiệu đã phát huy công hiệu cười cười lưu trường vĩnh đem nàng tay nhỏ chuyển đến bên trong để xuống sau lúc này mới dò ra tay sờ sờ đối phương cái chán dùng rất nhỏ thanh âm dò hỏi hạ sốt thế nào h i ân nhẹ gật đầu thi kỷ kỳ nhìn mép giường ngồi lưu trường vĩnh cắm châm tay lại trèo đi qua đặt ở hắn mu bàn tay bên trên hai mắt nhìn về lưu trường vĩnh khuôn mặt nhỏ khí sắc cũng không tính quá hảo thúc thúc ta có thể nhờ ngươi một việc sao theo thi kỷ kỳ này thanh dò hỏi lưu trường vĩnh nhẹ gật đầu nhưng một giây sau đối phương nói lời liền làm hắn cảm thấy có chút giật mình ngươi có thể làm ta mười phút đồng hồ ba ba sao t r â m mặc nhìn hướng thi kỳ kỳ nay hai tử cũng không phải là tại nói đùa bởi vì theo nàng giờ phút này này khuôn mặt bên trên không nhìn thấy mảy may vui cười vết tích rất là nghiêm túc nhìn qua lưu trường vĩnh mắt bên trong bao hàm chờ đợi lần trước tại đối phương nhà ăn cơm lúc thi kỳ kỳ cũng hỏi qua không sai biệt lắm lời nói chỉ là bị lưu trường vĩnh cự tuyệt có lẽ là đã từng bị cự tuyệt qua nguyên nhân cho nên này hài tử mới có thể nói là mười phút đồng hồ ba ba lưu t r ư ờ n g vĩnh không rõ ràng vì cái gì đối phương sẽ đối phụ thân này một góc sắc như thế ôm lấy chờ mong nhưng trở ngại hải tử lúc này chính là suy yếu trạng thái lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có một lần nữa cự tuyệt nàng quá một lát sau lúc này mới nhẹ gật đầu xem như đồng ý mà thi k ỷ kỳ nhìn thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh gật đầu động tác sau nguyên bản sầu muộn khuôn mặt nhỏ lúc này mới nín khóc mỉm cười n é t môi lộ ra hàm răng của mình ba ba nhỏ giọng kêu một tiếng giống như là có chút không tự tin sợ đối phương sẽ không trả lời chính mình nhưng lưu trường vĩnh đã đáp ứng đối phương cũng không có lừa gạt đổi ý đạo lý đồng dạng mở miệng ứng một thân ở đây ba ba ba ba nghe đâu bất quá thanh n â m muốn nhỏ một chút nha đem tay trái ngón trỏ để tại trước miệng lưu trường vĩnh làm ra một bộ nhỏ giọng nói chuyện ra hiệu sau đó chỉ chỉ phía sau giường bên trên nằm hẳn h â n t h i kỳ kỳ cũng nhìn qua khi nhìn đến chính mình mụ mụ ngủ sau lúc này mới nhu thuận gật đầu một cái đồng dạng dùng ạ n g d lòng bàn tay im miệng ba phát ra s ụ y tiếng vang tựa hồ đối với ba ba sưng hô thế này rất là mê muội thi kỷ kỳ không nghị luận cái gì cũng phải gọi lưu trường vĩnh một tiếng ba ba nhiều năm thiếu hụt phụ ái tại đây một khắc bị hắn sở bổ khuyết nghe được đối phương khát nước lúc sau lưu trường vĩnh giúp nàng tiếp chén nước hai cái cái ly qua lại cũng cầm tục mấy phút đồng hồ sau nước sôi để ngồi lúc này mới lạnh một chút chính mình nhấp một miếng bảo đảm nhiệt độ nước thích hợp lúc sau đưa đến đối phương bên miệng nhìn thi kỷ kỳ uống nước bộ dáng lưu trường vĩnh cũng lộ ra ý cười thi k ỳ kỳ muốn nghe chuyện xưa chuyện cổ tích lưu trường vĩnh cũng thỏa mắt nàng liên tiếp nói không biết bao lâu sau thi k ỳ kỳ mới một lần nữa tiến vào ngủ mơ bên trong thời gian càng ngày càng muộn lưu trường vĩnh tại bệnh viện chờ quá lâu đi công tác trở về hắn vốn là có chút mệt nhọc tăng thêm đêm đã khuya đồng dạng cảm thấy có chút bối rối hai mắt không ngừng chất động miệng bên trong ngáp một cái tiếp theo một cái ghế hướng về phía sau xây dịch thân thể về phía trước nghiêng ghé vào mép giường vốn chỉ là tưởng híp mắt một hồi hắn không khống chế lại cũng ngủ t i ế p đi mơ mơ màng màng bên trong có vẻ như nghe được có người tại kêu chính mình chờ con mắt lại một lần nữa mở ra thời điểm nhìn thấy lại là gần trong gang tấc khuôn mặt hàn hân thử đánh thức ngủ lưu trường vĩnh xoay người tiến đến trước mặt hắn hàn hân dùng nhẹ tay khẽ đẩy cơ hắn bả vai khi nhìn đến lưu trường vĩnh mở mắt ra sau lúc này mới đứng thẳng lên nhỏ giọng nói ngươi về nhà trước đi thời gian đã rất muộn sửng sốt một hồi lưu trường vĩnh này mới thanh tình lại lấy điện thoại di động ra l ư ớ t nhìn khi nhìn đến dạng sáng một giờ bốn mươi lăm phút sau còn lại là theo vị trí bên trên đứng lên nam sấp ngủ khó tránh khỏi sẽ làm cho thân thể có chút đau nhức hoạt động một phen cổ sau nhìn hướng hàn hân ta đây đi về trước nếu như có chuyện cần muốn giúp đỡ đừng sợ phiền phức trực tiếp gọi điện thoại cho ta ân cảm ơn ngươi khách khí cái gì v â y vây tay lưu trường vĩnh quay người hướng phòng bệnh đi ra ngoài h ắ n hân đem hắn đưa đến nơi thang máy đưa mắt nhìn hắn ngồi thượng thang máy lúc này mới quay người rời đi d ạ n g sáng đường đi vô cùng q u ặ n cụm é chờ lưu trường vĩnh lái xe về nhà thời điểm gần đây cửa hàng đã kéo lên cửa cuốn ngoại trừ cái khác bán ăn khuya quầy hàng còn lóe lên ánh đèn dừng xe xong hướng nhà mình đi đến dùng chia khóa nhỏ r ộ n g mở cửa sau đi vào thay thế hảo phòng bên trong dép l ê thẳng đến phòng vệ sinh vị trí tận khả năng bảo đảm chính mình không phát ra cái gì ẩ m ý người động tĩnh ngay cả tắm vòi sen cũng không dám đem vòi hoa sen dòng nước mở quá lớn sau khi tắm xong dùng khô r á o khăn mặt đem đầu tóc lau sạch lại dùng máy s ấ y mở tiểu đường thổi khô tóc thay thế phòng tắm hà vân xanh đặt vào thay thế quần áo lưu trường v ĩ n h lúc này mới hướng phòng ngủ đi tới đẩy cửa ra phòng bên trong đen kịt một m à u chính đương hắn thận trọng t r ư ớ c vãng chính mình tới gần bên tường kia trương giường nhỏ lúc nhìn như ngủ hà vân xanh lại đột nhiên phát ra tiếng làm sao lại tới như vậy muộn bước chân dừng lại lưu trường vĩnh quay đầu lại nhìn hướng giường lớn vị trí hoàn cảnh quá t ố i thấy không rõ t ạ i ý thức được đối phương tỉnh sau lúc này mới đem phòng bên trong ánh đèn mở lên thấy được theo ổ chăn bên trong ngồi dậy hà vân xanh người còn chưa ngủ đợi ngươi hơn nửa ngày tình huống thế nào kia hải tử tốt hơn một chút không rùi rùi mắt hà vân xanh nhẹ giọng hỏi tình huống tốt hơn nhiều đáp lại hà vân xanh lưu trường vĩnh đi hướng chính mình mép giường đặt vào vali đem này đánh ngã sau kéo ra vali khóa kéo từ đó lật ra một cái hộp q u e n người đi tới h à vân xanh giường phía trước đem tay bên trong hộp đưa tới cái này cho ngươi đây là cái gì như là còn có chút mơ hồ bình thường hà vân xanh nhìn hướng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đưa qua hộp đưa tay nhận lấy mở ra nhìn xem nghe được câu này sau hà vân xanh mới động thủ đem tay bên trong hộp mở ra nhưng khi nàng nhìn thấy hộp trong chứa kia sợi dây chuyền sau nguyên bản có chút bối rối nàng lập tức tinh thần hai mắt t r ừ n g lớn nhìn chằm chằm dây chuyền nhìn thật lâu lúc sau mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lưu trường vĩnh ngữ khí bên trong tràn đầy không thể tin được cái này đây là thật đương nhiên là thật có giấy chứng nhận mặc dù chui tiểu điểm nhưng cũng bỏ ra ta không ít tiền rất xinh đẹp à. không không phải ta là nói ta không phải đang nằm mơ chứ có chút lắp ba lắp bắp hỏi hỏi một câu hà vân xanh hiển nhiên cho là chính mình còn không co t ì n h lại dùng tay tóm lấy chính mình cánh tay sau cảm giác được đau đớn lại sửng sốt hồi lâu lúc này mới một mặt hưng phấn cùng vui vẻ nữ nhân đều là đối này loại kinh hì thực là ưa thích hà vân xanh cũng không ngoại lệ nhìn hộp trong dây chuyền tại ánh đèn chiếu xuống kia nho nhỏ kim cương tựa hồ tại phản xạ q u a n mang ta đeo lên cho ngươi đưa tay đem dây chuyền lấy xuống lưu trường vĩnh cởi bỏ tạc gấu đứng tại giường phía trước xoay người sẽ tới hà vân xanh tựa hồ còn không có triệt để kịp phản ứng đợi đến dây chuyền đợi tại cổ nàng bên trên sau hơi lạnh dây chuyền mới bị da thịt cảm giác vội vàng xoay người xuống giường liền dày cũng không đi thượng chạy đến bàn trang điểm trước gương quan sát chỗ cổ dây chuyền như là được đến đồ chơi hài đồng lại giống là mặc vào quần áo mới tiểu nữ h à i đây là lưu trường vĩnh lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như vậy vui vẻ tựa hồ này một cảm xúc sẽ truyền nhiễm bình thường nhìn hà vân xanh soi gương lúc chiết xạ đập vào mắt bên trong tơi ư cười gương mặt hắn cũng không tự chủ nợ nụ cười n g ồ i tại chính mình giường nhỏ một bên nhìn qua làm không biết mệnh hà vân xanh cười nói một câu được rồi nên ngủ bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm bảy mươi tám có qua có lại chương một trăm bảy mươi tám có qua có lại không sai biệt lắm được đưa tay kéo qua một bên mang theo khăn lông khô lưu t r ư ở n g vĩnh đem trên mặt nước lau sạch sẽ sau、so、sườn mặt nhìn hướng bên người hà vân xanh hai người trên tại đối lập nhau chật hẹp cửa phòng vệ sinh đối mặt với b ồ n rửa tay phía trước tấm gương hà vân xanh chính tại không ngừng l ấ y hoay cổ bên trên dây chuyền rõ ràng phòng ngủ bàn trang điểm cũng có tấm gương lại vẫn cứ thừa dịp lưu trường v ĩ n h rửa mặt thời điểm chen c h ú t tới này mới đưa đến hắn nói ra như vậy một câu đem lau mặt khăn mặt treo trở về lưu trường v ĩ n h đưa tay nhẹ nhàng thôi táng hà vân xanh bả vai làm nàng hướng bên cạnh r ử a vào r ử a vào chính mình còn lại là lấy r a dao cạo râu bắt đầu cạo râu so sánh với d u n g tay chạy bằng điện cạo râu hiệu quả cũng không tính như vậy hoàn mỹ nhưng lại đại đại đã giảm bớt đi dùng tay cạo râu thời gian bị đẩy ngã phòng vệ sinh cửa bên ngoài hà vân xanh cũng không hề tức giận tương phản mới vừa rời giường không bao lâu nàng còn giống như không có triệt để thanh tỉnh n g h i ê n g thân thể tựa ở phòng vệ sinh trên khung cửa mới vừa rời giường mà có chút rối bời tóc có chút che chắn ánh mắt dùng tay đẩy ra sau lúc này mới đem k i a gương mặt triệt để bày ra lộ ra có chút ngu ngơ tươi cười thật là dễ nhìn nhìn không ra ngươi ánh mắt cũng không tệ l ắ m sao thẩm mỹ còn là có đối mặt với tấm gương lưu t r ư ờ n g vĩnh nghe được phía sau truyền tới âm dùng tay sờ soạn g phá t ị n h râu rĩa lập tức quay đầu nhìn hướng đối phương phân cổ hà vân x a n h phần cổ rất xinh đẹp không đơn thuần là trắng non như vậy đơn giản bất luận là đường cong cảm giác hay là chiều dài đều cho người ta một loại như là tại quan sát tác phẩm nghệ thuật cảm giác nhất là đang khi nói chuyện trạng thái càng là hấp dẫn con mắt người khác bởi vì cái gọi là như vậy dài chân không đạp xích lô đáng tiếc lưu trường vĩnh đồng dạng cảm thấy như vậy tốt xem phần cổ không mang chút gì cũng khá là đáng tiếc đây cũng là hắn tìm cho chính mình lý do bởi vậy mới có thể tại đi công tác tỏa thành thị kia chọn lựa thật lâu cuối cùng mới mua được này một cái có lẽ là tưởng trêu chọc đối phương lưu trường vĩnh tại đem tay bên trong dao cạo râu trả về chỗ cũ sau quay người nhìn hướng đứng ngoài cửa hà vân xanh lập tức giả ra có chút dáng vẻ khổ não bất quá suy nghĩ kỹ một chút quốc người giảng cứu có qua có lại ta đều mua cho ngươi dây chuyền ngươi không nên cũng biểu thị một chút sao biểu thị mặt bên trên ý cười lập tức có chút thu liễm hà vân xanh ngu ngơ vài dây sau nghiêng đầu một chút giao cạo dâu không phải ta mua sao nhìn đưa tay chỉ hướng giao cạo dâu hà vân xanh lưu trường vĩnh phản bác cái này không tính hôm qua ta không còn mua cho ngươi bộ mùa thu quần áo sao hiện tại còn là đại mùa hè lại mặc không thượng cũng không tính ân này đó phản bác nghe ngược lại cũng có chút đạo lý hà vân xanh như vậy suy nghĩ một chút xác thực cũng thế mặc dù không biết cổ bên trên kia sợi dây truyền giá cả nhưng vẹn vẹn theo ngoại hình nhìn lại liền không thế nào tiện nghi mà lưu trường vĩnh nhìn hà vân xanh ngậm miệng lại cũng không muốn tiếp tục đi xuống mới vừa muốn mở miệng nói chỉ đùa một chút mà một giây sau đối phương cũng cử động lại hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến không có dấu hiệu nào như vậy hà vân xanh ló ra phía trước thân thể chờ tiếp xúc một chút sau lưu t r ư ờ n g vĩnh biểu tình mới không cách nào tiếp tục duy trì cảm thụ được m ô i bên trên kia ngắn ngủi dừng lại qua xúc cảm như là không thể tưởng tượng nổi như vậy nhìn hướng trước mặt hà vân xanh cái này xem như hòa nhau đi tiếng nói cũng không tính đại thậm chí còn muốn nhỏ rất nhiều nếu như không phải hai người mặt đối mặt nguyên nhân lưu t r ư ờ n g vĩnh không nhất định có thể nghe được rõ ràng đối phương đang nói cái gì gương mặt nơi đ n g đỏ cùng với kia không dám đi nhìn chăm chú hắn ánh mắt hà vân xanh cũng đối với chính mình vừa mới cách làm cảm thấy thẹn thùng cũng là tại nói xong câu đó sau liền như là chạy trốn như vậy hướng phòng ngủ vị trí chạy trốn theo cửa phòng ngủ bị quan bế vang động tại cái này nhà mình hải tử còn chưa rời giường đoạn thời gian lưu t r ư ờ n g vĩnh đầu giống như bị người dùng gậy gõ qua đồng dạng ông ông trực hưởng vừa mới quá hồi lâu mới lấy lại tinh thần hắn mới có hơi không tin tưởng lắm giơ tay lên dùng đầu ngón tay đụng vào hơi có vẻ đôi m ô i khô khốc khoe miệng cởi như ý lưu à ngăn không đ ợ c Cố như hiển nén vậy v lộ ra. i mừng, Lưu t r ư ờ n g vĩnh chuẩn bị đi ra ngoài tại trước khi ra cửa hắn đi tới hải tử sở tại gian phòng từ lần trước đi trong nhà đồ dùng thành lại mua một cái giường sau l i ê n rốt cuộc nhìn không thấy hai hải tử chen chúc ngủ ở một cái giường bên trên hình ảnh theo tuổi tắc tăng trưởng tuy nói là thân sinh tỷ đ ệ nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nên chú ý một chút tư ẩn liên quan tới điểm ấy lưu trường vĩnh rất là coi trọng không lớn gian phòng bên trong trưng bày hai cái giường đồng thời trung gian từ một đầu cùng loại với kéo màn đồ vật che chắn ra gian phòng cũng bởi vậy bị một phân thành hai ưu điểm là mỗi hải tử đều có thể có được thuộc về chính mình không gian độc lập mà khuyết điểm còn lại là vốn cũng không lớn không gian trở nên càng thêm nhỏ hẹp chờ lưu trường vĩnh vào nhà đi sau hiện vốn cho là còn đang ngủ hai hải tử trên thực tế đã tỉnh lại cùng hậu thế hải đồng thường xuyên p h ù n g điện thoại di động thức đêm khác biệt hiện giờ cái này thời đại giải trí thủ đoạn vẫn là tương đối thiếu thốn bởi vậy các nàng tỷ đ ệ hai người đảo cũng không có quá nghiêm trọng thức đêm hiện tượng cho ăn b ể bụng nhịn đến buổi tối một mươi một m ư ơ i hai điểm liền coi như là tương đối chế. thấy hải tử đã tỉnh lại lưu trường vĩnh cũng dứt khoát không thả nhẹ bước chân x à i bước đi đến dựa vào bên ngoài nhi tử i ư ờ n g phía trước nhìn mở hai mắt ra chính nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người lưu xương văn mở miệng hỏi thăm một câu giữa trưa ngươi tiểu di muốn ra cửa không ở nhà ngươi có theo hay không ba ba đi công ty không đi nguyên bản nhìn lên trần nhà ánh mắt rời trở về lưu xương văn không có chút nào dừng lại cấp ra bản thân đáp lại ngay sau đó kéo màn k h á c một bên cũng truyền tới tỷ tỷ lưu hấu dung thanh âm ta cũng không đi hai cái hải tử đều cự tuyệt trước vãng công ty theo các nàng công ty hoàn cảnh cuối cùng có chút nhàm chán không thú vị coi như tại nhà bên trong làm nằm không hề làm gì cũng so tại công ty ở lại thoải mái huống chi tỷ đệ hai người gần nhất còn trầm mê tìm lão đầu chơi cờ tướng này du lịch hí nghe nói đến nhà mình hải tử tiếng đáp lại lưu t r ư ờ n g vĩnh suy tư chỉ chốc lát cũng cảm thấy không cần thiết cỡ ư n g cầu dù sao h ạ vân xanh giữa t r ư a mới sẽ ra cửa mười hai ngày nghỉ kỳ nàng sẽ tại cấp hải tử làm tốt cơm sau lại đi trước vãng tôn l ị l ị sở tại khách sạn cũng không phải là năm sáu tuổi hải tử mười tuổi hài đồng đã hiểu được không ít lưu trường vĩnh còn chưa tới thời khắc đem hải tử buộc ở bên cạnh tình trạng lại căn dặn vài câu không được chạy quá xa địa phương chơi đùa nghe được hải tử nhóm tiếng trả lời sau này mới rời khỏi phòng rời nhà sau lái xe không có trực tiếp trước vãng công ty mà là đi trước một chuyến bệnh viện chờ hắn đến cửa phòng bệnh đẩy cửa đi vào thời điểm mới nhìn đến hàn hân chính tại cho hải tử ăn cơm c h ẳ n g cảnh người hương vị hẳn là hoành thánh loại hình mở cửa động tinh hấp dẫn hàn hân chú ý vương bát mới vừa vừa mới chuẩn bị đem thìa bên trong hoành thánh đưa đến nữ nhi miệng bên trong theo bản năng quay đầu nhìn hướng lưu trường vĩnh liền xem như nàng cũng không nghĩ tới đối phương sáng sớm sẽ tới cấp vội mở miệng ngữ khí bên trong có khó có thể che giấu vui sướng sao ngươi lại tới đây bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm bảy mươi chín tìm cái dựa vào chương một trăm bảy mươi chín tìm cái dựa vào đến xem tình huống thế nào đáp lại hàn hân dò hỏi lưu t r ư ờ n g vĩnh đi tới giường bệnh phía trước đem ghế t ú n đi qua sau sắt bên hà vân xanh bên trái ngồi xuống nhìn thi kỳ kỳ kia so tối hôm qua tốt hơn rất nhiều sắc mặt dùng tràn ngập quan tâm n g ự a khí hỏi như thế nào dễ chịu một ít không ân tốt hơn nhiều trọng trọng điểm xuống đầu đối với lưu t r ư ờ n g vĩnh đến cùng mẫu thân giống nhau cũng cao người ăn cơm sao ăn đi ra ngoài mua hoành thánh thời điểm ăn một chút vậy là tốt rồi đúng rồi bác sĩ nói thế nào tiếp tục đợi bệnh viện còn là làm gì lại đợi một ngày tình huống tốt hơn một chút lời nói liền đằng sau mấy ngày tới treo một bình là được rồi như vậy cũng hảo bất quá ngày hôm qua bộ giáng thoạt nhìn quả thật có chút nghiêm trọng lưu trường vĩnh cũng không có nói ngoa tuy nói bệnh thủy đậu cũng không tính là gì quá lớn t ậ t bệnh nhưng đã lan tràn đến cổ bên trên cho người ta mang đến thị giác đánh sâu vào s á t thực không nhỏ đưa tay đẩy ra thi kỳ kỳ cổ áo lưu trường vĩnh đơn giản tra i nhìn một chút bảo đảm đã bắt đầu biến mất sau lúc này mới như là yên tâm như vậy hoành thánh thừa không nhiều lắm dù sao tới đều tới lưu trường vĩnh dứt khoát theo hàn hân tay bên trong tiếp nhận bát tự mình cho đối mặt lưu trường vĩnh chủ động cho ăn thi kỳ kỳ tỏ ra rất là vui vẻ lộ ra trước đó không lâu mới vừa rơi hai viên răng miệng một miệng ngậm chặt hắn đưa tới hoành thánh con mắt loan thành nguyện nha tựa hồ lưu thúc thúc cho hoành thánh muốn so mụ mụ cho hương thượng như vậy một ít nhưng như vậy một hình ảnh cũng không có gây nên hàn hân khó chịu tương phản ngồi ở một bên nàng chỉ là như vậy nhìn mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị hoành thánh còn lại vốn cũng không nhiều cho ăn xong sau lưu trường vĩnh lại để cho hải tử uống một chút hoành thánh canh thấy đối phương nhu thuận sau khi ăn xong lúc này mới đem bát bỏ vào một bên bàn nhỏ bên trên đứng dậy nói ra cáo biệt lời nói ta đây trước đi công ty có cái gì chuyện cần muốn giúp đỡ tùy thời gọi điện thoại ngươi có số điện thoại của ta đúng không có hành nhiều nhìn nàng một chút an bài thỏa đáng sau như d ạ n g sáng về nhà lúc như vậy từ hàn hân đưa đến cửa thang máy thằng đến cửa thang máy đóng lại sau nàng mới quay người rời đi hàn hân về tới phòng bệnh ngồi dậy tựa ở đầu giường thi kỳ kỳ thấy mẫu thân trở về phòng sau như là cường điệu như vậy đối với mới vừa vào cửa hàn hân nói c h ờ kỳ kỳ khỏi bệnh rồi muốn đi tìm thúc thúc chơi tiểu hai tiếng nói rất là đặc biệt từ lúc nhận biết lưu trường vĩnh sau nữ nhi tựa hồ trở nên phá lệ ỉ lại đối phương nghe được nữ nhi thanh âm hàn hân hơi sững sờ trở lại vị trí bên trên ngồi xuống hàn hân nhìn trước mặt nữ nhi quá một lát sau lúc này mới cường gạt ra một bộ tươi cười gương mặt nhỏ giọng hỏi đến kỳ kỳ mụ mụ hỏi ngươi một việc tựa hồ là có cái gì nan ngôn c h i ẩn hàn hân thoạt nhìn có chút xoắn suýt quá một lát sau mới một lần nữa mở miệng nếu như lưu thúc thúc làm ngươi ba ba lời nói ta nguyện ý như là học xong đoạt đáp hàn hân lời còn chưa nói hết thi kỳ kỳ liền mở miệng đáp lại tại tuổi nhỏ nàng nhìn lại lưu thúc thúc nếu quả thật thành nàng ba ba kia nàng liền thật là ấu dung tỉ tỉ muội muội thi kỳ kỳ thực yêu thích lưu ấu dung gần với cùng yêu thích lưu t r ư ờ n g vĩnh cùng mụ mụ phải không nữ nhi kia khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra tại hàn hân trước mặt đặt tại đùi bên trên tay không tự chủ nắm chặt lên tới một thân một mình mang theo hải tử cuối cùng làm nàng có chút không cách nào trèo trống nàng cũng muốn tìm cái dựa vào từ bệnh viện rời đi sau lưu t r ư ờ n g vĩnh liền tới đến công ty nhưng mà chờ hắn tới mục đích sau lại thấy được diệp thanh huyên c ù n g cố mạng đợi tại trong một cái phòng hình ảnh cái này khiến chính chuẩn bị trở về chính mình văn phòng hắn dừng bước nhìn như là tại dạy dỗ học sinh như vậy cấp cố mạng giảng giải diệp thanh huyên hai người quan hệ theo lưu t r ư ờ n g v ĩ n h không nên như vậy hòa hợp dù sao cố mạng là thay thế nàng vị trí hiện giờ diệp thanh huyên đã cùng nàng không còn là thượng hạ cấp quan hệ mà hiện giờ này bước hòa hợp ở chung hình ảnh lại làm cho lưu t r ư ờ n g v ĩ n h mở rộng tầm mắt mà phòng bên trong hai người tựa hồ cũng phát giác đến có người tại nhìn chăm chú chính mình nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào khi thấy lưu trường vĩnh đứng tại cửa bên ngoài sau diệp thanh huyên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng chờ sau khi lấy lại tinh thần nàng đã bỏ xuống cố mạng đi tới lưu trường vĩnh trước mặt người trở về lúc nào như vậy một câu theo nàng miệng bên trong chuyên gia đối đi công tác trở về lưu trường vĩnh rất là kinh hỉ mà lưu trường vĩnh cũng không có lập tức hồi phục nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua văn phòng bên trong cố m ạ n lập tức mới quay về diệp thanh h u y ề n vây vây tay đi theo ta mang theo đối phương chức vãng chính mình văn phòng đẩy cửa ra sau lưu trường vĩnh thẳng đến cửa sổ vị trí đem này mở ra thông khí sau lúc này mới nhìn hướng theo sát phía sau đi vào diệp thanh h u y ề n ta không tại này đoạn thời gian ngươi sẽ không mỗi ngày đều đến đây đi dĩ nhiên không phải âm điệu hơi thăng cao một chút diệp thanh h u y ề n phản bác nói ngươi không tại này năm ngày ta chỉ bốn ngày lý trực khí tráng n g ứ a khí tựa hồ đối với lưu trường vĩnh lần này đi công tác có chút nho nhỏ lời oán giận diệp thanh huyên ngay sau đó lại bổ sung nói ngươi cũng thế đi công tác vì cái gì không cho ta biết một tiếng ta đi công tác thông báo ngươi làm gì phản dù sao nên thông chi ta nhanh chân hướng về lưu trường vĩnh đi tới diệp thanh huyên dừng lưu tại lưu trường vĩnh trước mặt khẽ n g n g đầu muốn không là ta hôm nay đến rồi liền ngươi chừng nào thì trở về cũng không biết ngươi này liền có chút không giải thích được có phải hay không ta cái gì thời điểm đi nhà vệ sinh đều phải cho ngươi thông báo một tiếng ấu dung đâu không cùng ngươi một khối tới sao thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh lại đi cất đái cái giám thượng kéo đã thành thói quen diệp thanh h u y ê n liền không có ý định tại tiếp tục cái này đề tài ngược lại hỏi một chút đối phương nữ nhi hành tung so sánh với trầm mặc ít nói lưu s ư n g văn diệp thanh huyên càng thích lưu ấu dung một ít vây vây tay lưu t r ư ờ n g vĩnh quay người về chỗ ngồi bên trên ngồi xuống không đến tại nhà chơi đâu vừa nhấc mắt nhìn về trước mặt diệp thanh huyên vốn chỉ là tùy ý cong lên chính tính toán rời ánh mắt lưu t r ư ờ n g vĩnh đ ỗ n g nhiên phát giác đến không thích hợp địa phương ánh mắt lại một lần nữa tập trung ở diệp thanh huyên trên người xuyên cùng bình thường cũng không không có biến hóa quá lớn dù sao trên cơ bản là một ngày một bộ quần áo liền chưa thấy qua nàng xuyên qua đồng dạng trang phục cũng không phải là hấp dẫn lưu t r ư ờ n g vĩnh ánh mắt nhân tố chủ yếu tương phản đối phương ngực kia không bình thường quy mô khiến cho hắn phát giác đến biến hóa nguyên bản cùng hà vân xanh bất phân cao thấp lớn nhỏ hiện giờ đã hướng khương lâm duyệt dựa sắt vào biến hóa to lớn như vậy khiến cho lưu t r ư ờ n g v ĩ n h không làm rõ ràng được ánh mắt như vậy đồng dạng bị diệp thanh huyên phát giác như là thẹn thùng như vậy đống nhiên dùng tay bưng kín chính mình hung phía trước nghiêng người sang một bộ đối phương tại đùa lưu manh tư thế gương mặt không hiểu p h í m h ồ n g xem xem nhìn cái gì người hai lần phát rủ. bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm tám mươi mẫu tử gặp nhau chương một trăm tám mươi mẫu tử gặp nhau như vậy một câu thốt ra lưu t r ư ờ n g vĩnh ánh mắt cũng càng thêm có s â m lược tính ánh mắt bên trong tràn đầy đều là không tín nhiệm một người trưởng thành ngoại trừ động giao là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy làm được như thế lớn biến hóa lưu t r ư ờ n g vĩnh đương nhiên cũng rõ ràng này một điểm hai lần phát dục chỉ là cái đối lập nhau bảo thủ d o hỏi lời ngầm là tại hỏi đối phương làm phẫu thuật thực hiện nhiên diệp thanh huyên không nghe ra tới n g h i n g người nhìn hướng lưu trường vĩnh nàng còn tại che đậy kia không thuộc về nàng quy mô bởi vì lực lượng không đủ mà dẫn đến tiếng nói thay đổi nhỏ rất nhiều giống như là có chút gấp như vậy mở miệng la hét ta ta gần nhất bắt được một cái thiên phương hướng bên trong động viên nói nhăng gì đấy ngoại trừ này một biện pháp ta nghĩ không ra tốt hơn giải thích ngồi tại chỗ lưu trường vĩnh hướng về phía sau nhích lại gần như là chế rêu như vậy ý cười đầy mặt nhìn hướng diệp thanh huyên nói thật đi đệm bao nhiêu che ngực đầy mặt đỏ bừng diệp thanh huyên sửng sốt một chút đến mánh nhìn về phía lưu trường vĩnh một cử động kia cũng trùng hợp xác nhận lưu trường vĩnh suy đoán chính xác ha ha ha ta chính là p h ụ tựa hồ rốt cuộc gáp chế không nổi chính mình lưu trường vĩnh cư như vậy cười ra tiếng mỗi một thanh cười đều giống như một cái lươi dao cắt tại nàng kia y ê u ớt tâm hồn một chút lại một chút cái này cũng khiến cho diệp thanh huyên biểu tình càng thêm khó coi mỗi người đều có thuộc tại chính mình tôn nghiêm đương nhiên không muốn mặt người ngoại trừ diệp thanh huyên cũng có được vậy nhưng cười tự tôn từ khi lần trước bữa tiệc sau khương lâm duyệt xuất hiện làm nàng cảm nhận được khó chịu càng là tại đối phương đến sau lưu trường vĩnh liền không tiếp tục để ý nàng chính là bởi vì gặp này đó bất công đãi ngộ diệp thanh huyên mới sẽ nghĩ biện pháp động khởi lệch ra đầu óc ngoại trừ tuổi tắc cùng quy mô hơi thua đối phương bên ngoài diệp thanh huyên tự hỏi chính mình điểm nào không bằng đối phương suy đi nghĩ lại hồi lâu nàng đều không tìm được ngoại trừ kia hai điểm chính mình chỗ nào thua tuổi tác có thể dựa vào bảo dưỡng giải quyết quy mô lại không được nàng tự nhận là đệm ra tới hiệu quả đ ỉ n h tự nhiên đối phương lại như thế nào liếc mắt liền nhìn ra tới đương nhiên giờ này khắc này diệp thanh huyên cũng không có cân nhắc như vậy nhiều nhìn thấy lưu trường vĩnh kêu ý cười đầy mặt bộ dáng một cỗ xấu hổ cảm giác hướng nàng đánh tới nàng bắt đầu có chút hối hận làm ra này loại ngu xuẩn chuyện che ngực động tắc cũng càng ngày càng gấp cuối cùng lúc này mới như là không thể nhịn được nữa bình thường cầm lấy một bên lưu hấu dung để lại đệm hướng lưu trường vĩnh đã đánh qua đi chết đi hôn đản bị bay tới đệm ném cái chính chuẩn chờ lưu trường vĩnh kịp phản ứng sau liền nhìn thấy đối phương trốn tựa như xông ra văn phòng thân ảnh văn phòng truyền đến thanh âm mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng bị bên ngoài các công nhân viên nghe được nhất thanh nhị sở n h o nhao nhìn lại nhìn thấy lại là diệp thanh huyên thoát đi thân ảnh trong lúc nhất thời cả đám đều như là bị hù dọa bình thường không biết đã xảy ra cái gì tình huống mà văn phòng bên trong lưu trường vĩnh còn lại là quá một lát sau mới nhặt lên mặt đất bên trên đệm vui cười biểu tình cũng theo đó thu liễm như vậy quá phận về sau hẳn là đều sẽ không tới đi lẩm bẩm tựa như nói ra như vậy một câu như là thoát khỏi khó chơi nhân vật như vậy thở thật dài nhẹ nhõm một cái văn phòng lẩm bẩm diệp thanh huyên cũng không biết rõ tình hình vượt bực xấu hổ hạ nàng rời đi đối phương sợ tại công ty lái xe xông về chính mình ra bên trong ngồi thang máy lên lầu dùng chìa khóa mở cửa ra sau không để ý hà thi san dò hỏi tự mình chui trở về phòng bên trong vừa gặp phải không mấy vui vẻ tình huống nàng liền yêu thích như vậy làm thăm dò tính hô hai câu nhưng đáp lại hà thi san lại là tường đợt trầm mặc nàng cũng không có đem quá nhiều tâm tư đặt tại diệp thanh huyên trên người so sánh với đối phương phiền muộn nàng hiện giờ tình huống đồng dạng không tính quá hảo từ khi lần trước cùng lưu trường vĩnh từ biệt đã đi qua có gần một tuần thời gian một tuần này đến giấc ngủ vấn đề cùng với không muốn ăn vấn đề nhao nhao hướng nàng đánh tới cùng trước đây không lâu so sánh hiện giờ hà thi san khí sắc rõ ràng kém rất nhiều cùng với mất ngủ nàng cũng tại một lần nữa suy tính chính mình chuyện hiện giờ gia đình đã không lại bị tiền tài sở không nhiêu cũng là khi hiểu được này một điểm sau hà thi san nhiều lần muốn tìm được triệu lâm báo cho đối phương chính mình không muốn làm ý nghĩ nhưng mỗi một lần đều không thể thành công hà thi san có chút sợ hãi bởi vì lúc trước ký kết một phần hiệp nghị nguyên nhân nàng sợ hãi nửa đường từ bỏ sẽ cho lưu trường v ĩ n h mang đến phiền toái không cần thiết hiện giờ nhà bên trong nhật tử phát triển không ngừng nàng sợ hãi bởi vì chính mình một cử động kia làm cái kia nhà trở lại trước kia khuyết thiếu kiến thức luật pháp phổ cập khoa học nàng đối rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ lắm chỉ là lấy chính mình giải thích tới đ ố i đ ạ i vấn đề không yên lòng nàng hôm nay hoàn toàn xem không đi vào sách dứt khoát lựa chọn dùng việc nhà tới tê liệt chính mình mỗi người đều sẽ có giải quyết áp lực thủ đoạn mà hà thi san giải quyết áp lực phương thức chính là làm việc nhà diệp thanh huyên phòng ở cũng không dơ giấy bẩn thỉu nhưng nàng còn là từ đầu tới đuôi lại sạch sẽ một lần thế nhưng là này một lần cũng không có đạt hiệu quả tới gần giữa trưa hà thi san chuẩn bị xong đồ ăn gõ vang diệp thanh huyên phòng cửa sau đối phương báo cho nàng không ăn cơm ngôn luận đã có chút thành thói quen nàng không hỏi ra lần thứ hai chết lặng chính mình sau khi ăn xong đem đồ ăn thừa thu vào đặt tại trong tủ lạnh lập tức chính mình về tới phòng bên trong nằm xuống tâm tình càng thêm phiền não nay cũ không hiểu bực bội hà thi san không rõ ràng bắt nguồn từ cái gì địa phương chỉ là nằm liền sẽ không tự chủ cảm thấy hoảng hốt như là không cách nào tiếp tục tiếp tục chờ đợi như vậy nàng đ ỗ n g nhiên rời đi giường chiếu đi đến phòng vệ sinh đơn giản trang điểm một chút sau thay thế một thân ra ngoài phục sức chuẩn bị sẵn sàng sau liền đẩy cửa ra rời đi nơi này c h í nhớ bên trong về nhà con đường đã khắc trong tâm khảm ra cửa sau đi tới trạm xe bus đợi một lát sau ngồi xe bus trước vãng lấy trước kia cái nhà vị trí hết thẻ hết thẻ vẫn như cũ như vậy quen thuộc đường đi người cùng với hết thẻ chung quanh coi như rời đi thời gian mấy tháng tương tại này p h i ế n khu vực sinh hoạt thật lâu nàng như thường đối xung quanh có rất quen thuộc cảm giác đại thụ phía dưới bóng cây có một đám lao nhân cùng mấy tên hài đồng chỉ là tùy ý cong lên hà thi san liền chú ý tới kia hai cái quen thuộc thân ảnh vô luận như thế nào cũng không thể quên được chính mình hải tử mấy lần trước hà thi san mỗi lần tới đều sẽ phòng ngừa cùng hải tử có chính diện tiếp xúc có lẽ là không biết nên giải thích như thế nào lúc trước không từ mà biệt hay là ra ngoài nguyên nhân khác giờ này k h ắ c này chỉ là đứng xa xa nhìn nhìn kia hai hải tử tụ cùng một chỗ cùng mấy ông lão rơi xuống cờ tướng bộ g á n g lúc mang thai c h ẳ n g cảnh lâm b u ồ n lúc đau đớn hai t ử thoáng lớn lên sau bộ dáng hết thảy đều rõ mồn một trước mắt thân là hai t ử nhóm thân sinh mẫu thân nàng vô luận như thế nào cũng không có cách nào dứt bỏ tựa hồ là nghĩ đến đã từng hình ảnh đứng tại cách đó không xa nhìn thấy lưu h ấu dung cùng lưu s ư ơ n g văn tỷ đệ hai người nàng đ ỗ n g nhiên mở miệng hô một câu h ấu dung s ư ơ n g văn mà nay đạo quen thuộc thanh âm cũng hấp dẫn chính tại bàn cờ phía trước tỷ đệ hai người nhao nhao nhìn lại bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù Thông minh, đi một bước tính minh, hiểu mười đi bước bước, lưu ò n n g g ờ Mời i như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 181, về nhà. Chương 181, về nhà. ư l tay. đọc. về về h ấu rung rắc đến chính mình tầm mắt tựa hồ xuất hiện vấn đề khi nhìn đến mụ mụ thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa sau càng là đưa tay vuốt vuốt chính mình ánh mắt làm lại một lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn lên mới phát hiện chính mình không có nhìn lầm nguyên bản bởi vì xem người khác đánh cờ mà đầy mặt xem náo nhiệt tâm tư nàng dần dần trở nên kích động lên trực tiếp quẳng xuống ngồi tại bàn cờ phía trước đệ đệ chạy vội hướng mâu thân vị trí chạy tới mẹ người đã về rồi kêu rất là lớn tiếng lưu hấu dung như là khống chế không nổi chính mình nội tâm vui sướng túm hà thi san tay tại c h ố i nhảy nhót hai lần khuôn mặt bên trên hiện đầy vui vẻ này một cảm xúc nhìn nữ nhi tới n ê n đón thân ảnh hà thi san đ ỗ n g nhiên có loại tưởng muốn khóc lên cảm giác cũng may nàng chính mình khống chế lại đồng thời thường xuyên chấp động con mắt sau này mới khôi phục bình thường hít vào một hơi tựa ậ n l c bảo trì hồ n mình giọng điệu nói chuyện không chịu ảnh hưởng. h chịu điệu đ là, là mẫu nữ chi gian trò chơi nhỏ đối với mẫu thân b u ố t ve chính mình cái đầu nhỏ cử động lưu ấu dung cũng không có chút nào phản cảm ý tứ thậm chí còn h i ế p h i ế p mắt giống như rất là hưởng thụ bộ dáng hai tay ôm đối phương như là như luận như thế nào cũng sẽ không b u n g tay như vậy miệng bên trong còn lại là lẩm bẩm này đoạn thời gian đối với mẫu thân tưởng niệm ta rất nhớ ngươi a ba ba nói ngươi đi ngoại địa muốn rất lâu mới trở về đi nơi khác sửng sốt một chút nữ nhi thanh âm chuyển vào nàng thai bên trong hà thi san không nghĩ tới lưu trường vĩnh vậy mà lại như vậy giải thích chính mình rời nhà nguyên nhân tựa hồ không muốn để cho hải tử biết phu thê hai người đã ly hôn nghe nữ nhi không ngừng nói rong dài tiếng vang hà thi san như là một cái thích hợp lắng nghe người như vậy thỉnh thoảng ừ một tiếng chịu khẩu còn hỏi thăm về lần này thi cuối kỳ thành tích khi biết tỷ đ ệ hai người thành tích đều coi như không tệ sau lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra như vậy phát hạ vẫn luôn treo lấy một trái tim ánh mắt theo nữ nhi trên người rời hà thi san nhìn về bàn cờ nơi vị trí so sánh với t ỷ t ỷ chạy như bay đến thân ảnh lưu sương văn thì tỏ ra lạnh lùng một ít chỉ là lẳng lặng quay đầu nhìn lại làm phát giác mâu thân cũng nhìn qua sau cấp tốc đem ánh mắt rời một lần nữa nhìn về bàn cờ vẫn như cũ duy trì kia trương không tình cảm chút nào ba động mặt lưu sương văn tựa hồ đem tâm tư đều tập trung vào bàn cờ bên trên cầm lấy b ư ớ c kế tiếp muốn x ê dịch quân cờ trọng trọng rơi xuống bàn cờ bên trên hắn như thế nào còn không qua đây tựa hồ đối với đệ đệ này loại không nhìn cử động có chút tức giận lưu hấu dung giống như là tức giận như vậy dậm chân lập tức vung ra túm mẫu thân tay quay người chạy chậm đi đến bàn cờ nơi hà thi san muốn ngăn cản nhưng nữ nhi chạy thực sự quá nhanh không chờ nàng hô lên thanh liền nhìn thấy đối phương cứng rắn t ú n nhi tử hướng chính mình mặt này áp sát tới tỷ đệ hai người dừng lại tại chính mình trước mặt so sánh với đầy mặt vui mừng t ỷ t ỷ thân là đệ đệ lưu sương văn thì như là đang nháo thay đổi xoay bình thường túi đầu nhìn dưới chân nhìn thấy nhi tử bộ dáng này hà thi san ngu ngơ chỉ chốc lát lập tức mới nhẹ giọng hô một câu sương văn m ụ m ụ trở về đáp lại nàng chính là một trận châm mặc như vậy hơi có vẻ lạnh nhạt phản ứng làm hà thi san cảm thấy có chút khó chịu nhưng mặt ngoài còn là ngụy trang ra không bị ảnh hưởng dáng vẻ như là nói sang chuyện khác như vậy lại hỏi một câu hai người các ngươi ăn cơm chưa sao lưu sương văn vẫn không có lên tiếng ngược lại là lưu hấu dung xem tại mắt bên trong giống như là có chút vội vàng sao động như vậy đầu tiên là trừng mắt liếc nhà mình đệ đệ sau đó mới ý cười đầy mặt nói cho m â u thân ă n xong ă n xong người ba ba tại nhà cho các ngươi làm sao không phải tiểu di cấp làm tiểu di theo nữ nhi khẩu bên trong nghe nói chính mình mội mội hành tung hà thi san có chút ngoài ý m u ố n lần trước tỉ m ộ i hai người gặp mặt trên thực tế ở trung cũng không tính vui vẻ như vậy càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là đã cuối tháng bảy thời gian hà vân x a n h nha đầu k i ế t như thế nào đang ở nhà dựa theo thường ngày cái này đoạn thời gian đối phương hẳn là tại ngoại địa mới đúng hà thi san có chút kỳ quái nhưng cũng không có vội vàng dò hỏi như là tại suy nghĩ như vậy quá một lát sau mới hỏi nhà bên trong chìa khóa mang theo không mang theo theo túi bên trong lấy ra chìa khóa lưu h ấu dung như là tại khoe khoang cái gì mà hà thi san nhìn thấy nữ nhi lấy ra chìa khóa sau còn lại là trực tiếp đưa tay nhật lấy đi về trước nhà nhìn xem hà thi san quay người rời đi lưu h ấu dung cũng muốn theo sau vừa vặn bên cạnh lưu sương văn lại không đi theo đi ý tứ nhìn thấy đệ đệ này bức không nói tiếng nào bộ dáng lưu hấu dung hỏi vài câu cũng không có đạt được đối phương đáp lại dứt khoát ném ra đối phương chính mình chạy chậm đi theo mẫu thân phía sau dừng lại tại chỗ thẳng đến hai người rời đi sau lưu s ư ơ n g văn mới có động tác thấp đầu chậm rãi d ơ lên nhìn thoáng qua cách đó không xa mẫu nữ hai người trên thực tế đối mụ mụ đ ố n g nhiên xuất hiện hắn đồng dạng cảm thấy rất là vui vẻ nhưng tùy theo mà tới cũng có đoàn trách d u nghĩ phụ thân từng đơn độc nói cho hắn chân tướng hắn cũng rõ ràng mẫu thân cũng không phải là ra chuyến xa nhà mà là ném hai người bọn hắn một thân một mình chạy mười tuổi hai tử còn không phải như vậy thành thục nhưng cũng hiểu được rất nhiều lưu sương văn cũng là như thế như là giàu dĩ như vậy đứng tại chỗ ngây người hồi lâu q u á rất lâu sau đó mới xoay người chuẩn bị một lần nữa trở lại đại thụ phía dưới chỗ thoáng mát chân b ư ớ c động mới vừa đi hai bước lại ngừng lại sau đó chính là quay đầu nhanh chóng hướng nhà phương hướng chạy tới về đến nhà bên trong rõ ràng chỉ là cách thời gian mấy tháng nhưng hà thi san lại cảm thấy cái này quen thuộc nhà trở nên có chút mạch phát lên t ỷ như nơi cửa ra vào vừa mua giá dày còn có ghế s o f a bên trên một lần nữa trải tốt đệm mặc vào nữ nhi cho chính mình bắt lấy tới dép lê sau hà thi san lúc này mới như là tham quan như vậy từng chút từng chút xê dịch chính mình bước chân nhìn chung quanh này quen thuộc lại vừa xa lạ hoàn cảnh đẩy ra hải tử gian phòng phòng bên trong cũng cùng nàng rời đi lúc có chỗ khác biệt hai cái giường bị một cái rèm chia cắt ra tới lưu hấu dung còn lại là ở một bên giải thích nói ba ba mua ta rốt cuộc không cần cùng đệ đệ ngủ chung đóng lại phòng gian cửa hà thi san lại hướng phòng vệ sinh đi tới tưởng tượng bên trong dơ giấy bẩn thịu cũng không có tương phản phòng vệ sinh thu thập rất là sạch sẽ nhưng nghĩ đến đây là nhà mình mội mội t h ú bút hà thi san ngược lại cũng cảm thấy chẳng phải ngoài ý mớn nghĩ đến hà vân xanh đ ố i cái này ra cực kỳ quen thuộc hà thi san không khỏi sinh ra một nỗi nghi hoặc quay đầu nhìn hướng đi theo phía sau nữ nhi mở miệng hỏi t i ể u di buổi tối cũng ở nơi này sao ân ngủ tại phòng ngủ bên trong phòng ngủ hai mắt chừng lớn một ít có thể nhìn ra được hà thi san khi nghe đến đáp án này sau cảm thấy giật mình vội vàng dò hỏi kia ngươi ba ba ngủ chỗ nào ghế s o f a sao cũng tại phòng ngủ hai tử đáp lại truyền vào thai bên trong lại làm cho hà thi san trái tim r a tốc nhảy lên sau khi biết được tin tức này nàng thẳng đến phòng ngủ vị trí tại trong lòng mặc niệm không có khả năng lập tức đem cửa gian phòng đẩy ra đập vào mắt bên trong phòng ngủ chỉnh thể phong cách cùng nàng rời nhà lúc cũng không có biến hoa quá lớn trừ bọ tựa ở bên tường kia trương giường nhỏ cũng là khi nhìn đến cái giường này kia một khắc hà thi san lúc này mới giống như nhẹ nhàng thở ra như vậy nháy mắt bên trong yên lòng lo lắng sự tình xem ra cũng không có phát sinh kịp phản ứng sau nàng thậm chí đối chính mình vừa mới sinh ra ý nghĩ cảm thấy có chút buồn cười hà vân sanh thế nhưng là thân mội mội của nàng vô luận như thế nào đều sẽ không làm này loại chuyện bản chương xong mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết họa tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương một trăm tám mươi hai lần thứ hai gặp mặt chương một trăm tám mươi hai lần thứ hai gặp mặt lưu hấu dung tiếp tục giới thiệu hai tay quay lưng lại sau hướng m ẫ u thân nói vì cái gì phòng ngủ bên trong có hai chiếc giường ba ba ngay từ đầu là ngủ tại ghế s o f a bên trên giống như ban đêm con mua rất nhiều cho nên tiểu di mới mua cái giường này nói cách khác bọn họ hiện tại ngủ một cái gian phòng đúng không ân bởi vì gian phòng rất nhỏ sao thoạt nhìn lưu hầu dung cũng đối với chính mình nhà quy mô có chút lời h oán giận chính ra y tìm đến nàng chơi thời điểm liền không chỉ một lần nói qua nhà nàng rất nhỏ này loại lời nói mặc dù khó chịu nhưng lại tìm không thấy thích hợp phản bác phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa lưu hầu dung nghe được sau đó xoay người chạy tới cửa ra vào chờ mở cửa lại thấy được nhà mình đệ đệ thân ảnh tựa hồ là chạy tới cho nên đang không ngừng thở phì phò coi như nghĩ muốn giả trang ra một bộ không thèm để ý không nghĩ để ý bộ dáng nhưng lưu sương văn cuối cùng làm không được không nhìn mẫu thân một cử động kia với hắn mà nói này quá khó khăn ôi chao ngươi chừng nào thì mang dây c h u y ể n Tự hồi m ớ p h á tưởng hiện bình h t ờ n g b i vì ó n bức cùng nguyên nhân,、hà、Vân Xanh cùng Tôn Hà lại ị Lị là hai người tìm một nhà quán cà phê. Chính nhau nhân, người bởi vì ngồi đối mặt nhau nguyên nhân, đi quán nguyên tìm một mặt vì cà d o hơn một g ờ nàng mới p hôm á t trên theo tưởng hiện Hà、vân、Xanh cổ bên trên mang theo kia sởi dây chuyển. Hồi h kia sởi lại Vân bên mang dây cổ qua nhìn thấy đối phương lúc bộ dáng khi đó hà vân xanh giống như cũng không có đeo dây chuyền mà ngồi ở tôn l ị l ị đối diện hà vân xanh thẳng đến nghe nói này một dò hỏi sau mới lộ ra ý cười hơi hơi ngẩng đầu lên như là khoe khoang như vậy nhỏ giọng nói xinh đẹp đi ghen t ị hay không ghen t ị xác thực rất tốt xem ta nói ngươi như thế nào hôm nay lão nói cổ không thoải mái ngươi lai、like、vẫn luôn tại ám chỉ ta hì hì chính ngươi đần nửa ngày đều không nhìn thấy